Hắn vẫn đánh giá thấp thông thiên thần mục mị lực, hắn nếu cùng thông thiên thần mục tiếp xúc qua, biết thông thiên thần mục tin tức, này muốn đánh nhau thông thiên thần mục chủ ý người, liền đã định trước sẽ không bỏ qua hắn. Tựa như tử thần từng nói, bọn họ không chỉ biết tra xét ô trí không gian thế giới, còn có thể đọc đến ô trí ký ức. Hắn có đệ nhị không gian thế giới, cũng không sợ bị người tra xét, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác đọc đến trí nhớ của hắn. Càng hoặc có lẽ là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm bị người tra xét không gian thế giới dù cho hắn đã ngưng tụ ra đệ nhị không gian thế giới cũng không được. Vô luận là không gian thế giới, còn là trí nhớ của mình, đều là tu giả quý giá nhất, bí ẩn nhất Đông Tây, há có thể tùy ý người khác tra xét. Kia đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nụ. Thế nhưng, thông thiên thần mục ảnh hưởng quá lớn, mà ô trí thực lực lại quá yếu, thì không khỏi không chịu thỏa hiệp, nói cho cùng, thế giới này vẫn là lấy thực lực là hơn. Mắt thấy ô trí tựa hồ rơi vào trong châm tư, Rõ ràng bị lời của mình ảnh hưởng, Tử Thần sắc mặt lóe ra một tà dị cười quái dị. Dù cho hắn không thể được đến Thông Thiên Thần Mục, hắn cũng sẽ không khiến Ô Chí sống khá giả. Ta sẽ nhìn ngươi bị người tra xét không gian thế giới, bị người đọc đến ký ức, cuối cùng biến thành một người ngu ngốc, ha ha. Tử Thần đột nhiên cười lớn một tiếng, sau đó ở Ô Chí ngẩn ngơ trong lúc đó, thân hình lóe lên, trực tiếp thiêu đốt thần hồn lực, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ô Chí cũng không có đuổi theo cản, thượng cổ tan biến chiến trường lập tức phải phong bế. Hắn phải nghĩ đến ứng đối phương pháp, còn như tử thần, đã không bị hắn để vào mắt. Tra xét không gian thế giới, ta có đệ nhị không gian thế giới, nếu như những người đó thật muốn đọc đến trí nhớ của ta, ngược lại là một chuyện phiền toái. Hắn cũng từng nghĩ qua, một ngày ra thượng cổ tan biến chiến trường, liền rất xa bỏ chạy, lấy hắn nạc tức phần mềm hậc, cho dù là những thần giai đó cường giả, cũng rất khó tìm hắn. Chỉ là, dạng nói, hắn nhất định lén lén sờ sờ sinh hoạt, thực sự quá hoan buồn. Nếu nói là bị tra xét không gian thế giới, hắn còn có thể tiếp nhận nói, đọc đến trí nhớ của hắn tuyệt đối là bị hắn ngăn chặn một việc. Dù sao, hắn có đệ nhị không gian thế giới, dù cho bị hủy đi, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, mà hắn nhưng không có đòn thứ hai ước. Chỉ hy vọng vô tận tinh hải thần giai trí cường giả, cũng không đều là cái loại này tham lam, tà ác hạ người đi. Ô trí chỉ có thể như vậy an ủi mình, loại thật lực này không bằng người biệt khuất, khiến hắn phi thường cam tức. Úng Úng. Đúng lúc này, cả cổ tan biến chiến trường đột nhiên chuyển đến một tiếng rung động. Âu Chí ngẩng đầu nhìn trời, sích hồng sắc trên bầu trời như có một kẽ hở đang nhanh chóng khuyết trương triển khai. thấy vậy, Âu Chí biết thượng cổ tan biến chiến trường thực sự phải phong bế. trong lòng của hắn khẽ động, đem tây môn hạo nguyệt đám người từ không gian trên thế giới phong xuất. ô huynh đệ, này cường giả thời thượng cổ đây, cự vô phách mới ra không gian thế giới, vươn to lớn thần phủ, đàng đàng sát khí kêu lên. thượng cổ tan biến chiến trường sắp đóng, bọn họ đã đi. Ô Chí nói hờn hận, hắn cũng không muốn cùng mọi người nói tử thần đám người sự tình. "Đi, coi như bọn họ vận may, lần sau lại để cho ta đụng tới, nhất định khiến bọn họ đẹp." Cự Vô Phách hay còn giận dữ kêu lên. Hắn bị phệ hồn quan thời gian 2 năm, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, cơ hội không có phải đến bất kỳ cơ duyên, khiến hắn đối với phệ hồn hận tới cực điểm. Nghe được Ô Chí mà nói, Tây Môn Hạo Nguyệt cũng sâu đậm nắm Ô Chí liếc mắt, bất quá, hắn cũng, cũng không nói gì thêm, hơn nữa Lấy thực lực của hắn, cũng không có tư cách nói với ô trí cái gì. Ô trí một chút trầm ngâm. Sau đó lấy ra ba miếng chữ vật nguyên giới, phân biệt giao cho Tây Môn Hạ Nguyệt, Hạ Đình, Cự Vô Phách ba người. Cái này ba miếng chữ vật nguyên giới, đều là ô trí từ này cường giả thời thượng cổ trên người đặt được, bên trong có này cường giả thời thượng cổ ở bí cảnh được bảo vật. Ô huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Cự Vô Phách lấy thần thức tra xét chữ vật nguyên giới, chứng kiến bên trong số lượng cao tài nguyên phía sau. Thần sắc biến đổi, mất hứng hỏi. Cự huynh, xin đừng cự tuyệt, người ta là huynh đệ, nhưng nhưng bởi vì ta sự tình, hại ngươi bị nhốt thời gian 2 năm, sai quá thượng cổ tan biến chiến trường rất nhiều cơ duyên, tiểu đệ trong lòng hổ thẹn không nốt, chỉ có thể bày tỏ một ít tâm ý. Ô chí trịnh trọng nói. Ngươi cũng nói chúng ta là anh em, nếu là huynh đệ, ta như thế nào lại muốn vật của ngươi? Chúng ta cũng không cần dây dưa những thứ này, ngươi thực sự muốn cho ta vẫn hổ thẹn xuống phía dưới sao? Nói xong. Ô Chí sắc mặt trầm xuống, khiến cự Vô Phách rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu chữ vật nguyên giới. Sau đó, Ô Chí rồi hướng Tây Môn Hạo Nguyệt nói ra, "Chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mấy thứ này coi như là ta bồi thường mọi người, chỉ là hy vọng mọi người không nên ngại ít mới tốt." Ô Chí sư huynh quá khách khí. Mọi người đều là sư huynh đệ, nói những lời này cũng quá khách khí. Rõ ràng thần đạo đệ tử liền vội vàng nói, đối với Ô Chí biểu hiện rất là thỏa mãn. Cuối cùng Ô Chí vừa nhìn về phía hạ các loại đỉnh người, các ngươi cũng không nên tự tuyệt, có những tư nguyên này, vô luận các ngươi là ở lại rõ ràng thần đạo, hay là trở về đến thần tương quốc, mấy thứ này đều cũng đủ các ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Hạ các loại đỉnh người nhìn ô Chí, cảm khái không thôi, nếu là không coi ô Chí mà nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã chết ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường. Tu vi của bọn họ quá thấp, mà thượng cổ tan biến chiến trường quá hung hiểm, bọn họ có thể sống đến bây giờ, nhất định chính là kỳ tích. Ô Chí một trận phân phó hoàn tất phía sau, trên bầu trời cái khe kia cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hình thành nhất đạo to lớn môn nhà. Chư vị huynh đệ, thượng cổ tan biên chiến trường sắp đóng, chúng ta cùng đi ra ngoài. Vừa nói, ô Chí thân hình thoát một cái, một mạch hướng kẽ hở kia tiến lên, mọi người đều tùy ở phía sau hắn. Chương 913, Giang Co. Quang mang lóe lên, không gian biến ảo, ô Chí rất nhanh thì phát hiện đã tới thế giới kia. Phỏng vấn. Một cổ nồng nặc hải mùi đập vào mặt. Ở bên thai của hắn truyền đến thao thao hải lãng thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt đạt tới chỗ, toàn bộ đều là vô tận đại hải. mà đỉnh đầu bầu trời, cũng sẽ không là huyết hồng chi sắc. Một mảnh xanh thảm, thiên địa nguyên khí rất là nồng nặc. Ô chí biết, bọn họ đã từ thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra. Ở tại thượng cổ tan biến chiến trường ngây người thời gian 3 năm, thực lực của hắn phát sinh thiên suối đất che biến hóa, từ trước kia một cái thánh giai sơ kỳ tu giả. Một lần hành động nhảy vọt đến có thể cùng thần giai trung kỳ cường giả đánh một trận. Tỉ mỉ hồi ước 3 năm nay thời gian, tuyển như trong ngộng. Có thể nói, cái này thời gian 3 năm đối với ô Chí mà nói, nhất trong đời là tối trọng yếu 3 năm. Ở trong 3 năm này, hắn đạt được thông thiên thần mục, bên ngoài treo hợp thành ra vô danh công pháp, tinh luyện thể bên trong nguyên khí, càng là tu luyện ra một cái phương viên 2 triệu giảm không gian thế giới, tu vi đạt được thánh giai đỉnh phong. Thời gian 3 năm, ô Chí hoàn thành thủy biến chân chính có thể ở Huyền Linh Đại Lục đặt chân. Phải biết rằng, Thần giai trung kỳ chí cường giả đã là Huyền Linh Đại Lục đỉnh cao nhất tồn tại. Trên bầu trời, từng đạo bóng người loé ra ra, toàn bộ đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài, đương nhiên, còn có những rắc tỉnh đó cường giả thời thượng cổ. Đột nhiên, Ô Chí biểu tình đông lại một cái, chân mày sâu đậm nhíu lại, phát hiện một ít không giống tầm thường sự tình. Chỉ thấy ở phía dưới đảo nhỏ trên, dĩ nhiên đứng đầy tu giả. Càng thêm khiến Ô Chí cảm thấy kinh hãi lạ. Là... Những người này khí tức đều phi thường thuần hậu, thậm chí so với thần giai trung kỳ tử thần đám người mạnh hơn rất nhiều lần. Những người này đều là thần giai hậu kỳ, thậm chí tổn cùng trí cường giả. Ô trí trong nháy mắt làm ra phán đoán. Chỉ là, những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lẽ nào chỉ là là nên tiếp từ thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra các đảo nhỏ thiên tài? Ô trí rất nhanh thì phủ định cái ý nghĩ này, tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường đệ tử tuy là thiên tài thế nhưng còn không còn cách nào khiến cho thần giai hậu kỳ cường giả chú ý. Chẳng lẽ là thông thiên thần mục tin tức tiết lộ ra đi? Ô chí tâm tư chuyển động, ngoại trừ thông thiên thần mục, hắn không nghĩ ra những người này tại sao lại toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Chỉ là, cái này cũng nói không thông, thượng cổ tan biến chiến trường cùng ngăn cách ngoại giới, ngoại giới cường giả không còn cách nào tra xét thượng cổ tan biến trong chiến trường phát sinh sự tình, mà thượng cổ tan biến trong chiến trường tu giả, cũng vô pháp đem bên trong tin tức truyền tống đi ra ngoài. Nếu không phải vì thông thiên thần mục, ô chí liền không còn cách nào đoán được mục đích của những người này. "Đạo chủ." "Đạo chủ dĩ nhiên tự mình đến nên tiếp chúng ta." Giữa không trung, một người học trò kích động nói, xem vẻ mặt của hắn, bị cảm động hy lý hoa lạc. "Thật nhiều đạo chủ, 108 đạo chủ không biết toàn bộ đều đến đây đi." "Chúng tu giả không khỏi khiếp sợ." "Đạo chủ." "Những thứ này chí cường giả dĩ nhiên là các đạo lớn đạo chủ." Ô chí con mắt trừng càng thêm lớn. Hắn có thể sẽ không cho là những người này là tới đón tiếp các đại đạo đạo đệ tử, nhất định là thượng cổ tan biến chiến trường phát sinh cái gì bất khả tư nghị sự tình. Thế nhưng, ngoại trừ thông thiên thần mục, thượng cổ tan biến chiến trường tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì quá đặc thù sự tình a. Đột nhiên, đôi chi ánh mắt quét đến một gã cường giả thời thượng cổ, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức minh bạch sự tình ra ở nơi nào. Đang trái tim đen đú ám nhập http, chẹo nụ ạ toải. Quá khứ thượng cổ tan biến chiến trường mở ra, có thể chưa từng có nghe nói có cường giả thời thượng cổ thức tỉnh, càng không có gì tứ đại bí cảnh xuất hiện. Mà lần này không chỉ có tứ đại bí cảnh xuất hiện, càng là thức tỉnh vô số thượng cổ thời kỳ cường giả. Nhất định là vậy chút thượng cổ. Cường giả thức tỉnh lúc, các cường giả có cảm ứng nào đó, mới đều tập trung ở nơi đây. Ma thần đạo đệ tử qua đây, Huyễn thần đạo đệ tử đến nơi đây, Chiến thần đạo đệ tử đến đó tập hợp. Nguyên thần đạo đệ tử hướng ta áp sát lại. Cự thần đạo các tiểu tử, tập hợp Rõ ràng thần đạo đệ tử qua đây, vừa thấy chúng đệ tử đã tử thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra, các đại đạo đạo đều có thần giai cường giả hô. Nghe đến mấy cái này thanh âm, các đại đạo đạo còn sống sót tu giả, lập tức hướng đều tự trô ở đảo nhỏ dựa đi qua. Trong chốc lát, 108 hòn đảo đệ tử, toàn bộ trở lại đều tự đảo nhỏ trô ở trận doanh. Mà trên bầu trời, vẫn còn có đông đảo tu giả, từ những người này trên người tản ra khí tức, rõ ràng so với chúng đảo nhỏ đệ tử càng thêm mạnh mẽ vài lần. Những người này tu vi, thấp nhất đều là thánh giai bắt cấp, cựu cấp, trong đó càng có rất nhiều thần giai sơ kỳ, trung kỳ trí cường giả, bọn họ toàn bộ đều là thượng cổ thời kỳ tu giả, một luồng tàn hồn cậu thả sống đến bây giờ, lần này thượng cổ tan biến chiến trường mở ra, những người này đều tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, 108 đảo nhỏ các vị cường giả, toàn bộ bộ tướng ánh mắt nhìn phía này cường giả thời thượng cổ, khiến những người đó sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Tô Chí thấy vậy, cũng càng thêm xác định Các đảo lớn đảo chủ xuất hiện ở nơi này chính là bởi vì những người này thức tỉnh. Nói cách khác, những cường giả thời thượng cổ này thức tỉnh đã bị các vị đảo chủ cảm ứng được. Chư vị, đây là ý gì? Một gã thần giai sơ kỳ cường giả thời thượng cổ lạnh giọng uống hỏi, trên mặt thần tình rất là đề phòng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng, những cường giả này xuất hiện ở nơi này là vì cho bọn hắn đón gió tẩy trần. Nói vậy, chính là không an hảo tâm. Lúc này tu vi của bọn họ đều còn không có khôi phục lại trạng thái tốt cùng, hoàn toàn không có cùng vô tận tinh hải cường giả gọi nhịp thực lực. Chư vị như là đã ngủ say, cần gì phải thức tỉnh. Thượng cổ thời đại sớm đã trở thành đi qua, chư vị chẳng lẽ còn muốn tới khuấy động huyền linh đại lục phong vân sao. Một gã vô tận tinh hải trí cường giả đứng ra, khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ bầu trời, hướng này cường giả thời thượng cổ bào phủ đi. Người này là thanh thần đảo hiện giữ đảo chủ thanh thiên. Trong ngay mắt. Rất nhiều cường giả thời thượng cổ sắc mặt đều là biến đổi, thân thể đều không khỏi lay động. Người nọ là thần giai đỉnh phong tu vi, khí thế kia như vực sâu, như nhạc, mênh mông vông ngân, còn như này cường giả thời thượng cổ, bọn họ trung gian người mạnh nhất cũng chẳng qua là thần giai trung kỳ mà thôi, đâu có thể tiếp nhận được mạnh mẽ như vậy khí thế bức áp. Chúng cường giả thời thượng cổ đều phồng lên khởi khí tức toàn thân, liều mạng ngăn cản lúc này khí thế áp bách, chỉ là thực lực của hai bên tranh lệch quá lớn. Này cường giả thời thượng cổ căn bản không phải đối thủ, chỉ một lát sau trong lúc đó, những người này cả khuôn mặt đều biến thành nước tương màu tím. biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Bọn họ thân là thượng cổ thời kỳ trí cường giả, đâu chịu được quá như vậy khuất đủ. Mỗi một người đều trợn mắt trừng mắt người cường giả kia. Bất kể nói thế nào, ở thượng cổ thời kỳ, chúng ta cũng vì ngăn cản ma vực cường giả ra một phần lực, các ngươi chẳng lẽ muốn sát bể tôi có công. Các ngươi sẽ không sợ huyền linh trí thánh trách tội sao. Lại là một gã cường giả thời thượng cổ bước ra, sắc nghiêm ngặt bên trong nhấm vậy quát. Thượng cổ tan biến đánh một trận mùi lửa mặc dù là thông thiên thần mục, nhưng chiến trường cũng ở huyền linh đại lục, mà những người này là ngăn cản ma vực xâm lấn, thậm chí liên lụy mình tánh mạng. Bọn họ cũng đúng là thượng cổ thời kỳ anh hùng. Chỉ là, thượng cổ thời kỳ cách nay đã qua mấy trăm ngàn năm, mà tại chỗ đảo chủ, người không biết thượng cổ tan biến trận chiến nguyên nhân thực sự. Sở dĩ, nghe thế cường giả ngôn ngữ, mỗi một người đều lộ ra thần tình thường. Chương 914, Ai là Âu Chí? Của mọi người đảo nhỏ đảo chủ trong mắt, cường giả thời thượng cổ trong miệng hay là bề tôi có công cách bọn họ quá xa? 79. Bọn họ chỉ biết là, một ngày khiến những cường giả thời thượng cổ này vào nhập huyền linh đại lục, toàn bộ huyền linh đại lục đều sẽ phát sinh thiên xôi đất che biến hóa, mà các đảo lớn lợi ích đều sẽ chịu ảnh hưởng. Toàn bộ vô tận tinh hải tuy là mênh mông vô ngân, nhưng toàn bộ bao phủ ở 108 đảo nhỏ dưới sự thống trị. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần giai cường giả, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng khổng lồ, đủ để đối với 108 đảo nhỏ tạo thành chung kích. Cái này tuyệt đối không phải 108 đảo nhỏ nguyện ý thấy kết quả. Có thể, những người này bây giờ còn không cụ bị thực lực như vậy, nhưng không nên quên, những người này toàn bộ đều là thượng cổ trí cường giả, có thể lưu một luồng tàn hồn cầu thả sống đến bây giờ, há lại sẽ là kẻ vớ vẩn. Một ngày bọn họ khôi phục lại đỉnh phong tu vi chỉ sợ một trăm linh tám đảo đều không chịu nổi khổ lột như vậy một cổ thế lực các ngươi còn không biết sao thượng cổ tan biến đánh một trận huyền linh chí thánh cùng ma vực ma thần đánh một trận có thiên băng địa liệt lưỡng bại câu thương trở lại một cái liền lâm vào trong giấc ngủ say hiện tại thống trị toàn bộ huyền linh đại lục là huyền vô cực đại nhân huyền linh chí thánh dòng chính con cháu thanh thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra một phen kinh thiên bí mật nghe được những lời này chớ nói này cường giả thời thượng cổ khiếp sợ Chính là ô Chí cũng là trường lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Lẽ nào thông thiên thần mục dụ hoặc thực sự lớn như vậy? Lưỡng đại hư giai chí thánh đều là này liều chết lưỡng bại câu thường, rơi vào trạng thái ngủ say. Ô Chí trong lòng thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Đây cũng tính là có giải thích hợp lý, thông thiên thần mục liền tồn ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường. Nếu không phải huyền linh Chí thánh lâm vào trong ngủ mê, há lại sẽ không cảm ứng được thông thiên thần mục tồn tại. Chỉ là, ô Chí vẫn không thể tin được lưỡng đại hư giai trí thánh vì một gốc thông thiên thần mục liều chết lưỡng bại câu thương sự thật này kéo đường từ phần mềm hợp đối với thông thiên thần mục giới thiệu thượng cái này thông thiên thần mục ngoại trừ có thể chấn áp không gian thế giới nâng tụ thế giới chân chính trợ tu giả đánh vỡ gông củng xiềng xiếc bên ngoài cũng không có chỗ gì đặc biệt mà hai đại trí thánh đã là siêu thoát vật mọi người há lại sẽ quan tâm một gốc cây thông thiên thần mục huống chi còn là này liều chết lưỡng bại câu thương chuyện này cũng quá bất hợp lý huyền vô cực. Hắn và huyền chiến thánh một dạng là quan hệ như thế nào? Nay cương giả thời thượng cổ kinh thanh kêu lên. Huyền vô cực đại nhân chính là huyền chiến thánh chết thân nhi tử. Thanh thiên bình tĩnh nói, hắn mỗi một câu đều đang trùng kích nổi ô trí tâm linh thế giới, mỗi một câu nói cũng làm cho ô trí dao động động không ngừng. Nguyên lai thật chính thống chữa toàn bộ huyền linh đại lục cũng không phải 108 đảo nhỏ, mà là huyền vô cực đại nhân, còn như huyền vô cực còn lại là huyền linh chi thánh dòng chính con cháu, như vậy huyền Chiến đấu thì là người nào? nghe này cường giả thời thượng cổ đối với huyền chiến sưng hô cái này huyền chiến đấu ở thượng cổ thời kỳ tựa hồ phi thường có danh tiếng thánh tử huyền chiến đấu chẳng lẽ là huyền linh chi thánh thân nhi tử ô chí to gan suy đoán nếu không ai cảm dĩ thánh tử tự xưng? thì ra là thế nay cường giả thời thượng cổ lộ ra trận chi sắc sắc mặt lại đầy khổ sắc sở dĩ huyền linh đại lục đã không cần các ngươi tồn tại thanh thiên giả thanh âm đạm mạc truyền đến khiến những cường giả kia thân thể chấn động Những cường giả thời thượng cổ này là thuộc về huyền chiến đấu thời đại nhân vật, mà hiện tại ở cái thế giới này là thuộc về huyền vô cực thời đại. Các ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta lần này thức tỉnh là bởi vì thông thiên thần mục nguyên nhân, chúng ta nhất định phải đem tin tức này chuyển tới huyền chiến thánh một dạng trong tay. Cường giả thời thượng cổ gấp rộng kêu lên. Đến lúc này, bọn họ phải tung thông thiên thần mục tin tức, nếu để cho những cường giả này từ này thực tập đệ tử cửa ở bên trong lấy được thông thiên thần mục tin tức, bọn họ đem lại không có bất kỳ giá trị Thông Thiên Thần Mục. Đông Nhiên nghe được bốn chữ này, 108 trăm đảo nhỏ đảo chủ đều biến màu sắc. Thật sự là bốn chữ này cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều là hay thay đổi. Các ngươi đạt được Thông Thiên Thần Mục tin tức. Thanh Thiên trên người bộc phát ra hai khí tức của người, gắt gao đem những cường giả thời thượng cổ này phong tỏa lại. Ngay tại lúc đó, những thứ khác đảo chủ cũng đều tản mát ra khí tức, đem này cường giả thời thượng cổ tập trung. Những người này cũng đều là thần giai hậu kỳ thậm chí tột cùng trí cường giả, này cường giả thời thượng cổ đâu có thể tiếp nhận được. Từng cái thân thể bị đẻ tuân rơi run, rồi lại giận mà không dám nói gì. Hay là muốn đến, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nghe được những cường giả thời thượng cổ này nói lên thông thiên thần mục, ô trí thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Khi hắn phát hiện các đảo lớn đảo chủ xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn liền đã biết, giờ khắc này gặp phải. Lại là thông thiên thần mục, lẽ nào cái này thông thiên thần mục thực sự chân quý như thế? Tây môn hạo Nguyệt bọn người là đưa mắt nhìn sang Ô Chí, chính là bởi vì Thông Thiên thần mục, bọn họ mới bị tử thần khốn thời gian 2 năm, ở tại thượng cổ tan biến chiến trường mất đi cơ duyên. Bọn họ vẫn nhớ kỹ, tử thần đám người tựa hồ hoài nghi Thông Thiên thần mục bị Ô Chí lấy được. Mà đến bây giờ, bọn họ còn cũng không biết Thông Thiên thần mục là vật gì. Cho dù là đi theo này đảo nhỏ bên người thần giai trí cường giả, đương nhiên nghe được Thông Thiên thần mục bốn chữ, đều không có phản ứng chút nào. Bởi vậy có thể thấy được Thông thiên thần mục tin tức, chỉ có đảo chủ cấp bậc đích nhân vật mới có tư cách biết. Thông thiên thần mục, ta dường như nghe nói qua tên này. Có thực tập đệ tử những mày lại, cái này tu giả chính là trước đây tùy thiên nguyên cùng nhau đánh ma đồng thế giới người. Hắn cái này vừa nói, rất nhiều người đều nhớ lại ban đầu sự tình. Cái này thông thiên thần mục dường như bị ô Chí lấy được đi, ta nhớ được trước đây ma đồng nói cho bạch dân tiền bối, hắn lại không xuất phát, sẽ bị ô Chí nhanh chân đến trước. Ai biết được? é e rằng bị bạch tân tiền bối lấy được. Nay thực tập đệ tử đều nói rằng, cương giả thời thượng cổ bởi vì chuyện này truy sát ô trí, những thứ này thực tập đệ tử lại không biết tỉnh. Dù sao, nay thực tập đệ tử cũng không biết thông thiên thần mục giá trị, còn như trước đây việc người nào cũng không thấy thông thiên thần mục, cũng không có ai đi quan tâm thông thiên thần mục rốt cuộc bị của người nào đi. Ai là ô trí? Các đạo lớn đạo chủ là nhân vật nào? Những người này tiếng lẩm bẩm há có thể giấu giếm được lỗ thay của bọn họ trong lúc nhất thời? chúng đảo chủ toàn bộ khí tức tập trung ở người này thực tập đệ tử trên người những thứ này thực tập đệ tử chỉ là thánh giai tu vi nơi đó có thể tiếp nhận được từng cái một sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thương bạch khởi đến các ngươi đây là muốn khi dễ đệ tử của ta nhất đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến chính là này thực tập đệ tử chỗ đảo nhỏ đảo chủ nguyên thần đảo nguyên vẫn nguyên vẫn thông thiên thần một quan hệ trọng đại ngươi lẽ nào muốn nuốt một mình thông thiên thần một tin tức còn lại đảo chủ đâu không rõ bạch nguyên vẫn tâm tư Sao lại thực sự cho rằng Nguyên vẫn bảo vệ đệ tử? Ai là Âu Chí? Đi ra! Lại là hét lớn một tiếng vang lên, bạo liệt vậy thanh âm của mọi người thực tập đệ tử bên thai nổ vang, đem chúng đầu của người ta chấn rầm rầm vang. Ngược lại thì Âu Chí, nguyên nhân vì thực lực thông thiên, nhưng không có đã bị nhiều ảnh hưởng lớn. Chỉ là, Hán Tựa Hồ vẫn đánh giá thấp thông thiên thần mục ở trong lòng mọi người phân lượng. Đợt, xin lỗi, mọi người, bởi vì ngày hôm nay có việc, quên đổi mới, hiện tại ba. Chương 915, rõ ràng thần đạo minh tâm, bạch hạo. Ai là Âu Chí? Theo nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, này thực tập đệ tử đều đưa mắt nhìn sang rõ ràng thần đạo vị trí. Âu Chí hơi khẽ to mày, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không hay a. Tiền bối như vậy vội vã triệu hắn văn bối, không biết có gì sự tình. Đến lúc này, Âu Chí phải đứng ra, hơn nữa hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn lùi bước, hoặc là giấu ở rõ ràng thần đạo bên trong. Trên người của hắn liên quan nổi thông thiên thần mục tin tức, hắn cũng không cho là chỉ dựa vào tránh né liền có thể giải quyết vấn đề. Bạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ô Chí trên người. Nghi hoặc, kích động, hứng phấn, đố kỵ, trên mặt mọi người biểu tình khác nhau, thế nhưng không thể nghi ngờ, vào giờ khắc này, Ô Chí thành tiêu điểm của mọi người. Nguyên lai like cái này Ô Chí dĩ nhiên là ta rõ ràng thần đạo đệ tử. Rõ ràng thần đạo đạo chủ Minh Tâm kinh ngạc nhìn đứng ra Ô Chí, trong lòng rất là phức tạp. Mà minh tâm đạo chủ dĩ nhiên là một cái, toàn thân cao thấp tràn đầy một cổ thành thuộc mỹ lực, khí tức thật sâu, thực lực rất là cường đại, lại cũng là thần giai tột cùng trí cường giả. Chỉ là, ở nhiều như vậy thần giai trí cường giả trước mặt, tu vi của nàng cũng không thể coi là quá mức xuất chúng. Sư phụ, thông thiên thần mục rốt cuộc là bảo vật gì? Ô trí là ta rõ ràng thần đạo đệ tử, nhất định không thể để cho bảo vật này rơi ở những người khác trong tay a. Ở ngoài sáng tâm bên người một gã thoạt nhìn rất là trẻ tuổi cường giả tiến đến minh tâm bên hai nhỏ giọng lẩm bẩm người nọ là rõ ràng thần đạo gần trăm năm nay thiên phú tốt nhất tu giả bạch hạo vừa qua khỏi trăm tuổi hiện tại đã là thần giai trí cường giả ở ngoài sáng thần đạo địa vị rất cao mà minh tâm đạo chủ càng là đem thu làm đồ đệ rót lòng tài bồi rõ ràng thần đạo chúng đệ tử đều rất rõ ràng nghìn năm sau đó nếu như minh tâm đạo chủ thoái vị cái này bạch hạo rất có thể chính là nhiệm kỳ kế đạo chủ nghe được hắn Minh Tâm nụ cười trên mặt rất là khổ sát. Không thể rơi xuống những người khác trong tay sao. Rõ ràng thần đảo có thể hay không bởi vì Âu Chí bị liên lụy vẫn là một vấn đề đây. Nếu như Âu Chí thực sự phải thông thiên thần mục, ta rõ ràng thần đảo cũng không có tư cách có. Ngược lại còn khả năng cho rõ ràng thần đảo mang đến tai họa, Chỉ là đáng tiếc cái này Âu Chí, chắc là một cái thiên tài, còn tuổi nhỏ lại nhưng đã tu luyện tới thánh giai cựu cấp. Khó có được, khó có được à đáng tiếc, đáng tiếc à. Minh tâm nhìn phía ô trí ánh mắt càng thêm phức tạp. Lại có nghiêm trọng như vậy. Cái này thông thiên thần mục rốt cuộc là cần gì phải bảo vật. Bạch hạo khiếp sợ kêu lên, cảm thấy bất khả tư nghị, rõ ràng thần đảo ở 108 đảo nhỏ chung cũng coi như trên trung bình thực lực. Một gốc cây thông thiên thần mục, dĩ nhiên khả năng cho rõ ràng thần đảo mang đến tai họa. Cái này thông thiên thần mục rốt cuộc là cần gì phải bảo vật. Ngàn năm sau, ngươi luôn luôn muốn tiếp nhận ta vị trí, trở thành rõ ràng thần đảo đảo chủ Một ít bí ẩn ngược lại cũng có thể nói cho ngươi biết một ít, ngươi chỉ cần biết, cái này Thông Thiên Thần Mộc ngay cả Hư Giới trí Thánh đều có thể động tâm, liền có thể thấy được quý giá. Minh Tâm hướng Bạch Hạo truyền âm nói, như vậy bí ẩn việc, nàng tuyệt đối là không dám nói ra trước mặt mọi người, đến cuối cùng, hắn vẫn không quên hướng Bạch Hạo cảnh cáo một tiếng, chuyện này chỉ cần một mình ngươi biết là được, ngàn vạn lần không nên nói cho những người khác, nếu không, ta cũng không có thể bảo trụ ngươi. Ngay cả Hư Giới Chí Thánh đều có thể động tâm bảo vật. Bạch hạo hoàn toàn ngây người, không cách nào tưởng tượng thông thiên thần mục rốt cuộc chân quý đến loại nào hoàn cảnh. Còn như minh tâm sau cùng cảnh cáo, hắn ngược lại thì không có để ở trong lòng. Như vậy bí ẩn việc, hắn há lại sẽ tuyên dương khắp trốn. Bất quá, nghe được thông thiên thần mục ngay cả hư giai chi thánh đều phải động tâm. Bạch hạo tâm lý tựa như là có nghìn vạn lần con kiến ở gặm cắn một dạng, hắn nhìn phía ô Chí ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Sư phụ, ô Chí là ta rõ ràng thần đạo đệ tử nếu thông thiên thần mục cùng ta rõ ràng thần đạo hữu duyên có thể muôn ngàn lần không thể dễ dàng buông tha a bạch hạo vội vàng hướng minh tâm truyền âm nói chỉ cần rõ ràng thần đạo lưu lại thông thiên thần mục hắn làm nhiệm kỳ kế rõ ràng thần đạo đảo chủ người được đề cử nếu như hắn hướng đảo chủ cầu muốn thông thiên thần mục đến lúc đó cái này thông thiên thần mục liền là vật trong túi của họ sở dĩ lúc này tuyệt đối không thể buông tha ô trí không đúng quyết không thể buông tha thông thiên thần mục khó khó a Minh tâm lắc đầu than thở, nàng một bên thương tiếc ô trí thiên phú và tư chất, một bên lại lo lắng ô trí thực sự đạt được thông thiên thần mục, cho rõ ràng thần đạo mang đến tai họa. Cái này cũng không tiện nói, rõ ràng thần đạo nhất định là không có tư cách có thông thiên thần mục, nhưng nếu là đem trình diễn miễn phí đến huyền linh Đạo, đối với rõ ràng thần đạo có thể đúng là một cái cơ duyên to lớn. Minh tâm tâm tư thiên truyền, dự đoán được một ít gì đó, khẳng định sẽ đánh đổi khá nhiều, trong lòng của nàng trong nháy mắt quyết định. Ô trí Ngươi là ta rõ ràng thần đạo đệ tử, bản đạo chủ ở đây, đâu cần ngươi tới sung phong hám chuyện. Đột nhiên, Minh Tâm ha hả một tiếng cười duyên, thân hình chớp động, đi tới ô chi trước người của, từ trên người của nàng hiện ra khí tức cường đại sóng động, đem này bức áp hướng ô chi toàn bộ khí tức đỡ được. Ô chi có chút hết ý liếc một cái Minh Tâm đạo chủ, tỉ mỉ tính ra, hắn thậm chí cũng không tính rõ ràng thần đạo đệ tử. ở phía sau, rõ ràng thần đạo đạo chủ dĩ nhiên nguyện ý giúp hắn xuất đầu. Lẽ nào hắn là như vậy mơ ước ta thông thiên thần mục? Lúc này, ô Chí phải nghĩ như vậy, thật sự là chỉ sợ tại chỗ tất cả đảo chủ đều ở đây mơ ước hắn thông thiên thần mục đi. Minh tâm, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào muốn nuốt một mình thông thiên thần mục sao? Ngươi có tốt như vậy khẩu vị sao? Mắt thấy minh tâm phải ra khỏi thủ lĩnh, các đảo lớn đảo chủ lập tức không muốn, rất nhanh thì lao tới hơn 10 người đảo chủ, hướng minh tâm ép tới. Nếu như chỉ có ô Chí một người, những người này cố kỵ thân phận có thể còn không có ý tứ xuất thủ, hiện tại Minh Tâm nảy ra, vừa lúc cho bọn hắn cớ xuất thủ. Ta không biết cái gì thông thiên thần mục, ta chỉ biết là ô chí là ta rõ ràng thần đạo đệ tử, thân ta là rõ ràng thần đạo đạo chủ, nếu không phải có thể duy hộ đạo trung đệ tử, còn có tư cách gì làm cái này cái vị trí? Xin hãy chư vị sư huynh không nên làm khó với ta." Minh Tâm thẳng thắn nói, đối mặt hơn 10 người thần giai đỉnh phong chí cường giả, nàng không có bất kỳ sợ hãi. Dù cho biết rõ minh tâm đảo chủ không an hảo tâm, Âu Chi cũng có chút bị biểu hiện của nàng cảm động. Nói như thế, ngươi thật muốn độc chiếm thông thiên thần mục? Hơn 10 người đảo chủ nhất tế bước về phía trước một bước, mà lúc này đây, còn lại đảo chủ cũng không chịu nổi, đều có xuất thủ tư thế. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, toàn bộ đảo nhỏ bầu không khí quỷ dị khó lường, một hồi báo táp tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát. Đối mặt hơn 100 tên đảo chủ bức áp, minh tâm cảm thụ được cường đại tâm lý, trong lòng càng là âm thầm tiêu khổ. Nàng biết chịu đựng chuyện này sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, chỉ là không nghĩ tới áp lực này to lớn như thế. Chỉ là, nàng hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, mặc dù muốn lâm thời lùi bước cũng không thể. Thật sự là thông thiên thần mục dụ hoặc quá lớn, hơn nữa, nàng cũng đánh giá thấp những thứ này đảo chủ quyết tâm, lúc này, cho dù là cùng rõ ràng thần đảo giao tốt đảo nhỏ, cũng không dám đứng ở bên cạnh nàng. Minh tâm cảm giác mình làm một cái phi thường quyết định sai lầm. Chương 916, bước bách. Châm đã mắt thấy một trận đại chiến sẽ mở ra ở nơi này chỉ mảnh treo chung cực kỳ nhất đạo sáng ngời thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên hai tiếp tục liền thấy một đạo nhân hình giống trận tại chỗ đi tới minh tâm phía trước trực diện chúng đảo nhỏ đảo chủ người này tự nhiên là ô trí trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người toàn bộ chuyển rời đến ô trí trên người từng cái tản mát ra khí tức cường đại đem ô trí che phủ ở trong đó những người này cũng đều là thần giai trí cường giả thế nhưng đối mặt men ngông nhất khí thế Ô trí giống như là không có cảm giác. thân thai ung dung, thoạt nhìn nhàn nhã không gì sánh được, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Các đại thế lực đệ tử thấy vậy, đều bội phục không thôi. Đồng thời đối mặt gần trăm tên trí cường giả khí thế của bức áp, còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, phần này tâm tính thì không phải là bọn họ có thể so sánh. Minh tâm nhìn đứng ở trước mặt hắn ô trí, trong lòng càng là cảm khái lương đa. Không nghĩ tới ta rõ ràng thần đạo lại có như vậy đệ tử chỉ là không biết cái này có phải hay không rõ ràng thần đạo chi phúc. Minh Tâm thật sâu nhìn Ô Chí. Chúng đảo nhỏ đảo chủ đều rất là hết ý đánh giá Ô Chí, bọn họ không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên có thể thừa nhận khí tức của bọn họ áp bách. Tiểu tử này không đơn giản a. Trong lòng của mọi người không khỏi toát ra ý niệm như vậy. Cũng chỉ có như vậy ưu dị đệ tử mới được thông thiên thần mục đi. Ô Chí, ngươi có lời gì nói? Ngươi phải biết rằng thông thiên thần mục quý trọng không gì sánh được. Những ma vực đó cường giả cũng đều ở mơ ước, căn bản không phải ngươi có thể giữ được, chỉ cần ngươi có thể giao ra thông thiên thần mục, mọi người sẽ cho ngươi bồi thường. Thanh thiên cùng nhan duyệt sắc nói với Âu Chí, con mắt của hắn quang hòa ái, kiểm thượng mang tràn đầy nụ cười, thật là một cái ân cần trưởng giả hình tượng. Đối với lần này, Âu Chí nhưng trong lòng phải không tiết cực kỳ. Cái gì gọi là hắn không có có năng lực bảo trụ thông thiên thần mục? Lẽ nào các đại đạo đảo liền có năng lực bảo trụ thông thiên thần mục sao Vừa rồi rõ ràng thần đạo đảo chủ đứng lúc đi ra, những người này từng cái hận không thể đem mình tâm đảo chủ ăn một dạng, nếu không phải ô trí đứng ra, chỉ sợ mình tâm liền phải đối mặt những người này vây công. Ta không có được thông thiên thần mục. Ô trí một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thoạt nhìn rất là vô tội. Cái gì? Ngươi không có được thông thiên thần mục. Ô trí, loại này sự tình cũng không thể nói dối. Chúng đảo chủ kinh hãi, phi thường vội vàng nhìn ô trí. Ta thật không có đạt được thông thiên thần mục. Ta lúc đầu thực lực quá yếu, đứng ở thông thiên thần mục trước mặt, lại căn bản là không có cách thu, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Ô chí biểu hiện ra một bộ thống khổ su thế, nếu như sớm biết rằng thông thiên thần mục như vậy quý giá, cho dù là bất cứ giá nào này tánh mạng, ta cũng muốn đem thông thiên thần mục thu. Nghe được hắn, chúng đảo chủ hoàn toàn sứng sốt, thậm chí có chút không biết làm sao đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người đem tình huống ban đầu tỉ mỉ nói một lần, không nên đổ vào bất kỳ chi tiết nào. Một gã đảo chủ vội vàng kêu lên, mà còn lại đảo chủ cũng đều nhìn ô Chí. Không làm sao được, ô Chí chỉ có thể nói tình huống ban đầu hướng mọi người nói một phen, từ hắn như hà tiến nhập ma đồng không gian thế giới, cùng ma đồng giao phong, nhất hậu tấn lên tới thánh giai hậu kỳ, ngưng tụ ra không gian thế giới, đem ma đồng đánh bại. Một đường dưới sự đuổi giết, gặp phải cường giả thời thượng cổ bạch thân đám người, cuối cùng hắn lần thứ hai đi tới ma đồng không gian thế giới, chuẩn bị đem thông thiên thần Mộc thu, thế nhưng đem hết thủ đoạn lại không thể thế, nhưng Thông Thiên Thần Mục may may. Đúng lúc này, Bạch Vân xuất hiện, mắt thấy Bạch Vân một phen làm, cuối cùng Thông Thiên Thần Mục không rõ tiêu thất. Nghe đến đó, chúng đảo chủ biểu tình đều có chút ngốc lăng, trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Ngươi nói Thông Thiên Thần Mục không có bị ngươi được đến sẽ không có bị ngươi được đến. Ai biết ngươi là có hay không đang nói dối, vung ra không gian thế giới, khiến mọi người chà xét một phen. Một gã đảo chủ lạnh lùng tiêu lên. Trong lúc nhất thời, Ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung ở Ô Chí trên người, đều biểu hiện ra một độ ngao nghê muốn động bộ dạng. Thấy vậy, Ô Chí tâm lánh không ngớt. Những thứ này đảo chủ đâu quan tâm sống chết của hắn à, ở bọn họ tâm lý chỉ có thông thiên thần mục. Một cái tiểu bối, cái nào có tư cách lừa dối nhiều người như vậy? Hắn nếu nói không có được thông thiên thần mục, chính là không có đạt được thông thiên thần mục, các ngươi như vậy ối trao bức người, rốt cuộc là dụng ý gì? Ô Chí là ta rõ ràng thần đạo đệ tử, các ngươi như vậy bức bách vù hắn có hay không đem ta rõ ràng thần đạo để vào mắt. Ta rõ ràng thần đạo cũng là 108 đảo một trong, lẽ nào liền tùy ý các ngươi khi dễ hay sao? Đường đường đảo chủ tôn sư, lại muốn đi tra xét một cái tiểu bối không gian thế giới, còn thể thống gì? Minh tâm quang minh lẫm liệt, thẳng thắn nói, trên gương mặt tươi cười đầy sương lạnh, từ trên người của nàng càng là hiện ra hạo đẳng khí tức sóng động. Minh tâm đảo chủ, thông thiên thần một sự quan trọng đại, không phải chúng ta không tin tưởng ố trí, thực sự là chuyện này không thể có nửa điểm lơ là, rất thỉnh minh tâm đảo chủ kiến lượng. Không sai, minh tâm đảo chủ bảo vệ đệ tử chi tâm tất cả mọi người có thể thông cảm, thế nhưng chuyện liên quan đến thông thiên thần mục, phải như vậy. Cha xét không gian thế giới mà thôi, cũng không phải muốn hắn tánh mạng, minh tâm đảo chủ, ngươi quá mẫn cảm. Những thứ này đảo chủ ngươi liếc mắt ta một lời, không có chút nào muốn ý lùi bước. Ở trong mắt bọn họ, thông thiên thần mục quý trọng không gì sánh được, ở đâu là một cái ô trí có thể so sánh? Các người đây là muốn vây công ta rõ ràng thần đảo, không nên quên, 108 đảo nhỏ là huyền linh đảo quyết định, chuyện này nếu như náo huyền linh đảo, mọi người nét mặt rất khó coi. Rõ ràng tâm nộ vừa nói đạo khí tức trên người nàng sáng tối chập chờn Chuyện liên quan đến thông thiên thần mục, hơn nữa chúng ta tìm kiếm thông thiên thần mục, cũng là vì huyền linh đảo, nghĩ đến huyền linh đảo cũng sẽ không trách tội đi. Một gã đảo chủ rất là thản nhiên nói, đưa tới mọi người tiếng phụ hoạn. Ô trí nhìn tròng chọc vào tên này đảo chủ. Ngoại trừ thanh thiên bên ngoài, cũng chính là cái này đảo chủ bật nhất là vui sướng, ối trao bức người, không cần mặt mũi. Nguyên trận, ta rõ ràng thần đảo cùng ngươi nguyên thần đảo xưa nay không có giao tập, hôm nay ngươi khắp nơi nhằm vào ta rõ ràng thần đảo, rốt cuộc ý muốn như thế nào. Minh tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia đảo chủ, khí tức trên người sóng không động đại nghị. Nguyên lai là nguyên thần đảo đảo chủ, đối với cái này nguyên trận, ô trí ghi lại. Ta chỉ phải thì phải luận sự tình, làm như vậy là để thông thiên thần mục cũng không có tận lực nhằm vào rõ ràng thần đạo ý tứ. Nguyên trần một bộ tránh nghĩa xu thế, khiến minh tâm cắn răng không nớt. Ta nói rồi, ta cũng không có được thông thiên thần mục, để thể hiện rõ trong sạch của ta, ta có thể cho các ngươi tra xét không gian của ta thế giới, thế nhưng, chư vị tiền bối cũng biết, không gian thế giới đối với tu giả trọng yêu tính. Sở dĩ, đang rõ xét không gian thế giới trước khi, vạn bối có mấy người yêu cầu, hy vọng chư vị tiền bối có thể đáp lại, nếu không, vạn bối thả làm ngọc toái. Vừa lúc đó, Tô Chí lần thứ hai đứng ra. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay nếu không phải khiến những người này tra xét không gian của hắn thế giới, bọn họ mơ tưởng bình an ly khai. Bằng vào minh tâm sức mạnh của một người, căn bản không phải chúng đảo chủ đối thủ. Hơn nữa, Tô Chí cũng không muốn bởi vì việc này dính dáng đến rõ ràng thần đạo. Hơn nữa, không gian của hắn thế giới sớm muộn gì cũng phải bị tra xét một phen. Đã như vậy, ngày hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Bởi vì bọn họ đều là mới vừa từ thượng cổ tan biến chiến trường đi ra, nếu như Âu Chí thực sự đạt được thông thiên thần mục, thậm chí đều không có cơ hội rời đi, còn như này rõ ràng thần đạo đệ tử, ngoại trừ Âu Chí, không có bất kỳ người nào đạt được thánh giai hậu kỳ. Không có ngưng tụ ra không gian thế giới, thì không thể mang theo thông thiên thần mục. Xin lỗi, mọi người, ngày hôm nay bởi vì có việc, quên đổi mới, hiện tại 3. Chương 917, Âu Chí điều kiện. Điều kiện gì? ngươi cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe được ô Chí nguyện ý khiến mọi người tra xét không gian của hắn thế giới, Thanh Thiên ngay cả vội vàng mở miệng nói. Mà xem nguyên trần biểu tình, lại là có chút không vui, nguyên bản hắn còn muốn phản đối, hiện tại thấy Thanh Thiên đã mở miệng đáp lại, phản đối không thể làm gì khác hơn là nuốt trở về. Tiểu tử, nhanh lên một chút ra điều kiện đi, mọi người thời gian đều rất quý giá, ngươi hay nhất cũng không cần nói quá bất hợp lý điều kiện. Nếu là thật không có ở không gian của ngươi trên thế giới tìm được thông thiên thần mục, chẳng phải là vô cớ làm lợi ngươi. Nguyên Trần, lời này của ngươi có ý tứ. Ngươi nếu lo lắng ô trí không gian bên trong thế giới không có thông thiên thần mục, cần gì phải đi tra xét không gian của hắn thế giới, ngươi chẳng lẽ không biết không gian thế giới đối với tu giả trọng yếu tính sao? Nếu là ta đi tra xét không gian của ngươi thế giới, ngươi sẽ có ý nghĩ gì? Đối với Nguyên Trần mà nói, Minh tâm lập tức khó chịu, trừng mắt một đôi tú nhãn hung ác nhìn chầm chầm đối phương. Ô chí có thể so với ta sao? Nguyên Trần biểu tình cũng thay đổi, minh tâm lại dám ngay mặt đánh mặt của hắn, khiến trong lòng của hắn phẫn hận không lướt. Tiền bối là một cái đảo nhỏ đảo chủ, vạn bối như thế nào cùng tiền bối so sánh với, bất quá vạn bối tu vi tuy là thấp, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, nếu như tiền bối không muốn đáp lại vạn bối điều kiện, cứ việc nói ra là được. Ô chí thanh âm cũng biến thành băng lạnh. Đối với Nguyên Trần, hắn là triệt để hận tới. Đối với cái này loại ủy vào thân phận mình, tự cho là đúng người, hắn cũng lười nữa dây dưa. Hừ, nói ra điều kiện của ngươi đi, bạn tôn sao lại cùng ngươi một tên tiểu tử không chấp nhận. Nguyên Trần lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói ra. Hắn có thể nói ra những lời này, cũng đã cho thấy hắn ở tính toán. Ô trí, nói ra điều kiện của ngươi đi. Lúc này, thanh thiên cũng mở miệng nói. Ô trí hít sâu một hơi, ta có thể cho mọi người tra xét không gian của ta thế giới, nhưng cũng không phải mọi người, dù sao. Ta cũng vô pháp xác định có người hay không đối với ta tâm hoài bất quý, lấy chư vị tiền bối thực lực, nếu là ở không gian của ta thế giới lưu lại một ít gì đó, văn bối tất nhiên là phát hiện không, sở dĩ tối đa chỉ có thể có thập vị tiền bối có thể tra xét không gian của ta thế giới. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Ô Chí vừa dứt lời địa, Nguyên trần mà bắt đầu không vui, hung hung hăng nhìn chằm chằm Ô Chí. Hắn cảm giác được, Ô Chí những lời này chủ yếu vẫn là nói với hắn. Chư vị tiền bối Cái này điều kiện thứ nhất có thể đáp ứng không? Vừa nói, ô trí đưa mắt hướng chúng đảo chủ nhìn lại, còn như nguyên trần, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Cha xét càng nhiều người, đối với uy hiếp của hắn lại càng lớn, là tự thân an nguy, ô trí cũng muốn khống chế nhân số lượng. Hơn nữa, này cha xét hắn không gian thế giới cứng, giả, phải chịu hắn khống chế. Điểm ấy chúng ta có thể đáp lại ngươi. Trải qua ngắn ngủi trao đổi, thanh thiên đại biểu mọi người gật đầu đáp lại. Ô trí chỉ là thánh giai cựu cấp tu giả. Không gian thế giới sẽ không quá lớn, sở dĩ, có hay không có thông thiên thần mục một mực nhưng, nếu là thật có thông thiên thần mục, mười người muốn giấu giếm đều không được. Điều kiện thứ hai, ta đã nói qua, cũng không có được thông thiên thần mục, chư vị tiền bối nhưng phải tra xét một phen mới hết hy vọng, tra xét không gian thế giới đối với vãn bối mà nói, cụ nhất định có nguy hiểm tính. Vãn bối hướng chư vị tiền bối yêu cầu một ít bồi thường, đây không quá phận chứ. Ô chí nói lần nữa, hử, ngươi có phải hay không nghèo điên? Ô Chí vừa dứt lời, Nguyên Trần lập tức lạnh lùng hừ nói, tựa hồ Ô Chí nói cái gì hắn đều muốn phản đối một phen. Vạn Bối chỉ là rõ ràng Thần Đảo một người học trò, không còn cách nào cùng Tiền Bối so sánh với. Tiền Bối tỏa ủng toàn bộ đảo nhỏ tài nguyên, tự nhiên không lo lắng không có tài nguyên tu luyện. Mà Vạn Bối nhưng phải vì mình dự định, cái này chẳng lẽ quá phận sao? Hơn nữa, Thông Thiên Thần Mục là bảo vật vô giá, nếu là ở Vạn Bối không gian bên trong thế giới tìm được Thông Thiên Thần Mục, Thông Thiên Thần Mục bị Trư Vị Tiền Bối lấy đi. Vạn Bối muốn một ít bồi thường quá phận sao? Mặc dù không có tìm được thông thiên thần mục, tra xét không gian thế giới cụ nhất định có nguy hiểm, Vạn Bối tổng yếu dự bị một ít tài nguyên chữa trị không gian thế giới tổn thương đi. Ô Chí một bộ đương nhiên xu thế. Những người này đều là các đảo lớn đảo chủ, lấy thân phận của bọn họ làm khó dễ một cái tiểu bối, nguyên bổn chính là nhất kiện không ngăn nắp sự tình, lúc này Ô Chí nói bỏ tài nguyên bồi thường, ngược lại làm cho bọn họ có chút an lòng. Nếu như truyền giao ra ngoài, Bọn họ cũng có thể nói, tra xét ô trí không gian thế giới, bọn họ lúc trả tư nguyên. Sở dĩ, đối với cái này một cái điều kiện, chứ vị đảo chủ đồng dạng không do dự liền đáp ứng. Đọc truyện với HTTPE. Bọn họ thân là đảo chủ, há lại sẽ quan tâm một ít tài nguyên. Ô trí nói lên hai điều kiện, các vị đảo chủ đều đáp lại, kế tiếp chính là tuyển chọn mười người đảo chủ, sau đó thu thập đáp lại ô trí tài nguyên. Những thứ này có minh tâm đảo chủ chủ trì, ô trí ngược lại không cần làm tâm. Cũng chỉ có minh tâm biết người nào đảo và rõ ràng thần đảo giao ác, cái nào đảo nhỏ cùng rõ ràng thần đảo giao tốt. Rất nhanh, bao quát minh tâm cùng thanh thiên ở bên trong 10 người đảo nhỏ đảo chủ đã lựa chọn ra đến. Ngay tại lúc đó, minh tâm cũng giao cho ô trí một viên chữ vật nguyên giới. Ô trí tùy ý lộ ra một luồng thần thức tiến nhập chữ vật nguyên giới, lập tức khiếp sợ cười tuệ tuệ. Cả cái chữ vật nguyên giới phương viên gần nghìn rạm, trong đó dĩ nhiên trang bị đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hơn nữa toàn bộ đều là thần giai cường giả mới có thể sử dụng tài nguyên. Đối với lần này, ô trí phi thường thỏa mãn. Có những tư nguyên này, hàn tân chức thần giai liền không cần lo lắng. Chư vị tiền bối, vạn bối mạng nhỏ liền giao cho mọi người, các ngươi nhất định phải cẩn thận A. Thu chữ vật nguyên giới, ô trí trịnh trọng hướng mời tên đảo chủ nói rằng. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho không gian của ngươi thế giới chịu ảnh hưởng. Thanh tiên ha hạ cười, an ủi ô trí thế nhưng ô trí sao lại thực sự yên tâm hắn nhiều lần dặn mắt thấy tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn hắn phải buông ra không gian thế giới khiến mọi người tra xét hắn đem nặc tức phần mềm thuật mở ra đến cực hạn hoàn toàn ẩn nấp đệ một không gian thế giới đem đệ nhị không gian thế giới hiện ra ở trước mặt mọi người hoặc không sai à thánh giai cửu cấp thì có thiên lý không gian thế giới tiểu tử tiềm lực của ngươi không sai thanh thiên thần thức mới vừa thăm dò và ô trí không gian thế giới cũng đã xác định không gian kia thế giới phàm vi Mà lúc này đây, minh tâm đám người thần thức cũng đã tham dò vào đến ô trí không gian thế giới. Trong vòng ngàn dặm không gian đối với mọi người thần thức mà nói, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát thời gian, là có thể tra xét vài cái qua lại. Sở dĩ, đang lúc mọi người trong cảm giác, 10 vị đảo chủ thần thức mới vừa tham dò vào ô trí không gian thế giới, trong nháy mắt lại chuyển đi ra. Như thế nào đây? thấy vậy, các vị đảo chủ đều tràn đầy ngầm mong đợi nhìn thanh thiên đám người. Kỳ thực, từ 10 người trên nét mặt, Mọi người đã đạt được đáp án, chỉ là bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà thôi. Ô Chí không gian thế giới quả thực không có thông thiên thần mục. Thanh thiên lắc đầu, mãn hàm thất vọng nói rằng. Nghe được hắn, mọi người cũng là vô cùng thất vọng. Mà lúc này, minh tâm cũng đại thở dài một hơi. Ô Chí không có được thông thiên thần mục, mà ô Chí thiên phú lại kinh người như vậy. Rõ ràng thần đạo không thể nghi ngờ là nhiều một cái đệ tử thiên tài. Chương 918, Giá hỏa ma đồng. Chư vị hiện tại thỏa mãn. Bây giờ có thể chứng minh ô Chí đích thành bạch sao. Làm cho các vị đảo chủ trước mặt, minh tâm lạnh lùng nói. Ô Chí dù sao cũng là rõ ràng thần đạo đệ tử, nhưng bây giờ ở trước mặt nàng, bị mọi người bức vội và, tra xét không gian của hắn thế giới, điều này làm cho nàng cảm thấy mất hết mặt mũi. Các vị đảo chủ đều lộ ra lung túng biểu tình. Là một cái không có chứng cứ tin tức, chúng đảo chủ lại liên hợp cùng đi tra xét một cái tiểu bối không gian thế giới, đối với mọi người mà nói, đây tuyệt đối là nhất kiện phi thường mất mặt sự tình. Mọi người tra xét không gian của hắn thế giới, cũng là đánh đổi khá nhiều, bây giờ bị hắn không công lấy được nhiều như vậy tài nguyên, đây là đem chư vị đảo chủ làm công tử bạc liêu a. Đúng lúc này, nhất đạo không hợp thời âm thanh ngầm vang lên, trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ bộ tướng ánh mắt lạc hướng nguyên trận. Đây chỉ là nguyên trận tiếng lẩm bẩm, thế nhưng tại chỗ đều là nhân vật nào, cái này hay là tiếng lẩm bẩm cùng lớn tiếng rít gào có cái gì khác nhau chớ? Tất cả mọi người dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn hắn. Minh tâm càng giống như là muốn đem đối phương ăn một dạng, trong tròng mắt lửa giận cháy hương hực, khí tức trên người kịch liệt sóng động, Còn như Âu Chí, còn lại là sâu đậm nhìn nhau phương liếc mắt, hắn tại hoài nghi, đối phương là không phải biết nguyên thần đảo thiên nguyên chết ở trong tay của hắn, nếu không, cái này nguyên trần đảo chủ làm sao sẽ như vậy nhằm vào hắn. Nguyên trần đảo chủ thực sự là thật là lớn ngực khâm A, không bằng khiến nguyên thần đảo đệ tử kiệt xuất nhất đi ra, ta cũng trả một ít tài nguyên, tra xét tra xét không gian của hắn thế giới. Minh tâm lạnh như băng nói rằng, thanh âm kia lảnh đến cốt thủy, khiến rất nhiều đảo chủ đều không khỏi đánh dùng mình một cái. Cái này minh tâm ở 108 đảo chủ chung, mặc dù không là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không phải mạt đã người. Chư vị, thượng cổ tan biên chiến trường đã đóng, nơi đây cũng không có có cái gì sự tình, bản tôn liền cáo từ trước. Một gã đảo chủ hướng mọi người chắp tay một cái, sau đó mang theo chỗ đảo nhỏ đệ tử lý khai. Chư vị, bản tôn đi trước một bước, cáo tử trong lúc nhất thời, rất nhiều đảo chủ cũng bắt đầu ly khai, đăng trái tim đen đủ ám nhở. ở http, cheo nu ạ toa trong chốc lát, toàn bộ đảo nhỏ trên đã không có còn lại bao nhiêu người. thông thiên thần mục xuất hiện lần nữa, nếu không còn cách nào ở ô Chí trên người nhận được tin tức, chúng đảo chủ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. dựa theo ô Chí thuyết pháp, có khả năng có được thông thiên thần mục còn có bạch tân cùng ma đồng. hiện tại ở tại thượng cổ tan biến chiến trường vừa mới đóng, lúc này đi tìm hai người còn kịp. nguyên trần đảo chủ. Chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Minh tâm lạnh lùng nhìn về phía nguyên Trận. lúc này, toàn bộ đảo nhỏ trên, đã không có vài cái đảo chủ. Ha ha, Minh tâm đảo chủ, ô Chí tiểu huynh đệ rất tốt, ta rất thích, tiểu huynh đệ, còn muốn đa tạ ngươi ở tại thượng cổ tan biến chiến trường đối với cự vô phách chiếu cô A, nếu không phải ngươi cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng. Đúng lúc này, nhất đạo sang sáng thanh âm truyền đến, cũng cự thần đảo đảo chủ rung mạnh cười lớn đi tới. Minh tâm kinh nghi nhìn ô Chí. Đối với ô Chí càng hiếu kỳ hơn là văn bối xin lỗi cự huynh mới là nếu không phải là bởi vì văn bối cự huynh cũng sẽ không bị phệ hồn trộm tới văn bối xấu hổ vô cùng à ô Chí ngay cả vội vàng khiêm tôn nói rằng hừ, phệ hồn sao dĩ nhiên khi dễ ta cự thần đạo đệ tử nếu để cho bản tôn gặp phải bản tôn tất nhiên khiến hắn đẹp cự vô phách lạnh rên một tiếng từ trên người của hắn buộc phát ra hung hãn khí tức bá liệt không gì sánh được mà lúc này Nguyên trần sắc mặt cũng biến thành xấu xí. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này cự vô phách tựa hồ có. Ý ở nhằm vào hắn. Gì? Nguyên trần huynh, ngươi còn không có rời đi. Ô trí tiểu huynh đệ cứu ta cự thần đảo đệ tử, bản tôn muốn cùng mình tâm đảo chủ thân cận một phen, sẽ không lưu ngươi. Cự vô phách phất tay một cái, một bộ không nhịn được xu thế. Nếu nói rõ là lòng đang 108 đảo nhỏ trung chỉ có thể đứng hàng trên trung bình nói, như vậy dung mệnh tuyệt đối là có thể xếp hạng đỉnh cao nhất tồn tại. Nguyên trần sắc mặt âm trầm bất định, hừ, đã như vậy, vậy sau này còn gặp lại. Vừa nói, thân hình của hắn nhất chuyển, mang theo nguyên thần đảo đệ tử cũng rời đi. Khi hắn rời đi sát na, ô trí từ trên người của hắn cảm thụ được nhàn nhạt sát ý, sát ý này xảo túng tức thệ, nhưng không giấu giếm được ô trí cảm giác. Cái này nguyên trần đảo chủ dĩ nhiên muốn giết ta. Ô trí trong lòng dùng mình, âm thầm nhíu mày lại. Hắn có thể sẽ không cho là, bản thân sẽ đắc tội một cái đảo nhỏ đảo chủ. Chẳng lẽ là bởi vì thiên nguyên? Thiên nguyên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi, còn không đến mức khiến một cái đảo chủ đối với ta có địch ý đi. Hơn nữa, ngoại trừ này cường giả thời thượng cổ, cũng không người nào biết thiên nguyên chết trong tay ta. Ô Chí nhưng không biết, cái này thiên nguyên chính là nguyên Trận dòng chính con cháu. Hắn đối với thiên nguyên ký thác kỳ vọng, khiến hắn tham gia lần này lên cổ tan biến chiến trường thực tập, không nghĩ tới dĩ nhiên chết ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường đi qua hỏi ý những nguyên thần đó đảo đệ tử nguyên trần rất dễ dàng cũng biết thiên nguyên cùng ô chi ở tại thượng cổ tan biến chiến trường kết làm rất sâu thủ hoán thiên nguyên chết rất có thể cùng ô chi có quan hệ đa tạ tiền bối ô chi hướng dung mạnh không người nói tạ ơn dung mạnh chỉ là cười cười ngươi nếu như muốn cảm tạ ta không bằng gia nhập vào ta cự thần đạo như thế nào ô chi trong nháy mắt sửng sốt cự huynh, ô chi thế nhưng rõ ràng thần đạo đệ tử ngươi bây giờ làm trò ta gái này đảo chủ móc góc nhà Đây chính là có chút không có phúc hậu à? Minh tâm có chút buồn bực nói. Nghe này, Dung Mạnh cười lên ha ha, hắn đương nhiên sẽ không thực sự đi móc rõ ràng thần đạo chân tường. Ô Chí thiên phú mặc dù không tệ, lại cũng không nhất định thích hợp cự thần đạo. Ô Chí, ngươi nói cho ta biết, cái này thông thiên thần mục có khả năng nhất bị người nào đi. Dung Mạnh thoại phong nhất chuyển, đột nhiên trịnh trọng hỏi. Toàn bộ đảo nhỏ một cái tử an yên tĩnh, lưỡng đảo lớn đệ tử đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Làm cho này thông thiên thần mục các đại đảo chủ lại bước mặt làm cho nhiều người như vậy trước mặt tra xét ô trí không gian thế giới bởi vậy có thể thấy được cái này thông thiên thần mục quý giá mà bây giờ nếu là có thể ở ô trí cái này đạt được đến một ít tin tức vậy cũng là vô cùng chân quý ô trí hơi làm trầm ngâm cuối cùng kiên định nói ra thông thiên thần mục tất nhiên là bị ma đồng thu hồi khiến là bạch tân thu thông thiên thần mục lúc tuy là động tĩnh rất lớn ta đã có 90% chắc chắn xác định hắn cũng không có được thông thiên thần mục ma đồng là ma vượt cường giả so với việc bạch thân mà nói, càng thêm khó có thể bị tìm được. Là an toàn của ta, ma đồng, xin lỗi. Ô trí ở trong lòng yên lặng nói rằng, đem thông thiên thần mục giá họa ở ma đồng trên người, ô trí không có bất kỳ gánh vác. Ma đồng sao? Các người cũng nghe được. Ta không hy vọng những lời này truyền tới lỗ thai của những người khác trong. Dung mạnh lẩm bẩm một tiếng, sau đó nghiêm túc hướng mọi người báo cho. Lưỡng đạo lớn đệ tử liền vội vàng gật đầu cam đoan. Chỉ là Những người này cam đoan thực sự quá không bao nhiêu tiền. Mà ô trí cũng hoài nghi, Dung Mạnh nếu như muốn dò la xem thông thiên thần mục tin tức, cũng không phải làm cho nhiều người như vậy à, người nào có thể bảo đảm tưởng ngăn không có thai. Mà lưỡng đại đảo chủ những đệ tử này chung, cũng không khả năng người người cũng có thể dựa vào đi. Trường 919, 108 đảo nhỏ. Dung Mạnh rốt cuộc muốn làm gì? Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn. Kéo đường. Phỏng vấn. Bất quá, không nghèo Dung Mạnh muốn làm cái gì. Đem thông thiên thần mục giá họa ở ma đồng trên người, đối với ô Chí mà nói tuyệt đối có lợi. Không gian của hắn thế giới đã làm cho 108 đảo chủ trước mặt, bị tra xét một phen. Hắn đã hướng huyền linh đại lục trúng cường giả chứng minh, thông thiên thần mục cũng không có bị hắn đặt được. Thế nhưng, ô Chí vẫn không thể thư giãn, hắn muốn đem ánh mắt của mọi người chuyển rời đến ma đồng trên người, chỉ có như vậy, hắn mới tính chân chính an toàn, mới có thể an tâm tăng cao tu vi. Cung cự thần đảo mọi người cáo từ phía sau. Minh tâm mang theo ô Chí đám người, cũng trở về rõ ràng thần đảo. Ô Chí, từ nay về sau, ngươi chính là rõ ràng thần đảo chân truyền đệ tử một trong, cả hòn đảo nhỏ, cũng có thể đi nhầm cần gì phải địa phương. Vừa về tới rõ ràng thần đảo, Minh tâm làm cho đệ tử mặt, rất là trịnh trọng nói với ô Chí. Nàng nhưng không có chú ý tới, ở sau lưng của nàng, một cặp mắt ghen tị không ngừng ở ô Chí trên người quan sát, người này đang là đồ đệ của nàng bạch hạo, có tư cách kế nhiệm rõ ràng thần đảo đảo chủ người. Dạ. Đào chủ. Đối với lần này, Âu Chi cũng không có cùng mình tâm đào chủ khách khí. Từ ngày này bắt đầu, Âu Chi chính thức trở thành rõ ràng thần đạo đệ tử. Còn như hạ các loại đỉnh người, bọn họ cây ở thần tướng quốc, đều lựa chọn trở về thần tướng quốc. Trải qua quá thượng cổ tan biến chiến trường lịch lãm, những người này đã định trước sẽ nhắc lên một phen phong vân. Cứ như vậy, Âu Chi ở ngoài sáng thần đạo chìm đắm thời gian nửa năm. Ta mới vừa ở tại thượng cổ tan biến chiến trường bế quan thời gian 2 năm hiện tại lúc không tiếp tục bế quan thời cơ tốt muốn muốn đánh phá huyền linh đại lục gông cùm xiềng xiếp chỉ bằng mượn bế quan căn bản không có thể có thể thành công thời gian nửa năm ô trí tu vi cũng không có tăng rất nhiều vẫn còn ở vào thánh giai đỉnh phong rời thần giai kém một bước bất quá thời gian nửa năm này không gian của hắn thế giới ngược lại cũng lại kéo dài rất nhiều cho dù là đệ nhị không gian thế giới cũng đã đạt được phương viên 1,500 phẩy năm không không giảm chuẩn cua tôi lót trái tim đen đủ ám nén trải qua quá thời gian nửa năm. Hán đệ một không gian thế giới cũng đã chậm rãi phát triển, xuất hiện càng nhiều hơn sinh mệnh, nhất là hạo cùng Rồi không có cô phụ hắn kỳ vọng cao, lưỡng người đã tu luyện tới địa giai, đem rõ ràng thần đạo công pháp dung nhập vào vô danh công pháp phía sau, cái này vô danh công pháp thay đổi càng cường đại hơn. Thế nhưng dung nhập rõ ràng thần đạo công pháp phía sau, cái này vô danh công pháp tựa hồ thay đổi không hoàn chỉnh. Âu Chí điều tra rõ ràng thần đạo điện tịch, rất nhanh đạt được một cái tin tức kinh người, thượng cổ tan biến đánh một trận. Huyền Linh Đại Lục một số gần như tan vỡ, lục thành trở lên đại lục hóa thành đại hải, hình thành bây giờ Vô Tận Tinh Hải. Mà khi đó, Vô Tận Tinh Hải còn đang không ngừng ăn mòn còn thừa lại lục địa. Nếu như dựa theo này xuống phía dưới, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều phải chìm vào trong biển. Vừa lúc đó, Huyền Linh Chí Thánh trở về, hắn lấy 108 đảo nhỏ ta trận cơ, tiêu hao trăm năm, bày ra Thiên Cương Địa Sát Đại Trận, dùng cái này đến chấn áp toàn bộ Huyền Linh Đại Lục. Thiên Cương Địa Sát Đại Trận một thành. Huyền Linh Chí Thánh cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Nguyên Lai Huyền Linh Chí Thánh bảy thiên cương địa sát đại trận sau đó mới lâm vào ngủ say. Tô Chí trước đây vẫn lâm vào một cái lầm lẫn, cho rằng Huyền Linh Chí Thánh cùng ma thần thực sự liều cái lưỡng bại câu thương, vừa về tới Huyền Linh Đại Lục liền rơi vào trạng thái ngủ say. Kể từ đó, cái này 108 đảo nhỏ coi như là toàn bộ Huyền Linh Đại Lục hải tâm. Mà 108 đảo nhỏ có công pháp, chính là Huyền Linh, chỉ bất quá Huyền Linh bị chia làm 108 phần mỗi một phần đều mỗi người không giống nhau. Chính là bởi vì này, Âu Chi dung hợp rõ ràng thần đạo công pháp phía sau, mới sẽ cảm thấy vô danh công pháp có chút không tròn vẹn. Dù sao, vô luận là Tử Huyền Động ngày công pháp, vẫn là rõ ràng thần đạo công pháp, cùng với những công pháp khác, bên ngoài đẳng cấp đều phi thường. Hưu Hạ, tối cao cũng bất quá thần giai mà thôi. Những công pháp này toàn bộ thoát thai từ huyền linh, Âu Chi muốn dùng cái này làm cơ sở, sáng tạo nhất bộ so với huyền linh cao đẳng hơn công pháp, thực sự quá khó khăn. Bất quá, dù vậy, hắn vô danh công pháp cũng phi thường lịch thiên. Chẳng lẽ muốn tập tề 108 đảo tất cả võ thuật, vô danh công pháp mới có thể triệt để hoàn thiện? Nghĩ đến đây, ô Chí liền cảm thấy nhức đầu không thôi. Muốn tập tề 108 đảo nhỏ công pháp, thậm chí so với sáng tạo nhất bộ không kém hơn huyền linh công pháp còn khó hơn rất nhiều lần. Ô Chí thậm chí hoài nghi, mặc dù đem 108 đảo nhỏ công pháp toàn bộ tập tề, chỉ sợ cũng không phải huyền linh toàn bộ. Hơn nữa... Huyền linh đảo là khống chế toàn bộ Huyền linh đại lục, cũng căn bản không khả năng khiến 100 lẻ bạch đảo nhỏ đem công pháp tập thể. Có thể còn có một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này càng thêm khó có thể thực hiện. Tô Chí Nhịn không được thở dài, Huyền linh đảo khẳng định có hoàn chỉnh Huyền linh, nhưng lại không khả năng có được. Xem ra, chỉ có thể đi ra ngoài lịch lãm, mặc dù không thể tập thể tất cả công pháp, cũng có thể khiến vô danh công pháp càng thêm hoàn thiện. Người rõ ràng thần đảo đợi nửa năm sau, Tô Chí rốt cục đồng ý nghĩ rời đi. Di, ô sư đệ, thật là tấu xảo a, không nghĩ tới Di nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm mừng rỡ ở ô Chí bên thay muốn đi. Nguyên lai là Bạch Hạo sư huynh, Bạch Hạo sư huynh cũng tới tham quan công pháp bí tịch. Ô Chí nhận ra người trước mắt, vội vàng hướng đối phương chắp tay một cái. Bạch Hạo có thể nói là rõ ràng thần đạo đáng mặt đại sư huynh, chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng đến thần cấp trung kỳ, ở ngoài sáng thần đạo địa vị cao vô cùng. Hơn nữa, Bạch Hạo là người khiêm tốn. Cũng không đối với đệ tử cấp thấp tự cao tự đại, tính gần hòa, ở ngoài sáng thần đạo rất được chúng đệ tử tôn trọng. Cái này không nổi, từ ô sư đệ tiến nhập rõ ràng thần đạo phía sau, sư huynh còn chưa bao giờ cùng ô sư đệ tụ quá, cải lương không bằng bạo lực, không bằng ta mời sư đệ uống một chén. Bạch hạo rất là nhiệt tình, ô trí mới vừa muốn cự tuyệt, hắn kéo ô trí tay, không nói lời gì liền đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Lúc này, ô trí muốn cự tuyệt đều không được, chỉ có thể mặc cho đối phương kéo cùng với chính mình hai người tới một mảnh núi tĩnh chỗ lâm một sâm sâm khí tức thanh nhã vừa nhìn thì không phải là bình thường đối phương nơi đây chính là bạch hạo đất thần cư sư đệ ta cái này cái địa phương như thế nào hai người ở một cái thạch trước bàn ngồi xuống bạch hạo xuất ra chân quý trà trà một bên là ô trí chăm trà một bên mỉm cười nói cảnh sắc hợp lòng người thiên địa nguyên khí nồng nặc bạch sư huynh hảo địa phương a ô trí mở miệng khen cái này bạch hạo tuyệt đối là một cái hiểu được hưởng thụ người Ngươi xem những thứ này chân quý cây rừng, cùng thông thiên thần mổ so sánh với, lại ở nơi nào?" Bạch Hạo lời của nhất truyện, đột nhiên hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí biểu tình cứng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương, mà lúc này, Bạch Hạo cũng đang chăm chú nhìn hắn. Thấy vậy, Ô Chí không khỏi rơi vào trầm tư. Xem ra, cái này Bạch Hạo tâm tư rất lớn a. Ô Chí ở trong lòng thở dài, hắn cũng đã biết, ngày hôm nay cùng Bạch Hạo gặp nhau, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đối phương đây là chuyên môn đang chờ hắn đây. Thông thiên thần mục tuy tốt, cách chúng ta cũng rất xa, trong mắt của ta, sư huynh những rừng cây này cũng so với thông thiên thần mục tốt hơn rất nhiều. Ô Chí nhẹ nhàng nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, thông thiên thần mục chỉ có một gốc cây, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được, vẫn là quý trọng trước mắt mới là, thông thiên thần mục không phải hắn có thể mơ ước. Trường 920, huyền linh đạo đặc sứ. Ô Chí vừa dứt lời, bạch hạo sắc mặt lập tức gâm trầm xuống tới. Trong lúc nhất thời, Không khí của hiện trường có chút quỷ dị. "Ô sư đệ, ta đối với Thông Thiên Thần Mục rất có hứng thú, ngươi có thể để cho ta xem một chút Thông Thiên Thần Mục rốt cuộc hình dạng thế nào sao? Cũng cho ta ít một chút tiên lối." Bạch Hạo đột nhiên nhìn chằm chằm vào Ô Chí, toàn thân cao thấp kích đãng ra mênh mông khí thế. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ, mà Ô Chí lại chỉ là một thánh giai tu giả. Hắn đột nhiên tản mát ra hơi thở của mình, vốn cho là nhất định có thể đánh Ô Chí một trở tay không kịp. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai, hơn nữa sai còn phi thường thái quá. Chỉ thấy ở khí thế của mình bức đẹp xuống, ô trí thản nhiên bưng lên trên mặt bàn chén trà, ở bên mép mơn một cái, một bộ dư vị vô tình su thế, chá ngon. Sau đó, hắn lại đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá. Lúc này, bạch hạo sắc mặt đã thay đổi phi thường xấu xí, trong lòng càng là không ngừng tiêu to, điều đó không có khả năng. Ô trí dĩ nhiên hoàn toàn không hãi sợ khí thế của mình bức áp, cho đến lúc này, Hắn mới đột nhiên nghĩ đến, cho dù là đối mặt 108 đảo chủ, ô Chí tựa hồ cũng không có chút nào ý sợ hãi. Bạch hạo thầm kêu một tiếng sai lầm, áo náo không thôi. Đúng lúc này, ô Chí thanh âm truyền đến, bạch sư huynh thật biết nói đùa, chư vị đảo chủ đã dò xét qua không gian của ta thế giới, ta có thể không có được thông thiên thần mục. Đối với bạch hạo bức áp, hắn tựa hồ không để ý chút nào. Cha cũng uống, nói cũng đàm, tiểu đệ còn phải đi về tu luyện, sư huynh, cáo tử vừa nói, Âu Chí vung ống tay háo, chậm rãi đi ra ngoài. Bạch Hạo nhìn Âu Chí bối cảnh, sắc mặt âm tinh bất định, một đôi nắm tay càng là nắm rất chặt. Lúc này, hắn thực sự rất muốn xông tới đem Âu Chí chế trụ, sau đó rút ra đi Âu Chí ký ức, tra xét một phen thông thiên thần mục tin tức. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ nhìn xuống. Nơi này là rõ ràng thần đạo, dù cho Âu Chí chỉ là một thánh giai tu giả, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay với Âu Chí. Thông thiên thần mục tuy là chân quý. Nhưng hắn vẫn cũng không nhất định có thể được, nếu như ra tay với ô Chí bị minh tâm đảo chủ phát hiện, hắn đem triệt để cùng đảo chủ vô duyên. Cho hắn đảo chủ vị, hắn cũng tuyệt không có thể ở rõ ràng thần đạo độc thủ. Trước hết để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chỉ cần ra rõ ràng thần đạo chính là lấy ngươi tánh mạng thời điểm. Bạch hạo trong con ngươi tué bắn ra vẻ lạnh lẽo Trước không nói là thông thiên thần mục, chính là vì rõ ràng thần đạo đảo chủ vị, hắn cũng sẽ không lưu lại ô Chí Ô Chí thiên phú quá mạnh. Mà minh tâm đảo chủ rồi hướng ô Chí phi thường thưởng thức, 800 năm còn phi thường cựu viễn, hắn quyết không thể bất luận cái gì hiểm. Sở dĩ, ô Chí nhất định phải chết. Nhưng thật ra ta xem trọng ngươi, ta đã đem phía sau lưng bán cho ngươi, ngươi cũng không dám xuất thủ, cả đời này thành tiểu cũng liền giới hạn ở đó. Thằng đến triệt để ly khai cái này biển rừng, ô Chí biểu tình đều phi thường ung dung. Đối với bạch hạo, hắn không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Hắn thậm chí cho bạch hạo cơ hội xuất thủ thế nhưng bạch hạo cố kỵ nhiều lắm, căn bản không dám ra tay. xem ra thực sự nên ly khai. vì mình vô danh công pháp, ô trí cũng cũng định ly khai rõ ràng thần đạo. ngày thứ hai, ô trí đang muốn hướng minh tâm đạo chủ chào từ biệt, rõ ràng thần đạo lại đến một đám khách không mời mà đến. huyền linh đạo đặc sứ giá lâm rõ ràng thần đạo. trong lúc nhất thời, toàn bộ rõ ràng thần đạo đều hỗn loạn đứng lên, tất cả tu giả toàn bộ tụ ở rõ ràng thần đạo trước, tùy ở ngoài sáng quan tâm phía sau, cũng nên huyền linh đạo đặc sứ. Rất nhanh, một con thuyền to lớn lâu thuyền từ giữa không trung phi. Tốc độ mà đến, cái này lâu thuyền hết sức xa hoa, tráng lệ, lại vô cùng to lớn. Không lâu lâu thuyền phủ xuống ở ngoài sáng thần đảo bầu trời, cường đại áp bách lực từ lâu thuyền trên đãng ra, bao phủ cả tòa minh tinh đến. Rõ ràng thần đảo chúng đệ tử cấm nhược Hàn thiền, há mồm thở dốc cũng không dám, vẫn duy trì tuyệt đối cung kính. Huyền linh đảo đại biểu là Huyền linh chí thánh, 108 đảo nhỏ trung nghịch tu giả, không có bất kỳ người nào dám bất kính lâu thuyền vững chắc ở giữa không trung sau đó liền thấy từ to lớn kia lâu thuyền chung đi ra một đám nam nam nữ nhân nữ nhân từng cái khí thế bất phàm rõ ràng thần đạo đạo chủ minh tâm dẫn dắt chúng đệ tử cung nên huyền linh đạo đặc sứ minh tâm thần thái kính cẩn nghe theo kính lúi hô lâu thuyền lên những thứ này nam nữ nhân tuy là nhìn như phi thường tuổi trẻ mà thực lực mạnh nhất cũng bất quá thần giai sơ kỳ mà thôi nhưng dù vậy minh tâm cũng không dám chút nào vọng động ta là huyền linh đạo đặc sứ huyền vô tình Huyền Linh đảo lệnh, rõ ràng thần đạo đảo chủ Minh Tâm cần phải ở trong vòng 3 tháng, mang theo rõ ràng thần đạo đệ tử Âu Chí đi Huyền Linh đảo. Một tên chàng thanh niên hờ hững nói rằng, ánh mắt của hắn cao ngạo, trời sinh có chứa một bộ tài trí hơn người biểu tình. Cái này Huyền vô tình đồng dạng là Huyền Linh chi thánh dòng chính con cháu, cùng Huyền Linh đảo hiện giữ đảo chủ Huyền vô cực là Đường huynh đệ, tuổi con trẻ cũng đã là thần giai sơ kỳ cường giả, ở Huyền Linh đảo rất được coi trọng. Minh Tâm đảo chủ, nhận lệnh đi. Huyền vô tình không nhịn được quát lên. Thuộc hạ tuân lệnh. Minh tâm trong lòng không gì sánh được khổ sát, nhưng lại không dám có bất kỳ phản kháng. Rất xa, ô trí đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong tròng mắt thần quang không ngừng biến ảo, sắc mặt càng là âm tinh bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Không gian của ta thế giới đã bị tra xét, lúc này còn đi huyền linh đảo làm cái gì. Ô trí ở trong lòng thảm rơi vào trầm tư. Liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, hắn phải cẩn thận. Thế giới này thực lực tối cao chỉ sợ đến Huyền Linh Đảo sẽ thân bất do kỷ. trong con mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo nồng nặc tinh mang hắn nhớ tới lần trước chúng đảo chủ bức vội và tình hình của hắn Thông Thiên Thần Mục là hiếm thế chân bảo nay đảo chủ là Thông Thiên Thần Mục thậm chí không tiếc gương mặt tra xét không gian của hắn thế giới như vậy Huyền Linh Đảo lại sẽ như thế nào đối với hắn phải biết rằng làm cho này Thông Thiên Thần Mục thượng cổ thế nhưng bạo phát tan biến đánh một trận a Cho dù là huyền linh trí thánh cũng bởi vì này rơi vào trạng thái ngủ say, toàn bộ huyền linh đại lục kém chút tan vỡ. Ô trí tuyệt đối không tin tưởng, vào nhập huyền linh đảo sau đó, chỉ là tra xét một phen không gian thế giới. Là thông thiên thần mục, huyền linh đảo chỉ sợ sẽ mạnh mẽ thu trí nhớ của ta, ở trong lòng bọn hắn, thần giai trí cường giả đều không gì hơn cái này, húng chi ta một cái thánh giai tiểu tử. Lúc này, ô trí đầu vô cùng thanh minh, đối với tự thân tình cảnh vô cùng rõ ràng. Thông thiên thần mục quả thực ở trong tay của hắn, sở dĩ, hắn kiên quyết là không dám khiến người ta đọc đến trí nhớ của mình. Trong lúc nhất thời, trong con mắt của hắn bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, hắn con mắt nhìn to lớn kia lâu thuyền, từ trên người của hắn hiện ra một cổ cực kỳ kinh người khí tức. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm trong đầu, cái ý niệm này vừa mới sinh ra, tiêu thật giống triệt để cắm rễ ở đáy lòng của hắn, làm sao đều không thể bài trừ. Thế giới này liền là như thế, thực lực của ta nhỏ yếu. Muốn sống cũng chỉ có thể không ngừng rèn giũa, hơn nữa, nếu muốn đánh vỡ cái thế giới này gông cùm xiềng xích, cũng tuyệt đối không thể sợ đầu sợ đuôi, chỉ có với cái thế giới này hiểu càng nhiều, mới có lớn hơn, có thể có thể phá gông cùm xiềng xích. Các loại tâm tư ở ô chí trong lòng lưu động, lúc này, trong lòng hắn quyết tâm vô cùng kiên định. Chương 921, chí cường giả. Con kiến hôi. Khi Huyền vô tình hạ đạt Huyền Linh đạo lệnh, sẽ tới lâu thuyền lúc rời đi, ô chí thừa dịp mọi người không chú ý, Lạc Yên không tiếng động ly khai rõ ràng thần đảo. Kéo đường. Ở lại rõ ràng thần đảo, sẽ tùy minh tâm đi huyền linh đảo, đây là ô trí tuyệt đối không thể đáp ứng sự tình. Hắn có thể lấy đệ hai giới đã lừa gạt 108 đảo chủ, lại không thể đã lừa gạt huyền linh đảo. Bởi vì chỉ cần vào huyền linh đảo, hắn có 90% chắc chắn sẽ bị người mạnh mẽ đọc đến ký ức. Hắn chỉ là một thánh giai tu giả, huyền linh đảo cường giả như vân, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể tuyển chọn đào tẩu lúc này hắn cũng không nói hoài tới Minh Tâm đảo chủ. khi Minh Tâm phát hiện ô Chi đã đào tẩu, nàng cả khuôn mặt đều lục, sau đó còn lại là sợ hãi đứng lên. Huyền Linh đảo vừa mới tuyên bố khiến ô Chi vào nhập Huyền Linh đảo, Ô Chi lập tức thất tung, rõ ràng Thần đảo chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Tỉm, nhanh lên một chút đi tỉm. Minh Tâm cấp bách lớn tiếng hướng chúng đệ tử phân phó. trong lúc nhất thời, toàn bộ rõ ràng Thần đảo kê phi chó sủa. Minh Tâm đảo chủ tâm loạn như ma, đã hoàn toàn loạn một tấc vông, không được là toàn bộ rõ ràng thần đạo, trách nhiệm này nhất định không thể để cho rõ ràng thần đạo đến khiên. May mắn huyền linh đảo đặc sứ vẫn chưa đi xa, hiện tại đang đuổi theo còn kịp. Nghĩ tới đây, minh tâm không có chút do dự nào, khống chế nhất kiện phi hành nguyên khí, truy hướng huyền vô tình lâu thuyền bảo tọa. Mặc kệ huyền vô tình có nguyện ý hay không nghe giải thích của nàng, hắn đều phải giải thích. vốn cho là đạt được một cái ô trí, là ta rõ ràng thần đạo chi phúc, hiện tại xem ra nhất định chính là một cái thiên đại tai họa. Minh tâm hối hận không mất. Hơn nữa Ô Chí triển khai thân pháp, Lặng Yên không tiếng động ly khai rõ ràng thần đạo, sau đó lập tức tăng thêm tốc độ, tận lực rời xa rõ ràng thần đạo chô ở Phạm Vi. Minh Tâm đảo chủ không tệ với ta, hy vọng lúc này đây không biết liên lụy đến nàng. Ô Chí chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Hắn nhưng không có phát hiện, hắn vừa ly khai rõ ràng thần đạo, liền có một đạo thân ảnh rất xa theo kịp, Ô Chí dĩ nhiên hoàn toàn không có chú ý tới. Hắc hắc, vốn cho là không có, có cơ hội lấy được thông thiên thần mục. Không có nghĩ tới những thứ này, Huyền Linh Đạo đặc sứ dĩ nhiên giúp ta, đem Ô Chí bước ra rõ ràng thần đạo. Bạch Hạo hưng phấn không thôi, không ngừng liếm cùng với chính mình miệng thần. Hắn ngày hôm qua còn nghĩ cho Ô Chí một bài học, cái này trong nháy mắt cơ hội sẽ. Không nên trách sư huynh ta tâm ngoan thủ lạn, thật sự là hoài bích kỳ tội, cùng với tiện nghi Huyền Linh Đạo, chẳng tiện nghi sư huynh ta. Bạch Ân thần tình đều có chút dữ tợn. Mà lúc này đây, bọn họ rời rõ ràng thần đạo cũng càng ngày càng xa, Ô Chí cũng rốt cục phát hiện không đúng. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hắc, hắn có thể rõ ràng nhìn ra truy ở sau lưng điểm đỏ. Là xác định đối phương là hay không nhằm vào hắn, hắn còn tận lực dừng một chút, mà người trong bóng tối ảnh cũng lập tức dừng lại. Quả nhiên là hướng về phía ta tới, chỉ là không biết là người phương nào. Ô trí trong lòng lóe ra từng đạo tinh mang. Hắn cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ, chính là nghệ cao nhân gan lớn, hắn chính là muốn nhìn những thứ này người muốn giết hắn rốt cuộc là người nào. Còn như bạch hạo, nhưng cũng vô cùng có chịu tính chỉ cần còn ở vào rõ ràng thần đạo pha vi hắn liền vô cùng cẩn thận nơi đây cây cỏ không ngờ thoạt nhìn đã phi thường hẻo lãnh, chính là sát nhân đoạt bảo nhất hảo địa phương bạch hạo tốc độ đột nhiên nhanh hơn trong nháy mắt vọt tới ô chí phía trước ngăn trở ô chí lối đi bạch hạo sư linh đây là muốn cần gì phải ô chí dừng bước lại lạnh lùng nhìn đối phương hắc hắc huyền linh đảo đặc sứ để cho ngươi ba tháng sau đó vào nhập huyền linh đảo ngươi lại ở phía sau tuyển chọn chạy trốn ngươi cũng đã biết Một ngày ngươi đào tẩu, rõ ràng thần đạo liền phải đối mặt trọng đại tai nạn, ngươi đây là muốn khiến rõ ràng thần đạo rơi vào vạn kiếp bất phục trong sao? Bạch Hạo lạnh lùng nhìn Ô Chí, sắc cơ thâm trầm. Hắn mơ ước Ô Chí ký ức, hắn là ta được đến thông thiên thần mục, thế nhưng hắn quan tâm hơn rõ ràng thần đạo, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần không không may xuất hiện, khi minh tâm thoái vị phía sau, hắn chính là rõ ràng thần đạo đạo chủ. Mà hiện nay, Huyền Linh Đảo đặc sứ vừa mới chiêu Ô Chí đi Huyền Linh Đảo, Ô Chí liền tuyển trọn trốn chạy. Đến lúc đó rõ ràng thần đảo giao không ra ô trí, nhất định sẽ đưa tới huyền linh đảo lửa giận Ở huyền linh đảo trước mặt, rõ ràng thần đảo thực sự quá yếu đớt. Ngươi như là đã phát hiện ta, vì sao không hướng minh tâm đảo chủ cáo trạng. Ô trí khinh thường nhìn đối phương, suy thanh hỏi, lẽ nào ngươi tự nhận là đã ăn chắc ta? Ha ha! Nghe được ô trí mà nói, bạch hạo cười ha ha, giống như là nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất một dạng, nước mắt kia đều bật cười. Ô trí cũng không cắt đứt hắn, chỉ là bình tĩnh b Ngươi một cái kẻ như run rế, chẳng lẽ còn nghĩ tại trước mặt của ta đào tẩu. Không muốn nói ta không để cho ngươi cơ hội, ngoan ngoãn để cho ta rút ra lấy trí nhớ của ngươi, sau đó theo ta trở về rõ ràng thần đạo, có thể còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Bạch hạo phóng đẳng không kềm chế được nói rằng, từ trên người của hắn hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn đã nửa chân đạp đến vào thần giai trung kỳ, mà ô trí nhưng chỉ là thánh giai tu giả, ở trong mắt hắn, ô trí không khác chính là một cái con kiến hôi. Ô Chí tựa như Liếc Si nhất nhìn Bạch Hạo, lời vô ích thật nhiều, ngươi đã như vậy tự tin, vậy ra tay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn rõ ràng thần đạo nhất thiên tài đệ tử rốt cuộc như thế nào. Chỉ thấy Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, trên không trung tùy ý vũ động vài cái, không trung phát sinh ồ hô đao minh thanh. Không biết tự lượng sức mình, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi." Bạch Hạo giận dữ, hắn thậm chí cũng không có sử dụng nguyên khí, năng lượng trong cơ thể phụt lên ra. Trên không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn, sau đó hướng ô Chí năm tới. Giữa hai người cách một cái đại cảnh giới, bạch hạo chưa bao giờ đem ô Chí để ở trong lòng. Một chiêu này, hắn tình thế bắt buộc. Thật đúng là tự đại. Ô Chí thấy vậy, suy cười một tiếng, trong tay vô danh đao tùy ý hướng không trung vừa bổ. Trong lúc đó nhất đạo bạch sán sán đao mang từ giữa không trung lóe ra mà xuống. Tốc độ cực kỳ kinh người, một mạch hướng không trung cự trường về tới. Phúc! Đao mang lóe ra! Duy có một chữ mau có thể hình dung. Hơn nữa, vô danh đao phong duệ không gì sánh được, đao mang từ chỗ cổ tay sẽ qua, một cái bàn tay to lớn bị cứng rắn xanh xanh chặt đứt hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí, tán loạn ở bên trong trời đất. Làm sao có thể? Bạch hạo khiếp sợ nhìn ô chí thân tình có chút dại ra. Ngươi thật đúng là không giải nhớ tính. Đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ô chí suy cười một tiếng, vô danh đao lần thứ hai từ không trung sẽ qua, sẽ rách một mảnh nhỏ hư không? đổ đập xuống vậy chém về phía bạch hạo Bùm bùm. không khí phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng trường đao nơi đi qua truyền ra từng đạo tiếng gió hú tuyên truyền rắc nộ cái này nhất đao huy thế thông thiên đem chọn cái thiên địa đại thế đều dung nhập ở trong đó thiên địa phong vân lập tức biến đối mặt cái này nhất đao bạch hạo có loại mặt đối với thiên địa cảm giác là nhỏ bé như vậy hắn cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành chưa căn xác toàn bộ là không dám tin tưởng làm sao có thể trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm Hắn là thần giai cường giả, mà Ô Chí chỉ là thánh giai con kiến hôi, hiện tại xem ra, ngược lại Ô Chí như là thần cấp cường giả, mà hắn là thánh giai con kiến hôi. Chương 922, Diệt Bạch Hạo. Đối mặt Ô Chí nạ hạ tuyệt nhất đao, Bạch Hạo dĩ nhiên hoàn toàn ngây người, thậm chí quên né tránh. Ánh đao lướt qua, ở một khắc cuối cùng hắn rốt cục thanh tỉnh, thế nhưng hết thể đều đã chậm, hắn hăng hái sức toàn thân, đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, hướng hai bên trái phải tiến lên. Đến cuối cùng, Hắn vẫn không thể nào tránh thoát cùng nhất đau. a Theo hét thảm một tiếng, huyết quang loại ra, tiếp tục liền thấy một cánh tay bay về phía giữa không trung. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, nửa chân đạp đến vào thần giai trung kỳ Bạch Hạo, bị ô trí đoạn đi một cánh tay. Trong lúc nhất thời, Bạch Hạo sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, nhìn phía ô trí trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ chi sắc. Cho tới bây giờ, hắn còn không có làm rõ ràng tình trạng, vì sao ở ô trí trước mặt của hắn cảm giác không còn sức đánh trả chút nào. Nguyên lai rõ ràng thần đạo cái gọi là đệ tử thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Ô trí có chút thất vọng lắp đầu. Hắn vốn cho là, bạch hạo có thể để cho hắn cảm thụ một phen chiến đấu lạc thú, không nghĩ tới nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Đây cũng là ô trí đem rõ ràng thần đạo công pháp dung nhập vào vô danh công pháp trong nguyên nhân. Hắn mặc dù chỉ là thuận tay một kích, lại đem rõ ràng thần đạo công pháp trong tinh tủy toàn bộ dung nhập vào trong đó, bạch hạo thân là rõ ràng thần đạo đệ tử. Ở công pháp phương diện tiên thiên cũng đã bị Âu Chí khắc chế. Hơn nữa Bạch Hạo tâm thần thất thủ, quên ngăn cản, mới có thể một kích bị Âu Chí đoạn đi cánh tay. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bạch Hạo hán độc nhìn Âu Chí, gương mặt vô cùng nhợt nhạt. Ngươi rốt nát ta, để ta tiễn ngươi một trình hảo. Âu Chí lắc đầu, thân hình thoát một cái, bắt nổi vô danh đao lần thứ hai hướng Bạch Hạo công ra đi. Bạch Hạo nếu muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ người. Vô danh đao quyết sử xuất, vô danh đao lần thứ hai trở nên nhẹ như không có vật gì, tựa như không có trọng lượng mở dạng, vẽ ra trên không trung nhất đạo đao mang, nhanh chóng chém về phía bạch hạo. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa không trung bị mạnh mẽ đao mang vạch ra một đường thật dài chỗ rách. Bạch hạo kinh hãi, vội vội vàng vàng gian, từ chữ vật nguyên giới trung rút ra ra bản thân nguyên khí, đó là một thanh trường kiếm, và ánh quang thiểm thước, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường Minh Nguyệt trên không, Trường Kiếm kia ở trong tay của hắn tựa như sống một dạng, xái hạ một đạo đạo ánh trăng, hướng ô Chi bao phủ tới, đinh đinh đang đang, không chung không ngừng truyền đến từng tiếng nguyên khí và chạm thanh âm, ánh trăng tràn ngập toàn bộ bầu trời, đao mang loé ra, thân hình của hai người không ngừng giao trước cùng một chỗ, Ô Chi tùy ý thi triển vô danh bao quyết, cả người ung dung thoải mái, tiêu sái thông dòng hắn mỗi nhất đao vung ra đều rất giống ẩn chứa vô cùng trí lý, khuấy động một mảnh nhỏ không gian chi lực mà lúc này đây, bạch hạo tuy là đoạn một cánh tay, dưới tức giận dĩ nhiên đem rõ ràng thần đạo kiếm pháp phát huy ra thập nhị thành lý lực, cùng ô chi đánh nhau, dĩ nhiên không chút nào rơi tại hạ phong. lúc này, bạch hạo mới chính thức cho thấy rõ ràng thần đạo đệ tử thiên tài thực lực. không sai, như vậy đánh nhau mới có ý tứ. vô danh đao không ngừng huy động, ô chi trong miệng tán dương nói rằng, cả người hắn thoạt nhìn phi thường ung dung, nhìn dáng vẻ của hắn, tựu thật giống đang chỉ điểm bạch hạo. cái này như thế nào khiến bạch hạo không giận? Trong lúc nhất thời, trường kiếm của hắn thay đổi càng thêm sắc bén, Âu Chí cũng không thể coi thường. Bạch Hạo, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Một lát sau, Âu Chí lần thứ hai tiêu lên. Hắn và đối phương đầu đến? Hiện tại, thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không có phát huy được. Âu Chí, không nên khinh người quá đáng. Bạch Hạo tức giận gầm thét, hắn cả khuôn mặt hoàn toàn âm trầm xuống tới, thoạt nhìn vô cùng nhợt nhạt, đó là bởi vì mất máu quá nhiều, cũng là nộ hỏa công tâm sở chí. Rõ ràng thân kiếm. Sau lưng Bạch Hạo, một vòng khổng lồ viên nguyệt lên không, tại nơi trăng tròn phía dưới, lại có một đạo thân hình mơ hồ, Thắt Lưng treo trường kiếm, ngẩng đầu vào nguyệt, từ thân ảnh kia trên tỏ khắp ra một cổ xào sạc khí tức. Bạch Hạo trong tay trường kiếm mãnh nhưng thay đổi sáng sủa không gì sánh được, giống như là sáng trong minh nguyệt một dạng, trường kiếm hướng, mênh ngông năng lượng phụt lên, lên ra, một mạch hướng ô trí rơi đi qua. Ánh trăng tràn ngập cả vùng, ô chí thân hình bỗng nhiên cứng lại, cả người trở nên vô cùng chậm rãi. Cái này dĩ nhiên là một cái lực tràng, lĩnh vực, chủ yếu tác dụng chính là chậm lại tốc độ của đối thủ. Đúng lúc này, Bạch Hạo trường kiếm trong tay lại đột nhiên gia tốc, xuyên thấu hư không, hướng Ô Chí Ngực cửa xuyên bắn đi qua. Ở trên trường kiếm, di tan từng đạo nguyệt màu trắng quấn mang. Không gian nước sắt phần mềm hợp mở ra. Ô Chí sắc mặt bình tĩnh, mở ra không gian nước sắt phần mềm hợp, vô hình sóng động tác dùng ở Bạch Hạo cùng với trường kiếm trong tay của hắn trên, khiến tốc độ của hắn trong nháy mắt thay đổi vô cùng chậm rãi lúc này hai người lần thứ hai ở vào cùng một cái hàng bắt đầu thượng. bạch hạo thấy vậy sắc mặt vô cùng xấu xí ô trí hướng về phía hắn tà dị cười cười chỉ thấy vô danh đao dĩ nhiên tuột tay bay ra chui đao chỗ trưởng liên phát sinh hoa lạp lạp tông thanh vô danh đao tốc độ tuy là đã bị nguyệt màu trắng tia sáng ảnh hưởng lại vẫn cực nhanh rất nhanh xuyên thấu trong hư không bắn hướng bạch hạo yết hầu bạch hạo kinh hãi vội vã vận chuyển trường kiếm ngăn cản chỉ nghe con một thanh âm vang lên Vô danh đao bị đánh bay ra ngoài, Bạch Hạo còn chưa kịp thở phào một cái, lại chứng kiến Ô Chí rung cổ tay, Trường Liên trực tiếp hướng Bạch Hạo thân thể cuốn đi vòng qua. Vô danh đao trên không trung nhanh chóng xoay tròn, khi Trường Liên đến cuối thời điểm, vô danh đao phong mang đối diện phê chuẩn Bạch Hạo hét hầu, rất là bung lỏng vạch ra đi. Tiên huyết phiêu tán rơi dụng ra, Bạch Hạo lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, trường kiếm trong tay cũng vô lực rũ xuống đến. Ô Chí bỗng nhiên lôi kéo, Trường Liên mang theo Bạch Hạo thân thể, nhanh chóng xoay tròn. Khi trường liên hoàn toàn thoát ly Bạch Hạo thân thể lúc, Bạch Hạo cũng đã triệt để không tức giận hơi thở, thi thể xuống phía dưới rơi xuống. Ô Chí vây tay, đem đối phương chữ vật nguyên giới thu. Tu giả tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ phía sau, chữ vật nguyên giới tác dụng càng ngày càng nhỏ. Một ít quý trọng đông tây toàn bộ đều thả tại không gian thế giới, không chỉ có càng thêm an toàn, dù cho bị địch nhân sát, cũng rất khó chiếm được giấu tại không gian trên thế giới bảo vận. Bạch Hạo là rõ ràng thần đạo Đại sư hình. Vô luận là thiên phú và thực lực đều là tốt nhất chọn, chỉ là đáng tiếc hắn càng muốn cùng Ô Chí vô địch, do đó vẫn lạc cái mạng. Thu Bạch Hạo chữ vật nguyên giới, Ô Chí bắn ra một ngọn lửa, chỉ thấy Bạch Hạo thi thể lập tức bốc cháy lên, trong chốc lát hóa thành hư vô. Này mà không thể ở lâu. Ô Chí lẩm bẩm một tiếng, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, nhanh chóng hướng xa xa phi bắn đi. Hắn thần kinh căng thẳng, lúc này dĩ nhiên không dám có bất kỳ thư giãn, ngay tại lúc đó Thần thức càng là nhìn chằm chằm vào tiểu địa đồ phần mềm hắc. Chỉ thấy khi hắn cùng Bạch Hạo chiến đấu cách đó không xa, một cái đỏ chói mắt điểm không ngừng lóe ra, vậy đại biểu một cái địch nhân cường đại. Hơn nữa, không ngừng lóe lên điểm đỏ cũng nói một cái tin tức, cái này âm thầm địch nhân căn bản không phải bây giờ Ô Chí có thể đối phó. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ sợ ít nhất cũng là thần giai hậu kỳ trí cường giả đi. Ô Chí trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Chương 923: Ma đồng mật báo. Khi Ô Chí cùng Bạch Hạo thời điểm chiến đấu, hắn liền đã phát hiện người cường giả kia tồn tại. Phỏng vấn. Sở dĩ cùng Bạch Hạo chiến đấu, hắn căn bản không dám dùng toàn lực, lại không dám đem tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra. Thậm chí, hắn đều không chuẩn bị sử dụng phần mềm hắc. Nếu không phải Bạch Hạo sau cùng thủ đoạn có thể chậm lại tốc độ của đối thủ, hắn cũng sẽ không mở ra không gian nước sắt phần mềm hắc. Không gian nước sắt phần mềm hắc mở ra một lần thì ít một lần, ở phía sau tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Ô Chí đem tốc độ mức độ đến mức tận cùng, nhanh chóng bay vọt về phía trước. Ngay tại lúc đó, càng là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tiểu địa đồ phần mềm hực lên điểm đỏ. Người này nhất định là thần giai hậu kỳ cường giả, thậm chí còn có có thể là thần giai đỉnh phong chí cường giả. Ô Chí trong con người bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Thần giai hậu kỳ cường giả, thậm chí đều có thể làm nhất phương đạo chủ. Người này rốt cuộc là người nào? Ô Chí bắt đầu hồi ức cùng mình có thủ án địch nhân. Ngoại trừ thượng cổ tan biến chiến trường đóng lục. Hắn và này đảo chủ có tiếp xúc bên ngoài, Âu Chí chưa bao giờ tiếp xúc bất kỳ một cái nào đảo chủ cấp chí cường giả khác. Có đảo chủ tu vi, lại cùng ta có thủ, ngoại trừ nguyên trần bên ngoài, ta thật sự là nghĩ không ra còn có ai phải đối phó ta. Âu Chí ở trong lòng tự lẩm bẩm, hắn còn nhớ kỹ, trước đây nguyên trần lúc rời đi, từ trên người hắn tỏ khắp ra lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ. Nếu thật là nguyên trần mà nói, liền có chút phiền phức. Hắn chính là vô cùng rõ ràng, nguyên trần thân là nhất phương đảo chủ chính là thần giai tuột cùng trí cường giả lấy ô trí tu vi bây giờ thần giai hậu kỳ cường giả đều không là đối thủ ở thần giai đỉnh phong trí cường giả trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào huyền linh đảo đặc sứ chính là từ cái phương hướng này rời đi ta đi lại là gần lộ hy vọng có thể cùng huyền linh đảo đặc sứ gặp nhau đi huyền linh đảo đặc sứ tu vi mặc dù không cao nguyên trần cũng tuyệt đối không dám cùng huyền linh đảo đặc sứ là địch ô trí trong lòng thiên tư bất chuyển trong nháy mắt lóe ra vô số ý niệm trong đầu Khi huyền linh đảo huyền vô tình đến rõ ràng thần Đạo tuyên bố lệnh bài, khiến hắn ở trong vòng 3 tháng vào nhập huyền linh đảo thời điểm, ô chi đối với huyền linh đảo cũng đã không hề ôm bất kỳ hy vọng. Vào thời khắc ấy, trong đầu của hắn vang ra một cái không gì sánh được to gan kế hoạch. Huyền linh đảo không phải muốn mạnh mẽ rút ra lấy trí nhớ của hắn sao. Hắn cũng hoàn toàn có thể đi rút ra lấy huyền linh đảo người ký ức A. Là hết thiện vô tên công pháp, hắn cần đem 108 đảo nhỏ công pháp toàn bộ dung nhập trong đó, dù vậy. Ô chí hoài nghi vô danh công pháp cũng không thể thực sự hoàn thiện. Bởi vì hắn suy đoán, dù cho tập tễ 108 đảo nhỏ tất cả võ thuật, cũng không có thể phục hồi như cũ Huyền Linh, Huyền Linh căn bản hẳn là nắm giữ ở Huyền Linh đảo trong tay. Huyền vô tình là Huyền Linh chi thánh dòng chính con cháu, trong trí nhớ của hắn rất có thể có hoàn chỉnh Huyền Linh. Dù cho không có hoàn chỉnh Huyền Linh, Ô chí tin tưởng cũng so với những 108 đó đảo nhỏ công pháp càng thêm toàn diện. Chỉ là, kể từ đó, hắn và Huyền Linh đạo liền triệt để vạch mặt thậm chí có khả năng ở mặt sau cùng đối với huyền linh Chí thánh. Cuối cùng, ô Chí vẫn là quyết định đánh một trận, đây tuyệt đối là đơn giản nhất phương pháp hưu hiệu nhất. Hơn nữa, huyền linh Chí thánh đã rơi vào trạng thái ngủ say, thức tỉnh khả năng cũng không phải rất lớn. Toàn bộ vô tận tinh hải mênh ngông vô ngân, cùng sở hữu 108 đảo nhỏ quản hạt cái này một mảnh khổng lồ tinh hải, mỗi một hòn đảo đều quản hạt nội thật lớn khu vực. Đương nhiên, Toàn bộ vô tận tinh hải cũng không phải là toàn bộ ở 108 đảo nhỏ quản hạt phía dưới, vô tận tinh hải ngoại trừ 108 đảo nhỏ, còn có ma vực cường giả, bọn họ đồng dạng chiếm một mảnh nhỏ hải vực, thập mấy vạn năm phồn diễn sinh sống, ma vực tu giả ở vô tận tinh hải cũng là một cổ khổng lồ thế lực. Lúc này, ở ma vực cường giả quản hạt bên trong khu vực, có một tòa hoang vu hải đảo. So với việc còn lại đảo nhỏ mà nói, cái này hải đảo quá nhỏ. Chủ yếu nhất là, hoang đảo này sinh cơ mịt mù. Thiên địa nguyên khí thiếu thốn, cơ hồ không có sinh mệnh sóng động tích trữ ở trên hoang đảo. Ở trên hoang đảo này, có một bí ẩn động phủ, cái này động phủ hoàn toàn bị đảo nhỏ hoang vu bao phủ, rất khó bị người phát hiện. Mà ở bí ẩn động trong phủ, các loại cấm chế giao sai, đem động phủ hoàn toàn phong kín. Lúc này, tại nơi động phủ ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh thật ngồi xếp bằng ở chỗ đó chữa thương đả toạn. Phúc! Theo một hơi máu đen phun ra, tu giả khí tức lập tức hòa dược, cả người cũng ung dung rất nhiều. Người kia hai mắt mở, lại chỉ có thể nhìn được một đôi mắt bạch, trong con ngươi có một đạo trí mạng vết thương, bị phá hủy cái này một đôi con mắt. Ô Chí, nếu không phải giết ngươi, ta ma đồng thể không làm người. Từ tu giả trên người, đột nhiên buộc phát ra một cổ hung ác khí tức. Người này chính là ma đồng, một đôi con mắt chính là bị ô Chí bắn mù. Ở tại thượng cổ tan biến chiến trường, hắn đem thông thiên thần một tin tức nói cho bạch thân phía sau, vẫn ở chữa thương, mai mới chờ đến lúc đến thượng cổ tan biến chiến trường đóng mà tu vi của hắn cũng rốt cục khôi phục lại thần giai sơ kỳ, có một chút sức tự vệ. hết lần này tới lần khác ở phía sau, ô trí không gian thế giới bị chúng đảo chủ tra xét, ô trí một mực chắc chắn, thông thiên thần mục bị ma đồng thu hồi đi. từ nay về sau, ma đồng nếu không có thể bình tĩnh, càng không có cơ hội khôi phục tu vi. toàn bộ vô tận tinh hải cường giả tựa như đều ở đây truy tầm hắn, điều này làm cho hắn không chỗ có thể trốn. thời gian nửa năm, hắn từng chạy vô số gian nan, mỗi ngày đều trong lúc chạy trốn vượt qua. Cũng may lực chiến đấu của hắn tuy là yếu rất nhiều, đối với chạy trốn rồi lại đặc biệt thủ đoạn mới kiên trì đến bây giờ. Chỉ là đến lúc này, Ma Đồng cũng rốt cục có chút không kiên trì nổi. Ngươi không cho ta sống khá giả, ngươi cũng nghĩ nghĩ tới an ổn. Ma Đồng âm ngoan kêu lên, trong con ngươi lóe ra âm lãnh quang mang. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, trong mật thất nguyên khí đột nhiên thay đổi hoàn dược. Sau đó khi hắn ngạch trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một tòa pháp trận, cái này pháp trận huyền diệu không gì sánh được tràn ngập cổ xưa, khí tức tăng thương. Cái này dĩ nhiên là thượng cổ thời kỳ lưu lại một tòa truyền âm pháp trận mà Ma Đồng vừa lúc biết cái này cái địa phương. Đống nhiên một hớp lớn tinh huyết từ Ma Đồng trong miệng phun ra, vẩy khắp toàn bộ truyền âm pháp trận. Truyền âm pháp trận đột nhiên đã dạng khởi một cổ khí tức kỳ dị. Mấy trăm ngàn năm, hy vọng cái này pháp trận còn không có mất đi tác dụng. Ma Đồng lầm bầm, cả người cũng bắt đầu khẩn trương. Truyền âm pháp trận không ngừng chuyển động. Đem ma đồng phun ra tinh huyết toàn bộ hấp thu hầu như không còn, sau đó lại có dừng lại xu thế. Ma đồng kinh hãi, vội vã lần thứ hai bước ra một hơi tinh huyết phun ở trên đó. Một hơi tiếp tục một hơi, ma đồng phun ra hơn 10 cửa tinh huyết, truyền âm pháp trận đã thay đổi không gì sánh được sáng sủa, mà lúc này đây, ma đồng gương mặt lại vô cùng nhợt nhạt, không có bất kỳ huyết sắc. Người là ai? Có cái gì sự tình? Nửa khắc đồng hồ phía sau, truyền âm trên trận pháp đống nhiên vang lên nhất đạo không nhịn được thanh âm thế vậy, ma đồng cũng vui mừng quá đỗi. ta là ma đồng, ta có trọng yếu tin tức hướng điện hạ bẩm báo. thông thiên thần mục ở thần vực xuất hiện, hiện tại cả cái thần vực đều ở đây truy đuổi thông thiên thần mục hạ lạc. ma đồng căn bản không dám có chần chờ chút nào, vội vã nhanh chóng nói rằng. truyền âm trên trận pháp truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. ngươi tin tức này có thể tin được không? đương nhiên. được. ngươi tên là ma đồng. ta nhớ hạ, ngươi là điện hạ lập đại công, điện hạ nhất định sẽ không quên ngươi. đợi điện hạ đến thần vực lúc tuyệt đối sẽ không bạc đái ngươi chương 924 nguyên trần ô trí ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ trôn chuyện hết tin tức ma đồng thần sắp thay đổi vô cùng dữ tợn thượng cổ thời kỳ là một buổi nảy thông thiên thần mục thần vực cùng ma vực bạo phát một hồi hủy diệt tính đại chiến mấy trăm ngàn năm trôi qua thông thiên thần mục xuất hiện lần nữa chắc chắn lần thứ hai dẫn phát một hồi có một chi chiến ma đồng tin tưởng ma vực điện hạ đạt được thông thiên thần mục tin tức phía sau nhất định sẽ phái đại quân lần thứ hai xâm lấn Huyền Linh Đại Lục. Thượng cổ thời kỳ, Ma Thần lấy đại pháp lực ở Ma Vực cùng Huyền Linh Đại Lục trong lúc đó mở ra một cái liền và thông nhau hai đại thế giới thông đạo. Thượng cổ tan biến chi chiến sau khi kết thúc, Huyền Linh Chí Thánh đem Huyền Linh Đại Lục xuất khẩu phong ấn. Ma Thần ngủ say, Ma Vực cũng vô lực ở xâm lấn Huyền Linh Đại Lục. Một con đường không nữa bị mở ra. Không được, ta tuyệt không có thể ở cái này cái địa phương ngây người thời gian quá lâu. Ma Đồng một kích linh, một cô lô từ dưới đất bò dậy. Đồ loạn nuốt vào một bà đàn thuốc Sau đó triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi Hơn nữa ô Chí Là thoát khỏi âm thầm cường giả Đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì phát hiện Dù cho hắn đem hết toàn lực Cũng vô pháp triệt để thoát khỏi người cường giả kia Điều này làm cho hắn sắc mặt xấu xí si không gì sánh được Tu giả tu luyện Một ngày đến thánh giai sau đó Chủ yếu chính là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, Mà tu giả đạt được thần giai hậu kỳ sau đó Đối với không gian chi lực vận dụng đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa. Ô chi đối không gian thực lực lĩnh ngộ tuy là cũng đạt được thần giai hậu kỳ, thế nhưng hắn đối với không gian chi lực vận dụng lại cùng chân chính thần giai hậu kỳ cường giả kém vô số lần. Thần giai hậu kỳ cường giả có thể lợi dụng không gian chi lực ở trong không gian tiến hành cự ly ngắn xuyên toa. Sở dĩ, dù cho ô chi tốc độ mau nữa, nếu như một cái thần giai hậu kỳ cường giả một lòng muốn đuổi theo hắn, hắn cũng rất khó chân chính thoát khỏi. Nghĩ tới đây. Hắn ngược lại đem tốc độ hạ, một bộ bộ dáng nhàn nhã, vung lỏng bay về phía trước. Mà đúng lúc này, âm thầm người lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, đi qua tiểu địa đổ phần mềm hặc. Ô Chí có thể thấy rõ ràng, hắn và đối phương giữa khoảng cách đang đang nhanh chóng kéo ngắn. Ô Chí thần kinh bật người băng rất căng, thậm chí vô cùng dứt khoát dừng lại, phòng bị nhìn chằm chằm đối phương. Ở Ô Chí trước người của, không gian truyền đến trận trận sóng động, giống như là hướng trong nước hồ đầu nhập một cục đá, đạo về sóng gợn hướng tứ chu duyên rồi đi. Ô Chí nhãn không chuyển tình nhìn không gian kia sóng động, thậm chí đem thần thức dò vào trong đó, nỗ lực dình không gian kia sóng động. Hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đã đạt được thần giai hậu kỳ, nhưng đối với không gian chi lực vận dụng, còn ở vào hấu nhi kỳ. Đi qua quan sát người khác vận chuyển không gian chi lực, ô Chí thần kinh giống như là bị hung hang giạt một cái, trong lòng trong nháy mắt mọc lên từng đạo hiểu ra. Hắn giống như là một cái có một tọa kim sơn người, nhưng không biết như thế nào mở rộng cái này tọa kim sơn. Hiện tại có một chuyên nghiệp nhân sĩ ở trước mặt hắn làm mẫu, hắn tự nhiên có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Không gian sóng động chậm rãi gần như ổn định, sau đó liền thấy một đạo nhân hình thiểm hiện ra. Chứng kiến quen thuộc kia thân hình, ô trí đồng tử không khỏi lùi lùi. Người này quả nhiên là Nguyên Trần, ô trí càng thêm đề phòng. Ô trí, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên Trần trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, giống như là đang nhìn con mồi của mình một dạng, không ngừng gật đầu, tựa hồ vừa lòng phi thường. Ô Chí sắc mặt thay đổi khó xem, nguyên lai là nguyên trần đảo chủ, nguyên trần đảo chủ không ở nguyên thần đảo tòa trấn, tại sao có thể có thời gian rồi đến ta rõ ràng thần đảo phụ cận, ảm, number s, ơi, Ô Chí hướng đối phương đánh một cái bắt chuyện, biết rõ còn hỏi nói, bản tôn muốn, chẳng lẽ còn muốn ngươi cái này tiểu bối đến làm tâm không được, bản tôn cũng thật không ngờ, một cái tâm huyết đến chiều, cũng xem một hồi trò hay, vừa nói, nguyên trần tự tiếu phi tiếu nhìn Ô Chí, đồng thời. Hắn đối với Ô Chí thực lực cũng là giật mình không thôi. Thánh giai hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên vượt cấp sát thần giai sơ cấp cường giả tối đỉnh, cái này quả thực quá kinh khủng. Đấu tranh nội bộ a, đây là đang tranh quyền đoạt lợi sao? Ô Chí, chỉ cần ngươi để cho ta kiểm tra một chút trí nhớ của ngươi, ta có thể vì ngươi bảo vệ cho một kiện sự này, trăm ngàn năm phía sau, cái này rõ ràng thần đạo đảo chủ vị sẽ là của ngươi. Nguyên trần một bộ an chắc Ô Chí biểu tình, khiến Ô Chí vô cùng phản cảm. Ta nếu như không nói gì, Ô Chí lạnh lùng phản vấn. "Không, không, không, đây đối với chúng ta song phương đều không có lợi, nếu là ta đưa ngươi sát Bạch Hạo việc nói cho Minh Tâm, không biết nàng sẽ xử trí như thế nào ngươi. Chuyện này ngươi không có lựa chọn khác." Nguyên trần Trí Tuệ vững vàng nói. Hắn tự cho là bắt được Ô Chí uy hiếp, thật tình không biết, đối với rõ ràng thần đạo đảo chủ vị, Ô Chí căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Thậm chí, đối với khắp cả rõ ràng thần đạo, hắn đều là khuyết thiếu nhận đồng cảm giác. Ngươi phải biết rằng Ta bây giờ cùng ngươi bàn điều kiện, không phải là bởi vì sợ minh tâm, mà là là đạt được toàn diện hơn tin tức, nếu không, ta không ngại mạnh mẽ rút ra lấy trí nhớ của ngươi. Ngữ khí của hắn bình thản, tựa hồ muốn nói nhất kiện chuyện không quan trọng, thế nhưng nghe vào ô trí trong thai, lại cảm thấy trái tim băng giá không gì sánh được. Cương giả rút ra lấy tu giả ký ức, nếu như tu giả không phối hợp, rút ra lấy ký ức sẽ có phay đứt gãy, đối với thông thiên thần một loại này chất bảo, tự nhiên là tin tức càng hoàn chỉnh càng tốt. Ngươi như vậy hành sự sẽ không sợ dước lấy Minh Tâm đảo chủ trả thù. Hơn nữa Huyền Linh đảo đặc sứ đã phát sinh truyền lệnh để cho ta ở trong vòng 3 tháng cảm thấy Huyền Linh đảo, ngươi dám ra tay với ta. Âu Chi càng thêm đề phòng, nỗ lực lấy Huyền Linh đảo tới dọa vội và Nguyên Trận. Chỉ là Nguyên Trận nếu dám ở phía sau đứng ra, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Nếu là ngươi nguyện ý phối hợp, do xét qua trí nhớ của ngươi phía sau, mọi người cất đi bên ngoài lộ, ta cũng sẽ không đưa ngươi trốn chạy sự tình thống suất hứa. Nếu không phải muốn phối hợp, ta hay dùng cường lực thủ đoạn rút ra lấy chi nhớ của ngươi. sau đó ở hủy thi diệt tích, ta nghĩ như vậy một cái địa phương tuyệt đối là một cái hủy thi diệt tích hảo địa phương. Vừa nói, một cổ khí tức cường đại từ nguyên trần trên người tỏ khắp ra. Vừa rồi ô trí cùng bạch hạo chiến đấu hoàn toàn rơi ở trong mắt hắn, ô trí cảnh giới tuy là không coi vào đâu, thế nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn không thể coi thường. Bất quá, hắn thân là thần giai đỉnh phong chí cường, giả. Dù cho ô Chí chiến lực cường thịnh trở lại, ở trong mắt hắn cũng là phù vân. Ô Chí rất có thể giết hắn thương yêu nhất tôn tử thiên nguyên, sở dĩ, vô luận ô Chí có nguyện ý hay không phối hợp, hắn cũng sẽ không lưu lại ô Chí tánh mạng. Ta không tin ta, phi thường muốn thử một chút, nếu như chiến đấu cũng không có chiến đấu liền chịu thua, không là phong cách của ta. Ô Chí trong tay trường đau ngăn, trên người hiện ra cường đại chiến ý. Ở sau lưng của hắn, càng là trực tiếp hiện ra một quyển tranh quận, trên không trung thong thả triển khai đảng dao động ra nồng nặc trí cực huyết mạch chi lực tu giả tu luyện tới hậu kỳ vô luận là trong cơ thể nguyên lực vẫn là không gian chi lực huyết mạch chi lực lĩnh vực lực các loại đều thuộc về tự thân năng lượng một loại cũng là thực lực một bộ phận mà tu giả càng là tu luyện tới hậu kỳ các loại năng lượng dung hợp lại càng tăng chặt chẽ chương 925, hướng đối thủ học tập vô tận huyết mạch chi lực từ ô trí so lưng tranh quận trung trào hiện ra s tròn d kẹo đường mạng tiểu thuyết mỉ ẩn hủ ạ tản d là s tròn ngay tại lúc đó, không gian thế giới thư triển ra, Hạo đã không gian chi lực dưới và ô chi bên trong thân thể, khiến toàn thân hắn tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng. Tam đại lĩnh vực đều mở, đưa hắn bao ở trong đó. Tam đại lĩnh vực chính là tốt nhất phòng hộ. Huyễn ảnh công kích phần mềm hực mở ra, chém liên tục phần mềm hực mở ra, trò chơi ra tốc phần mềm hực mở ra. Trong nháy mắt, ô chi mở ra tất cả phụ trợ phần mềm hực. Đối mặt nguyên trần loại này trí cường giả, hắn không dám thư giãn chút nào, vội lên đến liền cho thấy mạnh nhất chiến lược tiếp ta nhất đạo. Ô chí khí thế của không ngừng kéo lên cao, rốt cục đạt được một cái cực hạn, sau đó liền thấy hai mắt của hắn bỗng nhiên vừa mở, từ trong hai tròng mắt bạo nổ bắn ra chói mắt thần mang. Tám đạo huyễn ảnh phân thân từ ô chí trên người loại ra, dẫn đầu hướng nguyên trần công kích đi qua. Ô chí tinh khí thần trong nháy mắt đạt được trạng thái hoàn mỹ, cả người giống như là dung nhập vào trong thiên địa. Xắt. Một tiếng quát lớn vang lên, thanh âm kia ở trong thiên địa truyền dãng, đem hư không đều chấn không được chiến minh hai tay nắm vô danh đao hướng về phía nguyên trần thân thể vận khởi toàn thân tất cả lực lượng đột nhiên vô xuống cái này một đem trường đao trầm trọng vô cùng tựa như một toả như núi lớn từ không trung đánh xuống uyển như khai thiên tích địa uy thế ngập trời rất là kinh người nhất đao đánh xuống màn trời giống như bị chém thành hai khúc trên không trung xuất hiện một đường thật dài màu đen khe rãnh ung ung không trung thậm chí vang lên kịch liệt tiếng nổ đồng đoàng nhất đao ra mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Từ thập cái phương hướng bất đồng toàn bắn hướng nguyên trận, nhất đao so với nhất đao càng thêm hung mãnh hơn nữa khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói, cái này nhất đao là ô trí tột cùng nhất một kích. Nguyên trận ánh mắt sáng quắc tùy ý ô trí làm, khi ô trí cái này nhất đao chém xuống lúc, luôn luôn bình tĩnh nguyên trận, trái tim cũng là không khỏi rút ra rút ra. Đây là thánh giai tu giả hẳn là có chiến lược sao. Nguyên trận thô sơ giản lược tính ra một phen, cái này nhất đao uy lực lại khiến một mạch bức thần giai hậu kỳ uy lực Lúc này loại nào kinh người sự tình? Phải biết rằng, Âu Chi chỉ là thánh giai hậu kỳ tu vi A. Thánh giai hậu kỳ tu giả đánh xuất thần giai hậu kỳ lực công kích, cái này quá kinh người. Như vậy thiên tài, cũng không lưu được. Nguyên trần trong con ngươi bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo hàn mang, sắc ý thật sâu, ở trong mắt hắn, Âu Chi đã là một người chết. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, còn hơn cùng thế hệ vô số tu giả lần. Thế nhưng, ngươi quá kiêu ngạo, ta hiện tại để ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệnh. Hắn từng chữ từng câu hướng ô Chí bình tĩnh nói rằng, cũng không thấy hắn như thế nào xúc thế, toàn bộ thiên địa không gian chi lực đều hướng hắn chen chúc tới. Sau đó liền thấy hắn giơ tay lên, tùy ý hướng khắp bầu trời công kích tống ra đi. Một trường này vô cùng chậm rãi, nhưng là lại khuấy động trong trời đất không gian chi lực kịch liệt bốc lên. Phi thường thông thường một trường, cho thấy nguyên trận đối với không gian chi lực cường đại vận dụng. Ô Chí tự nhận xa kém xa. Một trường vô ra, ô Chí cường thế nhất đau ầm ầm vỡ vụn. Bạo liệt năng lượng trên không trung nổ bể ra đến, ô trí thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mà hắn một đôi ánh mắt lại là nhìn tròng chọc vào nguyên trần tay nào ra đòn trường, càng là tham suất thần thưởng thức, cẩn thận phân giải trong đó đối với không gian chi lực vận dụng. Đối với ô trí mà nói, cái này nguyên trần tuyệt đối là một cái tốt nhất học tập tấm gương. Hắn tự nhận không phải là đối thủ của nguyên trần, hắn muốn từ nguyên trần trên người học được càng nhiều quan. Với không gian chi lực vận dụng vậy phải xem hắn có thể ở nguyên trận chính là thủ hạ kiên trì bao lâu cái này sẽ là của ngươi thực lực đối với nhất thần giai trung kỳ cường giả mà nói thực lực của ngươi sống có thể quả thực rất mạnh nhưng là đối với ta mà nói ngươi cái này nhất đau quá ngây thơ một trưởng võ thái ô trí công kích nguyên trận cũng không có thửa cơ xuất thủ chỉ là khinh thường nói ô trí chí chính là hắn nghiền trên nền mập lục thân có thể tùy ý hắn nhào nặn bóp. lấy hắn thần giai tuột cùng tu vi giết chết ô trí thực sự quá đơn giản Nhưng hắn rất muốn thấy được Ô Chí đem hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng lại phát hiện tất cả đều là phí công tuyệt vọng biểu tình. Ngươi nếu như chỉ có chút thực lực ấy mà nói, hắn liền thực sự làm cho người rất thất vọng. Nguyên Trần không thú vị nhìn Ô Chí. Kỳ thực ở nội tâm của hắn chung, Ô Chí sở lộ ra chiến lực đã làm hắn phi thường giật mình, như vậy thiên tài quả thực khiến hắn đều đấu kỵ không gì sánh được, hắn chính là muốn đem Ô Chí bức đến tuyệt cảnh, nhìn hắn ở trong tuyệt vọng giãy giụa. Chỉ có như vậy, trong lòng mới của hắn sẽ sảng khoái. Vừa rồi chỉ là món ăn khai vị. Tô Chí chợt quát một tiếng, toàn thân cao thấp tràn ra khí tức cường đại sóng động. Không gian nước sắt phần mềm hợp mở ra. Nhất đạo vô hình sóng hướng đi Nguyên Trần bao phủ đi, Nguyên Trần chỉ cảm thấy cả người tựa như lâm vào lầy lội trong, thông thả, tối nghĩa. Không gian thần thông, ngược lại là có chút ý tứ. Nguyên Trần buông lòng nói rằng, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Tô Chí mới chỉ là thánh giai tu giả a. Hắn thủ đoạn thậm chí không thể so một ít thần giai hậu kỳ trí cường giả kém. Chỉ là hắn thấy, ô trí không gian này thần thông còn hơi lộ ra non nứt, nhưng thấy hắn lần thứ hai hướng không trung đánh ra một trường, tác động khởi toàn bộ đất trời không gian chi lực, hướng không gian kia nứt rít sóng động để ép đi. 3. tựa như tiếng thủy tinh bể, không gian nước sắt phần mềm thật chỉ kiên trì thời gian ba cái hô hấp, liền ầm ầm nghiến nát. Mà đúng lúc này, ô trí vũ động vô danh đao lần thứ hai hướng nguyên trận công qua đây. Vô danh đao ở trong tay của hắn tựa như không có trọng lượng một dạng, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, thời gian một hơi thở thậm chí bổ ra gần trăm đạo công kích. Đao quang hiểm thước, toàn bộ hướng Nguyên Trần bao phủ xuống. Hơn nữa chém liên tục phần mềm hặc, ba hơi thở thời gian đối với với Ô Chí mà nói quá dài, cũng đủ hắn bổ ra mấy trăm đạo công kích. Trong nháy mắt, Nguyên Trần đã bị Vô Tận đao mang bao phủ. Đối với lần này, Nguyên Trần không có chút nào kinh hoàng, bàn tay giơ lên, liên tục hướng không trung đánh ra hai chưởng chỉ thấy không gian kia đều đi theo vật mèo nhất đạo đạo không gian liệt phùng hiện ra ở trước mắt vô tận đau mang rơi vào không gian liệt phùng trong trong nháy mắt liền bao phủ vô tung ô trí hai mắt sáng sủa tuyệt cùng cường đại thần thức lộ ra cẩn thận quan sát nguyên trần đối với không gian chi lực vận dụng ngắn ngủi trong chốc lát hắn đối với không gian chi lực vận dụng đạt được mức độ khó mà tin nổi tán nguyên trần khẽ quát một tiếng khí tức toàn thân tràn ngập lấy hắn làm trung tâm không gian chung quanh đãng dao động ra từng đạo vô hình rung động Hướng xa xa quét năng ra. Nơi đi qua, ô trí công kích toàn bộ yên diệt vô tung. Ô trí nhanh chóng lui lại, vô danh đao không ngừng vùng ra, chém ra từng đạo đao mang, hướng không gian kia sóng lãng bổ tới, ngăn cản nguyên trận công kích. Chỉ là, hắn công kích ở không gian kia sóng động phía dưới, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp tan ra hết sạch. Thần giai đỉnh phong chí cường giả thật đáng sợ. Ô trí khiếp sợ không thôi, trong con ngươi lại bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Thần Giai cường giả tối đỉnh đối với không gian chi lực vận dụng đạt được một cái đỉnh phong, căn bản không phải một dạng tu giả có thể ngăn cản. Thế nhưng, cùng nguyên trận đối chiến, hắn tuy là vẫn chỗ tại hạ phong, nhưng là lại từ nguyên trận trên người học được rất nhiều việc, nhất là đối với không gian chi lực vận dụng. Trường 926, bị phát hiện, chạy trốn. Ta đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đã đạt được thần Giai hậu kỳ, thế nhưng đối với không gian chi lực vận dụng lại ở vào thần Giai sơ kỳ, thông qua cùng nguyên trận giao chiến đấu. Tương lai gặp lại thần giai hậu kỳ cường giả, ta không bao giờ. Nữa là không còn sức đánh trả chút nào. Ô trí trong lòng rộng thoáng không gì sánh được. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, không ngừng hướng Nguyên Trần khởi sướng lần lượt công kích. Thế nhưng, hắn công kích theo Nguyên Trần, nhưng là vô cùng ấu trí, ngăn cản phi thường ung dung. Ngươi liền những thứ này thủ đoạn sao. Ngươi quả nhiên chính là một con dung dế. Nguyên Trần không ngừng ám sát kích nổi ô trí, muốn cho ô trí nổi điên, điên cuồng. Lời của hắn quả thực ám sát kích đến Ô Chí, cũng khiến Ô Chí ý chí chiến đấu càng kiêu ngạo hơn. Mặc dù không cách nào thương tổn được đối phương, nhưng là hắn công kích vẫn không có đình chỉ, mà cả người hắn thật giống như không biết cái gì là mệt mỏi dã rời một dạng, vô danh đao lần lượt vũ động. Trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, mà Ô Chí chiến ý tựa hồ càng cường đại hơn. Nguyên Trần cũng sẽ không ám sát kích Ô Chí, lúc này, lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, đối với Ô Chí ngoan cường rất là đau đầu. Hơn nữa Trong lòng cũng của hắn tràn ngập nghi hoặc, Ô Chí công kích chẳng những không có rơi chậm lại, ngược lại còn đang một chút tăng cường. Đây hoàn toàn không phù hợp logic. Đột nhiên, nguyên Trần sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới, trên mặt đầy vẻ giận dữ. Hắn rốt cục phát hiện tại là lạ ở chỗ nào, cũng không phải Ô Chí công kích trở nên mạnh mẽ, mà là Ô Chí trong công kích sảm tạp đối với không gian chi lực vận dụng. Hắn chính là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, vừa mới bắt đầu giao thủ lúc, Ô Chí đối với không gian chi lực vận dụng rất là yếu ớt. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, dĩ nhiên trưởng thành mấy lần. Thật là đáng sợ ngộ tính. Nguyên Trần trong lòng khiếp sợ không thôi. Đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết mình bị ô Chí đùa giỡn, hắn tâm lý đâu còn có thể bình tĩnh trở lại. Hắn vốn là muốn đem ô Chí bức điên, khiến hắn rơi vào trong tuyệt vọng, hiện tại xem ra không ngừng không có bức điên ô Chí, ngược lại là chính bản thân hắn điên cuồng hơn. Tiểu tử này tuyệt đối không lưu được, nếu là dựa theo hắn tốc độ phát triển, chỉ sợ ở không bao lâu bản tôn cũng không có thể ngăn chặn hắn nguyên trần trong lòng sát cơ đột nhiên tăng vọt toàn thân khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đỉnh điểm ô chi cảm quan sao mà nhạy cảm hắn càng là lĩnh ngộ ra sát khí lĩnh vực đối với sát khí cảm giác càng cường liệt nguyên trần mới vừa lộ ra sát cơ trong lòng của hắn cũng đã cảnh tỉnh lại đúng chi nguyên trần cũng không có cố ý che giấu sát ý của mình thấy vậy ô chi lập tức cảnh giác hắn biết thay đổi của mình đã khiến cho sự chú ý của đối phương tiểu tử đi cho đi. Nguyên trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, khí thế toàn thân bừng bừng phân chấn, khoát tay, trực tiếp hướng Ô Chí Đầu đập tới. Một trường này bao hàm đối với không gian chi lực đỉnh phong vận dụng, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến Ô Chí đỉnh đầu. Bàn tay bao lấy nồng nặc không gian chi lực, rất xa, Ô Chí cũng đã cảm thụ được trong thiên địa không gian chi lực dị biến. Hắn sắc mặt nhẹ biến, đao thế cũng theo biến, nhìn như phi thường tùy ý hướng không trung vung lên, lại vừa lúc ngăn trở Nguyên Trận tay chưởng. Nửa khắc đồng hồ thời gian, đi qua quan sát, hắn đối với không gian chi lực vận dụng đạt được một cái mức độ khó tin. ầm, Kích liệt tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, vô hình sóng động hướng bốn phía đảng dao động ra đi, nhắc lên từng đạo rung động. Ở ô trí trên đỉnh đầu, toàn bộ không gian đều thay đổi văn mèo. Một cổ cường đại lực đánh vào hướng ô trí cuốn qua đi, ô trí đi qua lẹn, đối với không gian chi lực vận dụng đề thăng rất nhiều, nhưng là cùng nguyên trận so sánh với, vẫn còn có lớn vô cùng khoảng cách lại thêm thượng nguyên trần cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, hắn căn bản không phải đối thủ. cường đại kia trùng kích sóng trực tiếp, đem thân thể hắn hất bay, cả người đều đang không ngừng hướng về sau rút lui, khí huyết sôi trào không nớt, một cửa tiên huyết vọt tới ắt hầu, lại bị hắn xanh xanh nuốt trở về. vẹn vẹn chỉ là một kích này, hắn liền đã bị một ít vết thương nhẹ, mà nguyên trần tựa hồ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. cùng nguyên trần so sánh với, hắn trên lệ quá lớn. tốt, tiểu tử, ta có chút đánh giá thấp ngươi. Một trường không có đập chết Âu Chí, điều này làm cho Nguyên Chẩn càng thêm phẫn nộ. Nguyên bản ở trong lòng hắn, Âu Chí chính là nghiền trên nền cá nhục thân. Hiện tại khẽ ngược, cá nhục thân dĩ nhiên nhảy ra nghiền bản. Trong lúc nhất thời, Nguyên Chẩn sắc mặt phi thường xấu xí, âm trầm không gì sánh được. Ở trong mắt bản tôn, ngươi vẫn vẫn là con kiến hôi, đi chết đi! Nguyên Chẩn nổi giận, khí tức toàn thân phụt lên ra. Âu Chí chỉ cảm thấy một cổ vô cùng y thế áp bách mà đến, thật giống như đối mặt toàn bộ thiên địa. Lúc này đây. Nguyên trần thực sự nộ, mà hắn cũng chân chính nghiêm túc. Vẫn vẫn là một trường kia, thế nhưng lúc này đây so với lần trước uy lực mạnh mẽ mấy chục lần. Một trường vô gia, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn nghiền nát một dạng, ô trí đỉnh đầu không gian trong nháy mắt sốt xuống, xuống, sẽ rách ra nhất đạo đạo không gian liệt phùng, cắn nuốt tất cả. Đối mặt một trường này, ô trí cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Mà hắn sắc mặt cũng rốt cuộc biến. Hắn tự biết mình, một trường này không còn cách nào ngăn cản. Ý niệm trong đầu cùng nhau. Ô Chí lập tức triển khai thân pháp trốn chạy, hắn ở sụp đổ trong không gian, cứng rắn xanh xanh bài trừ một cái lối đi hẹp, thân pháp triển khai, nhanh chóng dọc theo lối đi này hướng xa xa bỏ chạy. Đây chính là hắn mới vừa lĩnh ngộ đối với không gian chi lực vận dụng, thân hình của hắn như điện, mà nguyên trận công kích cũng như bóng với hình, khiến hắn không chỗ trốn chạy. Thình thịch, đột nhiên, Ô Chí thân thể bị cứng rắn xanh xanh từ trong không gian đè ép đi ra, hướng xa xa ném bay ra ngoài. Thiên huyết càng là không lấy tiền nhất hướng ra phía ngoài bao tác. Nguyên trần một trưởng này thực sự quá mạnh, ô Chí trong nháy mắt liền chịu bị thương rất nghiêm trọng. Lúc này, hắn mặc kệ có bất kỳ đình lại, thân thể một phen, lần thứ hai từ dưới đất bò dậy, cả người lần thứ hai giật bắn ra, không gian chung quanh tự động vì hắn nhường đường. Thế vậy, nguyên trần sắc mặt càng thêm khó coi. Liên tục hai trưởng đều không có thể đem ô Chí giết chết, điều này làm cho hắn cảm thấy nét mặt không ánh sáng. Muốn chạy trốn? Người thoát được sao Nguyên Trần trên người sát khí tràn đầy, thân hình thoát một cái, trực tiếp ở trong hư không xuyên toa, hướng ô Chí đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng gần hơn. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hắc, ô Chí có thể rõ ràng cảm thụ được Nguyên Trần rất nhanh bước gần. Điều này làm cho hắn tâm lý vô cùng nóng nảy. Hắn đối với không gian chi lực vận dụng nguyên bản là không bằng đối phương, hơn nữa chịu không nhẹ tổn thương, tốc độ lập tức giảm bớt nhiều. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ô Chí trong thai truyền đến Nguyên trần thanh âm lạnh như băng. Thuấn gian di động phần mềm hặc mở ra. Dù cho biết rõ Thuấn gian di động phần mềm hặc tác dụng không lớn, Ô Chí vẫn là mở ra trong nháy mắt phần mềm hặc. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, đưa hắn đối với không gian chi lực vận dụng tác dụng ở Thuấn gian di động phần mềm hặc trên, chỉ thấy một đạo bạch quang thiểm thước, Ô Chí thân hình nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng quang mang lóe lên, Ô Chí thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Lại là không gian thần thông. Nguyên Trận sắc mặt hơi đổi. Vội vã thi triển thủ đoạn cầm cố chung quanh hư không, bên này thiên địa đều rất giống bị giam cầm lại. Đi qua thuấn gian di động phần mềm hậc, ô trí thân hình ở trong hư không rất nhanh xuyên toa, thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy trong không gian truyền đến tối tăng trở lực, khiến hắn thay đổi nửa bước khó đi. Trường 927, được cứu trợ. Thuấn gian di động phần mềm hậc quả nhiên không thể thực hiện được. Ô trí ở trong lòng âm thầm nói rằng, sau đó đem đối với không gian chi lực vận dụng thi triển đến mức tận cùng toàn bộ tác dụng ở thuấn gian di động phần mềm thật trên một cái trong sát na giam cầm không gian bị sông phá một kẽ hở ô trí nắm chặt cơ hội thuấn gian di động phần mềm thật rất nhanh khởi động men theo kẽ hở kia độn chạy đi khi hắn từ trong hư không lúc đi ra cùng nguyên trần giữa khoảng cách lần thứ hai kéo ra mà lúc này đây nguyên trần sắc mặt tự nhiên xấu xí tới cực điểm ngày hôm nay hắn ở ô trí trong tay thất thủ nhiều lần lắm ngày hôm nay bản tôn so với giết người nguyên trần trong cơ thể sát khí tuôn ra hai tay trên không trung rạch một cái, một cái đường hầm không gian xuất hiện. Sau đó hắn tiến lên trước một bước, trực tiếp hướng đường hầm không gian trung bay đi. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Âu Chí cảm thấy phi thường vướng tay chân, cái này Nguyên Trần nhất định chính là một con lại bị cậu cắn chặt hắn không thả. Thế nhưng hắn đối với không gian chi lực vận dụng còn ở vào phi thường cấp thấp trình độ, căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh với. Âu Chí còn không có trốn rất xa, lại lần nữa bị Nguyên Trần đuổi theo. Không có bất kỳ lời vô ích. Nguyên Trần trực tiếp đánh ra một trường hướng Âu Chí đánh tới. Đọc truyện với H.T.T.P. Âu Chí sử xuất toàn thân thủ đoạn, tránh thoát đối phương công kích, cũng đổi toàn thân đau sót. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn thành công trốn tới. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, trong nháy bay ra phi thường khoảng cách xa. Âu Chí các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thuần gian di động phần mềm hực, hư không nước sát phần mềm hực liên tiếp mở ra, cả người càng là đã bị thương tổn nghiêm trọng, mới không có tử ở Nguyên Trần trong tay. Bất quá nếu như tình huống trước mắt vẫn như vậy tiếp tục nữa nói hắn thực sự khó có thể từ nguyên trần trong tay chạy đi lẽ nào hôm nay thật muốn chết sao ô trí cực kỳ không cam lòng hắn đã cảm thấy mình thân thể càng ngày càng suy yếu dù cho có tự động uống thuốc phần mềm hực cũng vô pháp bổ sung hắn sợ bị thương tổn tiểu tử ngươi trốn không thoát đâu nguyên trần gắt gao truy ở phía sau đối với ô trí trong lòng của hắn tràn ngập sát cơ lao gia hỏa ta có phải hay không giết ngươi quang an gia như ngươi vậy đuổi theo ta không thả Ngươi biết, ngươi giống như là một con lại bị cậu a vừa dơ vừa thối. Ô Chí một bên chạy trốn, một bên chửi gầm lên. Mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi. Rơi vào trong tay của ta, ngươi đem lại không có bất kỳ cơ hội mắng chửi người. Nguyên Trần sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lời của hắn khiến ô Chí buồn bực không thôi. Cái này Nguyên Trần chính là một kẻ lọc lõi, dù cho hắn mắng lại lố gắt, đối với Nguyên Trần mà nói cũng không đau nhức không ngứa. Ngược lại tiêu hao ô Chí tinh lực. Phía trước. Một con thuyền to lớn lâu thuyền xuất hiện ở trong mắt, tuy là cách rất xa, Âu Chí vẫn có thể cảm nhận được lộ ra khí phách cùng trắng lệ. Hơn nữa, cái này lâu thuyền Âu Chí cũng hết sức quen thuộc, chính là Huyền Linh Đảo đặc sứ cưỡi một con thuyền lâu thuyền. Âu Chí thấy vậy, nhưng trong lòng thì vui mừng quá đỗi, thi triển ra sức toàn thân, điên cuồng hướng lâu thuyền phi bắn đi. Giờ khắc này, tốc độ của hắn đạt được một cái cực hạn, dù cho có thể mượn không gian chi lực, Nguyên Trận hướng đuổi theo Âu Chí cũng không dễ dàng. Âu Chí phát hiện lâu thuyền. Nguyên Trần cũng tương tự phát hiện, mà hắn tự nhiên cũng nhận ra cái này lâu thuyền. Mơ tưởng. Hắn tự nhiên rõ ràng ô trí muốn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khiến ô trí như ý. Cả người hắn tốc độ lần thứ hai kéo lên, không gian chi lực ở xung quanh thân hắn nhanh chóng lưu chuyển, đem tốc độ của hắn thôi phát đến mức tận cùng. Người cứu mạng. Ô trí lần thứ hai mở ra một lần thuấn gian di động phần mềm hắc, cả người từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, rời huyền vô tình lâu thuyền càng thêm gần. Lúc này Hắn thậm chí có thể chứng kiến đứng ở lâu thuyền kẹp trên nền một đám nam nữ nhân. Công tử, có người đang gọi người cứu mạng, chúng ta là hay không phải ra tay. Một gã cô gái không người đi tới huyền vô tình bên người, nhỏ giọng nói. Vô tận tinh hải mịt mờ vô biên, nếu như tùy tiện gặp phải một người hô cứu mạng, chúng ta liền xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chúng ta lâu thuyền cũng không chứa nổi. Huyền vô tình lạnh lùng nói ra. Hắn gọi huyền vô tình, thực sự lạnh lùng vô tình. Dạ, công tử, chỉ bất quá người này có chút quen mặt Cùng chúng ta vừa mới truyền lệnh ô trí có chút giống nhau, chính là bởi vì này, thuộc hạ mới cả gan hướng công tử xin chỉ thị. Cô gái nói lần nữa, Ồ, ô trí sao? Ta không làm mới vừa cho hắn truyền lệnh sao? Lúc này, ai dám mạo cùng làm vi, dám tư nhân tử ra tay với ô trí, của người nào lá gan thật không nở mập. Huyền vô tình sờ sờ càm, tựa hồ trong lúc trầm tư, đối với ô trí cầu cứu, hắn tựa như hoàn toàn không có nghe được. Ô trí trên người quan hồ thông thiên thần một bí mật Lúc này tuyệt đối không thể chết được. Nghĩ tới đây, huyền vô tình vội vàng hướng cô gái nói ra, khiến ô trí lên thuyền, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này rốt cuộc là người nào. Cô gái không người lui xuống đi. Cả chiến thuyền lâu thuyền dĩ nhiên cải biến phương hướng, hướng ô trí ném ra đi. Giữa hai người tốc độ nhanh tốc độ gần hơn, điều này làm cho ô trí đại hỉ không nớt. Ngược lại thì nguyên trận, vừa nhìn thấy huyền linh đảo muốn nhung tay, lập tức cẩn nặng. Tại ngoài sáng thượng, hắn tuyệt đối là không dám cùng huyền linh đảo vô địch Nguyên Trần cứ như vậy chơ mắt nhìn Ô Chí Thượng lâu thuyền, biểu tình trên mặt liên tiếp không ngừng biến hóa, một đôi nắm tay cầm lại thả lỏng, thả lỏng lại cầm, thần sắc gâm tinh bất định. Đến cuối cùng, hắn hay là không dám ở phía sau sông tới Huyền Linh Đạo Đặc Sứ. Dù cho ở trong mắt hắn, cái này hay là Huyền Linh Đạo Đặc Sứ không chịu nổi một kích, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Khi Ô Chí thân hình hoàn toàn biến mất ở lâu thuyền trong phía sau, Nguyên Trần không cam lòng liếc một cái lâu thuyền, cuối cùng lặng yên không tiếng động ly khai. Hắn tạm thời không muốn cùng Huyền Linh Đảo là địch, tên kia cũng chỉ có thể thỏa hiệp tiến nhập lâu thuyền phía sau. Âu Chí tựa như dùng xong toàn thân tất cả lực lượng, đặt mông té ngồi trên mặt đất, cùng Nguyên Trần một hồi truy đuổi với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, cũng may tạm thời đã an toàn. Ngươi là Âu Chí, công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Một gã cô gái xuất hiện ở Âu Chí bên người, tò mò đánh ra hắn. Âu Chí đáp một tiếng, hắn tử rõ ràng thần đạo bỏ chạy ra, vì chính là trốn tránh Huyền Linh Đảo. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng huyền linh đảo có giao tập, Chỉ hy vọng có thể từ huyền vô tình trên người đạt được hoàn chỉnh huyền linh. Ô chí vào nhập huyền vô tình lâu thuyền, ngoại trừ chạy chối chết bên ngoài, cũng là muốn đánh huyền linh chú ý. Tùy tại nơi cô gái phía sau, ô chí hai người tới lâu thuyền trên bong thuyền. Mà lúc này, trên bong thuyền sớm đã tụ tập mười mấy tên thanh niên tu giả, bọn họ đại bộ phận đều đã tấn thăng đến thần giai, ở vô tận tinh hải coi như là có một chút chỗ đứng căn bản. Một người trong đó tùy ý ngồi ở hiện Bạch Ngọc trước bàn, những thứ khác thanh niên tu giả đều đứng ở nơi này nhân phía sau. Người này dĩ nhiên chính là huyền vô tình. Lớn mật, nhìn thấy công tử vì sao không hành lễ. Ngay ô chi đánh giá chung quanh lúc, nhất đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên ở bên tai của hắn nổ vang. Theo thanh âm, ô chi chứng kiến một gã mắt to mày rậm tu giả, khí tức toàn thân không ngừng phụt ra hút vào. Ô chi sơ bộ ước đoán, người này tất nhiên có thần giai trung kỳ chiến lược. Trường 928 Ngươi làm mùng một, ta liền làm mười lăm. Những người này mặc dù chỉ là thần giai sơ kỳ cường giả, nhưng là tuyệt đối đều có thần giai trung kỳ chiến lực. Ô chí đang lúc mọi người trên người nhìn quét một phen, rất nhanh thì đạt được cái kết luận này. Những người này tuổi đều rất trẻ, chỉ sợ ở huyền linh đảo cũng là thiên Chi kêu tử nhất tồn tại. Mà mọi người trung tâm, cái kia huyền vô tình, ô chí lại có loại nhìn không ra cảm giác. Huyền vô tình mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng là thần giai sơ kỳ, thế nhưng ô chí lại biết. Quyết không thể lấy thần giai sơ kỳ tu giả đối đải, thậm chí, hắn so với những người khác đều phải cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ có thần giai hậu kỳ chiến lược. Những người này thần tình cao ngạo, một đôi con mắt đều là trường lên đỉnh đầu, thậm chí không chẳng muốn đi xem ô Chí liếp mắt. Dù sao, ô Chí chỉ là một thánh giai hậu kỳ tu giả, cùng bọn họ trên lệch thực sự quá lớn. Nếu không phải ô Chí quan hệ thông thiên thần mục tin tức, chỉ sợ những người này nhìn liền cũng sẽ không nhìn ô Chí liếp mắt, đây là bọn hắn kiêu ngạo. Ngươi chính là Âu Chí. Huyền vô tình ruốt ruốt chén trà trong tay, rất là tùy ý hỏi. Ừ. Âu Chí trả lời không kiêu ngạo không siềm định. Bản sứ đã hướng rõ ràng thần đảo truyền lệnh bài, mệnh ngươi ba tháng chạy tới huyền linh đảo, ngươi lúc này cớ gì? Ly khai rõ ràng thần đảo. Huyền vô tình giọng nói rất bình thản, đã có một cổ khí thế không giận tự uy, từ trên người của hắn càng là di tán một cổ trời xanh cuồng ngạo. Đây không phải là rời ba tháng còn rất xa sao. Ta vì sao không thể lì khai rõ ràng thần đạo? Ô chí phản hỏi. Lớn mật, huyền linh Đạo như là đã cho ngươi truyền lệnh, ngươi nên ngoan ngoãn đợi ở ngoài sáng thần đạo. ngươi đây là muốn coi rẻ huyền linh Đạo truyền lệnh sao? Huyền vô tình vẫn không nói gì, phía sau hắn một tên thanh niên liền tức giận hướng ô chí quát lớn đứng lên. Ngươi một cái tiểu tiểu thánh giai con kiến hôi, thậm chí ngay cả một điểm tôn ti cũng đều không hiểu, nhìn thấy công tử không hành lễ, ở trước mặt công tử không có bất kỳ cung kính, nên đánh. Thanh niên này vừa nói, trực tiếp vươn hữu trưởng, phối hướng Ô Chí Phiến đi ra ngoài. Ở bàn tay của hắn trong lúc đó, bọc một tầng không gian chi lực, cái này nếu là bị trong quạn, Ô Chí cả khuôn mặt chỉ sợ đều muốn biến thành đầu heo. Hơn nữa, bàn tay của đối phương tập trung Ô Chí không gian chung quanh, khiến Ô Chí căn bản không chỗ có thể trốn. Rồi một cái trung thực cẩu cẩu. Người này vừa ra tay liền là ác độc như vậy chiêu số, khiến Ô Chí tức giận không thôi, trong con ngươi lóe ra từng đạo hàn ý. Hắn nguyên ổn định vừa tiến vào lâu thuyền, liền tìm cơ hội đem Huyền Vô Tình bắt, sau đó nhanh nhanh rời đi, rút ra đi Huyền Vô Tình ký ức phía sau, hắn liền muốn tìm tìm một cái an tĩnh địa phương bế quan. Chỉ là, trước mắt thực lực của những người này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhất là Huyền Vô Tình, hắn nghịch thực lực dĩ nhiên bệ mị thần giai hậu kỳ, khiến Ô Chí phải suy nghĩ sâu xa. Ô Chí tự tin, nếu như hắn đồng dạng cũng là thần giai sơ kỳ cường giả, cái này Huyền Vô Tình ở trong mắt hắn chính là con kiến hôi, chỉ là hiện tại Hắn Tuy là đồng dạng không hãi sợ thần giai hậu kỳ cường giả, nhưng là khi nổi nhiều người như vậy trước mặt, đem huyền vô tình bắt sống cũng rất khó. Sở Dĩ, Âu Chi phải quyết định ủy khuất cầu toàn, thế nhưng cái này lại không bao gồm cam tâm tình nguyện bị người tắt một phát. Không gian nước sắt phần mềm hực khởi động. Đối mặt thanh niên kia âm động công đánh, Âu Chi mở ra không gian nước sắt phần mềm hực, một cổ vô hình sóng động tỏ khắp ra, khiến thanh niên kia động tác trong nháy mắt chậm một chút. Mà nhân cơ hội này, Âu Chi lại ung dung né qua một bên. Gì? Ô Chí biểu hiện trong nháy mắt khiến cho mọi người kinh nghi, Huyền Vô Tình cũng là nhìn hơn Ô Chí liếc mắt. Ngược lại thì ra tay với Ô Chí thanh niên, một kích không có thấu hiệu, sắc mặt âm tinh bất định, chỉ cảm thấy ở Huyền Vô Tình trước mặt mất mặt, thẹn quá thành giận. "Đứng lên." Tiểu tử can rỡ, "Ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huấn người một phen." Tu giả trực tiếp tế ra bản thân nguyên khí, trên không trung một đãng, hướng Ô Chí cuốn qua đi. Người này mặc dù có thần giai trung kỳ chiến lược. Nhưng là đối với Ô Chí mà nói, thật sự là không đáng chú ý, chỉ thấy thân hình của hắn như điện, hóa thành một đạo ảo ảnh, ở đối phương công kích đánh xuống lúc, lần thứ hai ung dung tránh được đi. Đây càng thêm kích nộ đối phương, trong tay nguyên khí động liên tục, một kích hợp với một kích, hướng Ô Chí bao phủ tới. Ô Chí bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ, luôn luôn có thể ở tối hậu quan đầu tránh thoát đối phương công kích. Ta muốn giết ngươi." Thanh niên kia thực sự nộ, từ trên người của hắn bộc phát ra một cổ hung hãn khí tức, sát ý tăng vọt. Sẽ lần thứ hai nhằm phía ô trí. Thanh man, đủ. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm nhàn nhạt trên không trung vang lên, cũng tặng cho ô trí trong lòng dùng mình, chính là huyền vô tình mở miệng nói chuyện. Được kêu là thanh man tu giả vội vã dừng lại, hướng huyền vô tình không mình hành lễ, phải. Sau đó ngoan ngoãn lui qua một bên, một đôi ánh mắt lại là hung ác nhìn chằm chằm ô trí. Mà lúc này, huyền vô tình sau lưng này cường giả thanh niên, nhìn phía ô trí ánh mắt hơi khắc thường đứng lên. Bọn họ và thanh man thực lực đều không khác mấy, ô trí dĩ nhiên có thể tránh thoát thanh man công kích, tự nhiên cũng có rất lớn tỷ lệ tránh thoát bọn họ công kích. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nếu không phải là bởi vì liên lụy đến thông thiên thần mục, ta rất muốn đưa ngươi thu ở trong tay ta. Huyền vô tình không che giấu chút nào bản thân đối với ô trí thưởng thức và hứng thú. Tuổi tác không lớn, dĩ nhiên đã ở lão tử trước mặt mở khởi phổ đến. Đối với huyền vô tình làm vẻ ta đây, ô trí trong lòng rất là coi thường, bất quá hắn tâm tư khẽ động. Không biết ta vào nhập huyền linh đảo phía sau, sẽ phát sinh cái gì? Nghe được hắn, huyền vô tình sau lưng này thanh niên Tuấn Kiệt đều lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Thế vậy, ô trí lập tức khẳng định, một ngày vào huyền linh đảo, chỉ sợ không có quả ngon để ăn a. Cái này huyền linh đảo quả nhiên lại của ta. Ô trí nắm thật chặt nắm tay, hai mắt hơi nheo lại, một đạo hàn mang ẩn mà chưa phát. Chỉ cần ngươi trái lại phối hợp, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngược lại Huyền Linh đảo còn có thể đại thưởng ngươi. Huyền vô tình đại hòa bánh, ý vị thâm trường liếc ô Chí liếc mắt, không biết cần ta như thế nào phối hợp. Ô Chí đây là biết rõ còn hỏi, đồng thời đã ở bức vội và Huyền vô tình nói cho hắn biết chân tướng, e rằng chân tướng sẽ rất tàn khốc. Thế nhưng nói vậy, một ngày có cơ hội đối với Huyền vô tình xuất thủ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Huyền vô tình hơi chút trầm ngâm, Thông Thiên thần một sự quan trọng đại, Huyền Linh đảo cần rút ra đi trí nhớ của ngươi. Kiểm tra thông thiên thần một tin tức tương quan, điểm này nhưng thật ra không cần thiết mang ngươi. trí nhớ của ngươi nhất định phải bị rút ra đi, then chốt hay là muốn xem thái độ của ngươi, phối hợp tốt, dù cho rút ra đi ký ức, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhất đối với tổn hại một ít căn cơ mà thôi. Huyền vô tình bình thản nói rằng, ô chí nhưng trong lòng là vô cùng phẫn nộ, cái này còn kêu ảnh hưởng không lớn. Nếu là của hắn căn cơ thực sự vì vậy bị hao tổn, chỉ sợ lại hướng trùng kích hư dai liền khó. Chỉ bất quá hắn cũng không có cùng đối phương cải cọ, hoàn toàn chính là không có có ý nghĩa sự tình. Ở huyền vô tình tâm lý, càng hoặc là ở huyền linh đảo xem ra, ô trí Chí chính là một cái dâu riêng người, mặc dù hư hao căn cơ cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Nguyên bản rút ra đi huyền vô tình ký ức ta còn có chút hổ thẹn, hiện tại được, các ngươi đã có thể làm mùng một, cũng đừng trách ta làm mười lăm. Ô trí ở trong lòng âm thầm nói rằng, đồng thời cũng quyết định. Chương 929, tấn chức thần giai Cứ như vậy. Ô chí ở lại huyền vô tình lâu thuyền trong. Huyền vô tình cùng với nói là đến rõ ràng thần đảo truyền lệnh, chẳng nói là đi ra du ngoạn, hắn tương hội tại bên ngoài du đáng thời gian 3 tháng, 3 tháng sau, hắn sẽ trở lại huyền linh đảo. Mà khi đó, ô chí cũng sẽ tùy mọi người cùng nhau, xuất hiện ở huyền linh đảo. Huyền vô tình đám người đem ô chí nhét vào lâu thuyền trên phía sau, liền lại không có ai đi quan tâm hắn, huyền vô tình thủ hạ là ô chí an bài nhất kiện phòng tu luyện, nói với ô chí, nếu là không có những người khác. Tốt nhất không nên ở lâu thuyền thượng loạn chạy. Đây là đang cảnh cáo Ô Chí, ở nơi này lâu thuyền trên, hay nhất là an phận một ít. Đối với lần này, Ô Chí không có cảm giác nào. Hắn quan sát một cái cái này phòng tu luyện, thiên địa nguyên khí, nhưng thật ra nồng nặc không gì sánh được. Trong phòng tu luyện còn có một cái tụ nguyên pháp trận, chỉ cần lún vào nguyên thạch, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu trong trời đất nguyên khí, cùng Ô Chí dùng để tu luyện. Ô Chí đại thể nhìn một chút cái này tụ nguyên pháp trận, rất là thỏa mãn gật đầu. Cái này tụ nguyên pháp trận mặc dù không như thượng cổ tan biến trong chiến trường bí cảnh cường đại, nhưng cũng so với ô Chí trước đây gặp phải tụ nguyên pháp trận cường rất nhiều lần. Với lúc nhân cơ hội này, đem tu vi để thăng tới thần giai Ô Chí thì thào một tiếng, thuần tay ở mật thất chu vi vải hạ một tầng cấm chế. Cái này cấm chế chỉ là để phòng dừng người khác rình. Một ngày có người muốn rình cho hắn, liền có thể tạo được báo hiệu tác dụng, khiến hắn sớm làm ra chuẩn bị. Sau đó, ô Chí móc ra 16 miếng đỉnh cấp nguyên thạch lún vào tụ nguyên trong trận pháp, tụ nguyên pháp trận ung dung vận chuyển, hấp thu trong trời đất khí trời, đem bao phủ ở trong mật thất, vẹn vẹn chỉ là trong nấy mắt, cả căn mật thất đều tràn đầy thiên địa nguyên khí. Hắc hắc, cái này tụ nguyên pháp trận so với ta tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Âu Chi mừng rỡ trong lòng, có cái này tụ nguyên pháp trận, hắn trùng kích thần giai sẽ ung dung rất nhiều. ở tại thượng cổ tan biến chiến trường lúc, tu vi của hắn cũng đã đạt được thánh giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thần giai, nửa năm qua này. Hán đợi ở ngoài sáng thần đạo tinh tu, đem trạng thái bản thân để thăng tới viên mãn, lúc nào cũng có thể trùng kích thần giai. Gấp ba kinh nghiệm phần mềm hoặc mở ra, tự động luyện công phần mềm hoặc mở ra. Vô danh công pháp ở trong người chuyển động, các loại huyền diệu không ngừng hiện lên trong đầu, nhất là về trùng kích thần giai bộ phận, lúc này vô cùng rõ ràng. Thần giai cùng thánh giai chủ yếu nhất khác nhau chính là thần giai sức sáng tạo. Tu giả tiến nhập thánh giai sau đó, chủ yếu chính là đối với không gian tu luyện. Khi tu vi đạt được thánh giai hậu kỳ ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới. Theo Tu Vi Đề Thăng, không gian thế giới cũng đang không ngừng thành lớn, thẳng đến Thánh Giai đỉnh Phong. Mà từ Thánh Giai đến Thần Giai chủ yếu nhất biến hóa chính là tại không gian trên thế giới sáng tạo sinh mệnh. Lúc này, Tu Giả đối với không gian chi lực lĩnh nội ý cảnh đạt được mức độ khó mà tin nổi. Chỉ có tại không gian trên thế giới sáng tạo ra sinh mệnh mới có thể xưng là chân chính thần, thể nội thế giới chi thần. Cho nên nói, Thần Giai cùng Thánh Giai sự trên lệch đồng dạng phi thường to lớn. Nếu không phải có thể lĩnh ngộ ra sức sáng tạo, liền không còn cách nào tránh thoát thánh giai bình cảnh. Mao Chí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường lúc, cũng đã tại không gian thế giới sáng tạo ra đặc biệt sinh mệnh. Sở dĩ, trùng kích thần giai, với hắn mà nói chỉ là một đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là đồng dạng, từ thánh giai đỉnh phong tấn thăng đến thần cấp sơ kỳ, vẫn cần năng lượng bằng bạc. Đến lúc đó, không gian của hắn thế giới đem sẽ trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố. Ở gấp 3 kinh nghiệm phần mềm học dưới tác dụng, Ô Chí hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ phi thường khủng bố, dù cho tụ nguyên pháp trận đã cao cấp vô cùng, lúc này cũng chỉ là khó khăn lắm cùng Ô Chí hấp thu tốc độ giữ lẫn nhau bình. Theo vô danh công pháp vận chuyển, Ô Chí liền cảm thấy trong cơ thể nguyên khí đang kịch liệt bốc lên, tựa như trời long đất nở mở dạng, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí nguyên bản là tinh tinh khiết không gì sánh được, lúc này từ thánh giai đỉnh phong tấn thăng đến thần giai, cần năng lượng đem đạt được một cái kinh người trình độ. Bây giờ. Ngay tại lúc đó, không gian của hắn thế giới cũng không còn bình tĩnh nữa. Chỉ thấy ở thế giới thứ nhất chung, to lớn kia thông thiên thần mục không ngừng luật động, khuấy lên đầy trời không gian chi lực, toàn bộ không gian thế giới phong khởi vân dũng. Hạo đáng không gian chi lực hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, khiến ô trí không gian thế giới thay đổi càng ngày càng rộng, mênh mông. Mà hắn đệ nhị không gian thế giới đồng dạng ở mở rộng, chỉ là cùng thế giới thứ nhất so sánh với, cái này đệ nhị không gian thế giới lại bình thản rất nhiều. đương nhiên đây chính là tương đối mà nói, rốt cục tụ nguyên pháp trận hấp thu phát thiên địa nguyên khí đã không còn cách nào thỏa mãn ô chi hấp thu, ô chi đem thần thức lộ ra đi, theo phòng tu luyện rất nhanh đi tới còn lại trong tu luyện, khiến ô chi cảm thấy may mắn là những phòng tu luyện này trong tụ nguyên pháp trận đồng dạng đang vận chuyển, hắn lấy thần hồn của mình làm cầu nối, lập tức không chút khách khí đem những tụ nguyên đó pháp trận hấp thu thiên địa nguyên khí cướp bóc qua đây, trong lúc nhất thời, ô chi chỉ cảm thấy mênh ngông thiên địa nguyên khí chen chúc tới. Toàn thân hắn kinh mạch tràn ngập phồng lên cảm giác, vô cùng khó chịu. Thế nhưng, hắn lại như là đói khát nạn dân, không ngừng điên cuồng hấp thu những thiên địa nguyên khí đó, ở gấp ba kinh nghiệm phần mềm hợp phụ trợ, đem những thiên địa nguyên khí đó chuyên vì tự thân tu vi. Như vậy, trong nháy mắt chính là thập thiên thời gian đi qua, mà ô trí vẫn còn đắm chìm trong đột phá trong. Thế nhưng lúc này, toàn bộ lâu thuyền lại như là bếp một dạng, này thanh niên nam nữ nhân toàn bộ tụ ở huyền vô tình bên người hướng hắn nói này mới ngày đến phát sinh cổ chuyện lạ tình. Công tử, cái này lâu thuyền còn xưa nay chưa từng xảy ra quá như vậy sự tình, tụ nguyên pháp trận hấp thu nguyên khí dĩ nhiên sẽ hư không tiêu thất, cái này quá quỷ dị. Nếu nói là một cái phòng tu luyện tụ nguyên pháp trận xảy ra vấn đề hoàn hảo giải thích, nhưng bây giờ tất cả tụ nguyên pháp trận dĩ nhiên xuất hiện vấn đề giống như vậy, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Cổ quái gì? Ngươi nhưng thật ra ra tới nghe một chút. chủ yếu nhất là Chúng ta căn bản không biết những nguyên khí này đi nơi nào, nếu không phải làm rõ ràng vấn đề này, liền không còn cách nào giải thích tụ nguyên pháp trận vấn đề. Này thanh niên tu giả kích liệt thảo luận, ngược lại thì lâu thuyền chủ nhân huyền vô tình thoạt nhìn chia làm bình tĩnh. Ngoại trừ mọi người, lâu thuyền trên còn có một người đi ra. Đúng lúc này, huyền vô tình đột nhiên mở miệng nói chuyện, cắt đứt mọi người thảo luận. vẻ mặt của mọi người ngẩn ra, đối với huyền vô tình nốn nhảy tính tư duy, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Ô chí chưa ra Không để ý đến vẻ mặt của mọi người, Huyền vô tình mở miệng lần nữa nói rằng. Công tử nói là, mọi người rốt cục phản ứng kịp, lại đối với kết quả này khiếp sợ không thôi. Có phải là hắn hay không, điều tra một cái cũng biết. Huyền vô tình thản nhiên nói, sau đó tham xuất thần thưởng thức, hướng ô Chí trồ ở mật thất lan tràn đi qua. Chúng tu giả tuy là cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là đều tham gia mình thần thức. Rất nhanh, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi khó xem. Trước đây, Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tìm kiếm đến thiên địa nguyên khí chạy tới nơi nào, nhưng ngay vừa mới rồi, tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ được, tất cả thiên địa nguyên khí toàn bộ rung manh và ô trí trong tu luyện. Chết tiệt ta! Mọi người sắc mặt khó xem. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng nổ đùng, sau đó mọi người liền cảm thấy một khổ khí tức cường đại, lấy mật thất làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Hơi thở này không gì sánh được bá đạo, không có nhân nhâm hà đông Tây có thể càng ngại. Hơn nữa, Đối với cái này khí tức tất cả mọi người hết sức quen thuộc, từng cái một sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này dĩ nhiên là tu giả tấn thăng đến thần giai phía sau, nguyên khí trong cơ thể chất biến, độc hưu khí tức gà. Ô Chí lại vào lúc này tấn thăng đến thần giai. Chương 930, còn ăn hiếp. Tiểu tử kia tấn thăng đến thần giai, làm sao có thể? Một gã tu giả kinh hãi nhẹ nói đạo. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng qua là tấn thăng đến thần giai mà thôi, động tĩnh này cũng quá lớn. Lại là một gã thanh niên tu giả chua chát nói rằng, những người này đều tự nhận là huyền linh đảo thiên chi tiêu tử, căn bản không đem những người khác nhìn ở trong mắt, thế nhưng ô trí biểu hiện quá kinh người cho dù là những thứ này thiên chi tiêu tử cũng là đấu kỵ không ngớt. Xem hơi thở này, chỉ sợ đã đạt được thần giai trung kỳ đi. Đây là người sao? Nay cường giả thanh niên ôm khắc thường tâm lý, nghị luận đồng ý. Ngược lại thì huyền vô tình, sắc mặt bình tĩnh, chúng người không thể từ khiến trên mặt của đoán được hắn tâm lý. công tử Tiểu tử này có cái gì không đúng à, làm sao có thể mạnh như vậy, hắn có phải hay không ẩn giấu tu vi?" Một tên thanh niên tu giả tiến đến Huyền Vô Tình bên hai, cẩn thận nói rằng. "Huyền Vô Tình là Huyền Linh đạo nhất gần trăm năm thiên phú mạnh nhất thanh niên đệ tử, nhưng cho dù là Huyền Vô Tình tân chức thần giai lúc cũng không có thanh thế như vậy. Huyền Vô Tình bây giờ là thần giai nhị cấp, chân thực chiến lực đã đạt được thần giai hậu kỳ, ô Chí tân chức thần giai thần thức so với Huyền Vô Tình còn mạnh hơn, cái này há chẳng phải là nói" Ô Chí thực lực bây giờ đã sánh ngang Huyền vô tình. Khi tên thanh niên kia tu giả nghĩ tới đây lúc, kinh hại trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phải biết rằng, Huyền vô tình là Huyền Linh đảo trực hệ đệ tử, đây chính là Huyền Linh chí thánh con cháu, có tiềm lực như thế cùng Thiên phú phi thường bình thường. Thế nhưng Ô Chí là người phương nào? Hắn chẳng qua là rõ ràng thần đảo một người bình thường đệ tử mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn tấn thăng đến thần giai, uy thế so với Huyền vô tình còn mạnh mẽ hơn, cái này liền có chút khó tin. Huyền vô tình còn chưa kịp trở lại vấn đề của đối phương, mọi người liền cảm thấy một khổ khí tức cường đại tràn ngập mà đến, đem tất cả mọi người che phủ ở trong đó. Cảm thụ được ô Chí tản ra khí tức, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Bọn họ thế nhưng huyền linh đảo thiên Chi kêu tử, ô Chí thật không ngờ vô lễ, trực tiếp đem khí tức bức áp ở trên người của bọn họ. Lúc này, cho dù là huyền vô tình, trong con ngươi cũng bắn ra nhất đạo lạnh như băng hàn mang. Ô Chí, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Nhất đạo tức giận răn dạy tiếng vang lên, lại là một gã cường giả thanh niên đứng ra, đại nghĩa lẫm nhiên trừng mắt ô chí phòng tu luyện. Thình thịch, khí tức cường đại trực tiếp đem phòng tu luyện môn sông thành phân vụn, sau đó ô chí thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người và hắn đối diện, giống như là đang đối mặt một vũng sâu tuyển, thâm thúy, u lãnh. Các ngươi đang nói ta sao? Ô chí ánh mắt từ trên mặt của mọi người bình tĩnh quét qua, này cường giả thanh niên dĩ nhiên không dám cùng hắn đối diện, đều cúi đầu. Chỉ có huyền vô tình Sắc mặt xấu si không gì sánh được, từ hắn sinh ra đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại vẻ mặt này. Thần giai sơ kỳ đỉnh phong, vừa mới tấn chức thần giai, dĩ nhiên cũng đã là thần giai sơ kỳ đỉnh phong, điều này sao có thể? Huyền vô tình lầm bầm nói rằng, trong lòng tựa như kinh đảo hãi lãng một dạng, không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Một cổ là ghen tị tâm tình trong lòng của hắn sinh sôi. Từ giai đời ngày ấy, hắn chính là huyền linh đảo thiên Chi tiêu tử. Vẫn kèm theo huyền linh đạo nhất thiên tài danh hảo trưởng thành đến bây giờ, thế nhưng ở ô trí trước mặt của hắn cái này điểm thành tích lại có vẻ thấp như vậy liêm. Nghe được huyền vô tình thì thào âm thanh, chúng cường giả thanh niên lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía ô trí, rất nhanh, vẻ mặt của bọn họ đọc lại, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, khiếp sợ, không thể tin được. Không sai, ô trí cảnh giới bây giờ chính là thần giai sơ kỳ đỉnh phong, cũng chính là thần giai tam cực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đến thần giai trung kỳ Hắn vừa mới tấn cấp thần giai, cũng đã là thần giai tam cực đỉnh phong, cái này cũng thảo nào huyền vô tình đám người giật mình. Đây cũng là ô trí tích lũy quá mức hùng hậu, hơn nữa hấp thu quá nhiều thiên địa nguyên khí, mới một lần hành động trùng kích đến thần giai tam cực đỉnh phong. Mà không gian của hắn thế giới, bởi vì liên tục đột phá, sớm đã đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn ở thánh giai đỉnh phong lúc, đệ một không gian thế giới cũng đã đạt được 2 triệu giảm, hiện tại đã đột phá đến mức, cùng một cái thế giới chân chính cũng không có bao nhiêu tranh lệ. Về phân đệ nhị không gian thế giới, cũng mở rộng đến phương viên ngàn dặm. cường đại không gian chi lực tỏa khắp ra, trực tiếp đem huyền vô tình đám người che phủ ở trong đó, chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị động, ô trí là có thể ngay đầu tiên phát hiện. Tu vi tấn thăng đến thần giai tam cực, ô trí đối với không gian chi lực vận dụng lần thứ hai đề thăng, dù cho khiến hắn bây giờ đối mặt nguyên trận, hắn cũng có tự tin cùng đối phương Chu toàn, thậm chí cùng đối phương đánh một trận. Ô trí, ngươi đây là ý gì? Huyền vô tình thần sắc rốt cuộc biến, tức giận hướng ô Chí uống hỏi. Nguyên bản trong mắt hắn như con kiến hôi người bình thường, bây giờ lại leo đến trên đầu của hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Ta không thích có người ở đỉnh đầu của ta nói chuyện với ta, sở dĩ, các ngươi hay là cho ta xuống đây đi. Vừa nói, từ ô Chí trong cơ thể lao ra mênh mông vậy khí tức, hướng huyền vô tình đám người bước áp xuống. Huyền vô tình đám người sắc mặt biến đổi, đối mặt ô Chí khí tức, bọn họ dĩ nhiên sinh ra không còn cách nào chống lại tri niệm chỉ thấy từng cái đỏ lên khuôn mặt liều mạng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí cùng không gian chi lực dù cho như vậy cũng vô pháp chống lại ô chi khí tức áp bách dầm dầm dầm từng tiếng vật nặng rơi trên đất âm thanh im vang lên cũng này cường giả thanh niên rốt cục không chịu nổi áp bách từ giữa không trung ngã xuống mà lúc này giữa không trung chỉ còn lại có huyền vô tình một người hắn còn đang khổ cực chống lại khắp khuôn mặt là bất khuất cùng cuồng ngạo chỉ thấy hắn nắm chặt nắm tay trong hai mắt bộc phát ra ngọn lửa tức giận tựa như muốn đem ô chi nốt cháy Hắn là Huyền Linh đảo Thiên Chi tiêu tử, làm sao có thể ở Ô Chí khí tức bức đè xuống khuất phục? Thú vị. Ô Chí có nhiều ý vị nhìn đối phương, đối với cái này loại cao ngạo người, tốt nhất đả kích thủ đoạn chính là hoàn toàn phá hủy đối phương tự tin và cao ngạo. Một cổ càng thêm khí tức mạnh mẽ từ Ô Chí trên người bộc phát ra, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mẹo, toàn bộ hướng Huyền Vô Tình chen đè tới. Ô Chí tấn thăng đến thần giai tam cực phía sau, đã có thể cùng thần giai đỉnh phong chí cường giả đánh một trận. Huyền vô tình chiến lược tuy là bệ mệnh thần giai hậu kỳ, nhưng cùng thần giai hậu kỳ so sánh với còn kém rất xa. Sở Dĩ, ô Chí cường đại khí hơi thở vừa, đối phương lập tức không thể chịu đựng, toàn thân xương cốt ở không gian chi lực đè ép phía dưới, dĩ nhiên phát sinh ken kết ca âm thanh. Huyền vô tình cả khuôn mặt thượng tất cả đều là thống khổ, lúc này đã hoàn toàn vật mẹo. Thế nhưng hắn lại cố nén không có phát sinh một điểm thanh âm, một đôi con mắt vẫn tức giận chừng mắt ô Chí. Cổn xuống đây đi, Âu Chí lãnh đạm hăng kêu một tiếng. Khi tức cường đại tác dụng ở huyền vô tình trên người, giống như là đập con rồi một dạng, lập tức đưa hắn phách rơi trên mặt đất, mà lúc này đây, huyền vô tình rốt cục phát sinh rên dị thống khổ ngâm âm thanh. Ta còn tưởng rằng xương của ngươi thực sự thật cứng, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Ô Chí cư cao lâm hạ nhìn huyền vô tình, châm chọc nói rằng, chương 931, để cho ta làm cái gì đều được. Ô Chí, ngươi cũng dám đối đại như vậy công tử, lẽ nào sẽ không sợ huyền linh đảo trả thù sao? Nhanh lên một chút thả chúng ta, đợi được huyền linh đạo, chúng ta còn có thể vì ngươi của mọi người vị trước mặt trưởng Lao Văn Mài, có thể bọn họ cũng sẽ không rút ra đi trí nhớ của ngươi. 79. Một tên thanh niên tu giả sắc nghiêm ngặt bên trong nhấm kêu lên. Chính là tiếng huyền áo. Ô chí không nhịn được vung tay lên, từ bàn tay của hắn trong lúc đó sinh ra một cổ cường đại không gian chi lực, trực tiếp đem người nọ một cái tát rút ra bay ra ngoài, người nọ hơi chút dây rủi chỉ chốc lát, rất nhanh thì không có động tĩnh. thấy vậy mỗi một người đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Lúc này lại không ai dám cùng Âu Chí nói chuyện lớn tiếng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? ở sự uy hiếp của cái chết hạ, cho dù là Huyền vô tình cũng không thể không cúi đầu. tức giận nhìn chằm chằm Âu Chí. hắn nhìn ra, Âu Chí chính là một cái người điên, hoàn toàn liền không để bụng hắn cái này Huyền Linh Đảo trực hệ con cháu. hắn nếu như cầm Huyền Linh Đảo tới dọa Âu Chí, chính là một cái ngu ngốc. hắn tên Thủ Hạ đã dùng sinh mệnh hướng hắn chứng minh điểm ấy. Mặc kệ Âu Chí hiện tại như thế nào kiêu ngạo, chỉ cần có thể bảo trụ tánh mạng, bọn họ luôn luôn khiến Âu Chí trả giá thật lớn thời điểm. Phải biết rằng, toàn bộ vô tận tinh hải đều là huyền linh đạo thiên địa, ở huyền linh đại lục, Âu Chí đem không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Như vậy mới giống như nói, sẽ thiếu chịu rất nhiều gia nhục thân nổi khổ. Âu Chí cười ha hả nhìn huyền vô tình, nụ cười này rơi vào huyền vô tình đám người trong mắt, lại không khác một cái ác ma, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ mắt trứng Chí. Mới vừa nói ngươi thức thời, ngươi lập tức thì trở nên không thức thời vụ, ánh mắt của ngươi ta rất không thích, và miệng kẹo đường. Vừa nói, huyền vô tình chỉ thấy ô Chí tay trưởng vừa nhấc, sau đó chính là một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, mà trên mặt của hắn cũng lập tức truyền tới nhất đạo đau rát đau nhức. Ô Chí dĩ nhiên rút ra hắn một bạc hai. Huyền vô tình làm sao bị làm nhục như vậy, toàn bộ nhân khí toàn thân run, nội trận lôi đỉnh, ô Chí, ngươi chết tiệt! Lúc này, cái gì nhẫn nhục phụ trọng, cái gì mạng sống? Toàn bộ bị hắn vứt bỏ đến sau đầu. Hắn là Huyền Linh Đảo Công Tử, phải có Huyền Linh Đảo Công Tử khí phách, làm sao có thể hướng Âu Chí khuất phục đây? Hắn tuyệt không tin tưởng Âu Chí sẽ giết hắn, nói vậy, Âu Chí cùng Huyền Linh Đảo trong lúc đó đem lại không có chút nào hòa hoãn dư địa. Còn như này theo Huyền vô tình thanh niên tu giả, toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn Âu Chí, trong con ngươi tràn đầy kinh sợ chi sắc. Đến bây giờ, bọn họ thực sự sợ. Âu Chí ngay cả Huyền vô tình lỗ thay cũng dám rút ra. Nếu như muốn giết bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Xem ra ngươi vẫn là không có giác ngộ. Vừa nói, Ô Chí lần thứ hai giơ tay lên, ở Huyền Vô Tình mặt khác nửa bên mặt cũng rút ra một bật hai. Khuất nhục a. Huyền Vô Tình trong cơ thể lửa giận đang đang ngọc lên, trong con ngươi tất cả đều là sát ý lạnh như băng, ta và ngươi liều mạng. Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, thân thể búng một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào qua, giống như là một con bị kích giận sư tử một dạng khí thế hung mãnh, mà hết thể này rơi ở trong mắt Âu Chí, nhưng chỉ là khiến hắn lắc đầu. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Sau đó, hắn lần thứ hai đánh ra một trường, trực tiếp đem Huyền Vô tình vỗ bay ra ngoài. Cái này còn không co xong, mọi người chỉ nghe được ba ba ba thanh thúy thanh thanh âm. Âu Chí tay trưởng bị bám đạo đạo tàn ảnh, toàn bộ phiến ở Huyền Vô tình khuôn mặt hạ trên. Chúng tu giả thấy vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Âu Chí lúc giống như là đang nhìn một cái ác ma, không sai, Âu Chí chính là một cái ác ma, một người điên. đây chính là Huyền Linh Đạo Nhất Thiên Tài con cháu a, hắn dĩ nhiên không có chút nào cố kỵ, hiện tại ở Huyền vô tình cả khuôn mặt, cùng đầu heo không có khác nhau chút nào. đừng đánh, ta phục. rốt cục Huyền vô tình phát sinh cầu xin tha thứ thanh âm, một ba thanh âm bột bột tiếp tục vang lên, van cầu ngươi tha, tha ta đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Huyền vô tình không ngừng cầu xin tha thứ, lúc này hắn cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình, mặc dù là nói đều có chút không lanh lẹ. mà Âu Chi vì để hắn triệt để khuất phục, chỉ khi không có nghe thấy, một cái tát một cái tát hạ khởi, tựa hồ đánh ra nghiện đến. để cho ngươi làm cái gì đều được. Âu Chi rốt cục ngừng tay trưởng, nhìn Huyền vô tình hoàn toàn biến hình đầu heo khuôn mặt, có nhiều ý tứ hàm xúc hỏi. làm cái gì đều được. Huyền vô tình không ngừng gật đầu. Hắn hoàn toàn bị Ô Chí đánh sợ. "Nô, no, ta suy nghĩ, Ô Chí cố ý làm ra dáng vẻ trầm tư, Huyền Vô Tình thấy vậy, trong lòng vô cùng khẩn trương, rất sợ Ô Chí nói ra quá mức ngoại hạng yêu cầu." Nhớ tới, Ô Chí con mắt đống nhiên sáng ngời, "Huyền Linh Đảo không phải muốn rút ra lấy chi nhớ của ta sao? Ta đây cũng rút ra lấy chi nhớ của ngươi được, ta thực sự là quá thông minh." Vừa nói, Ô Chí còn lộ ra nét mặt hưng phấn. Mà nghe được Ô Chí mà nói, Huyền Vô Tình nguyên buồn đã biến hình khuôn mặt Lần thứ hai thay đổi mấy lần, trong mắt của hắn càng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không được. Hắn thảm âm thanh kêu lên, khuôn mặt khẩn cầu chi sắc. Nếu là bị ô trí rút ra lấy ký ức, khiến hắn căn cơ đã bị tổn thương, hắn cái này hay là thiên tài liền song. Ngươi mới vừa rồi còn nói để cho ngươi làm cái gì đều được, ta chỉ bất quá tùy tiện nhắc tới một cái yêu cầu. Ngươi liền ra sức khước từ ta xem ngươi căn bản là ở gạt ta, đã như vậy, đó thật lạ không được ta. Ô trí sắc mặt trầm xuống. Lập tức phải lần thứ hai hướng Huyền Vô Tình trên mặt phiến đi. Ô Chí nếu như mạnh mẽ thu Huyền Vô Tình ký ức cũng được, chỉ là nói vậy, thu đến ký ức có lẽ sẽ có một ít gián đoạn, Ô Chí muốn từ Huyền Vô Tình trên người đạt được hoàn chỉnh Huyền Linh, cũng chỉ có thể khiến Huyền Vô Tình ngoan ngoãn phối hợp hắn rút ra lấy ký ức. "Ô công tử, ô thiếu gia, đây là ngươi cùng Huyền Linh đảo giữa sự tình, văn cầu ngươi thả ta đi." Huyền Vô Tình hướng Ô Chí cầu khẩn, hắn tuyệt đối không thể để cho Ô Chí rút ra lấy trí nhớ của hắn. Ô Chí đang phải tiếp tục cho Huyền vô tình một ít giao hấn. Đúng lúc này, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Đó lấy cả chiến thuyền lâu thuyền đều truyền đến chấn động kịch liệt. Mọi người thân hình đều có chút bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh. Ô Chí sắc mặt càng là trầm xuống. Lâu thuyền rung động cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh thì lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ô Chí phóng xuất ra cường đại thân niệm, xuyên thấu qua lâu thuyền, hướng xa xa phúc bắn đi. Hắn rất nhanh thì phát hiện nổ tung đầu nguồn. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, dĩ nhiên xuất hiện một tòa núi hoang, mà tiếng nổ mạnh chính là từ trên núi hoang vang lên. Cái này núi hoang làm sao sẽ vô duyên vô cố bạo tạc. Ô chí trên mặt của tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Cái này trên núi hoang nhất định có thông linh nguyên khí muốn xuất thế, ô công tử yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được cái này thông linh nguyên khí. Huyền vô tình đồng dạng dùng thần thức tra xét núi hoang, liên thanh nói với ô chí, đại biểu trung tâm. Ô chí sâu đầm liếc hắn một cái cũng phải nhìn xem có phải thật vậy hay không có thông linh nguyên khí. Trường 932, ma vực cường giả đến. Thông linh nguyên khí. Thông linh nguyên khí ở đâu là dễ dàng như vậy xuất hiện, ô trí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường ngây người thời gian 3 năm, cũng chỉ bất quá nghe nói nhất kiện thông linh nguyên khí mà thôi. Mà bây giờ, huyền vô tình dĩ nhiên nói với hắn, trên hoang đảo này khả năng có thông linh nguyên khí, đây quả thực là chuyện cười lớn. Nơi đây nếu thật có thông linh nguyên khí, cũng sẽ không trở thành một toàn núi hoang Đi xem. Ô chí một chút trầm ngâm. Vẫn là quyết định đi xem, cái này núi hoang tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cố nổ tung, mặc dù không có thông linh nguyên khí, cũng có thể gặp phải những thứ đồ khác. Ở ô chí dưới uy hiếp, lâu thuyền bắt đầu hướng núi hoang bay đi. Bọn họ nguyên bản chỗ ở vị trí, cách này núi hoang cũng không phải quá xa, mà lâu thuyền tốc độ lại nhanh chóng không gì sánh được, trong chốc lát liền đến núi hoang chu vi. Trên đường đi, ô chí chứng kiến có rất nhiều tu giả đều ở đây hướng núi hoang bay đi. Những người này đều là ở phụ cận tu giả, bị nổ tung âm thanh hấp dẫn qua đây. Ô Chí không gian chi lực đem trọn tọa lâu thuyền đều che phủ ở trong đó. Đối với huyền vô tình đám người càng là cảnh giác không gì sánh được. Nếu là bị những người này rút ra vô ích đào tẩu, hắn sau đó cũng chỉ có thể ở vô tận tinh hải trốn chết. Hắn cũng không muốn quá cuộc sống như thế. Khi lộ ra tới gần núi hoang sau đó, ô Chí chân mày mà bắt đầu nhữ lại. Hơn nữa, càng đến gần núi hoang, lông mày của hắn liền nhữ càng sâu. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hậc, Âu Chí phát hiện tại nơi trên núi hoang dĩ nhiên xuất hiện vô số điểm đỏ. Tiểu trên bản đồ điểm đỏ một dạng đều là đại biểu địch nhân, nói cách khác, ở nơi này trên núi hoang có vô số Âu Chí địch nhân. Chẳng lẽ là yêu thú? Nơi đây tụ tập số lượng khổng lồ yêu thú. Âu Chí ở trong lòng suy đoán. Nhưng khi lộ ra phi đao hoang đảo bầu trời lúc, Âu Chí sắc mặt trở nên không gì sánh được khó xem. Ở nơi này là cái gì yêu thú? Dĩ nhiên là hắc gáp tháp đoàn người tựa như không có phần cuối. Những người này toàn bộ bị phần mềm học định nghĩa thành địch nhân. "Em gái ngươi a, lão tử lúc nào có nhiều như vậy địch nhân?" Ô Chí ở trong lòng nguyền rủa mang lên. Đột nhiên, hai mắt của hắn nhỏ bé hơi nheo lại. Tại nơi hoang đảo trung tâm, cũng chính là đoàn người dày đặc nhất chỗ, hắn dĩ nhiên chứng kiến nổ tung vết tích. Đó cũng không phải trọng điểm. Khiến Ô Chí cảm thấy khiếp sợ là, tại nơi nổ tung trung tâm, có một hắc cô u độc Lúc này đang có người không ngừng từ động huyệt. trung đi ra. Những người này vừa đi ra khỏi động huyệt. Lập tức lộ ra kích động, hưng phấn chi sắc. Từng cái tản mát ra khí tức cường đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, những người này thấp nhất tu vi đều là thánh giai trung kỳ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Ô trí khiếp sợ kêu lên. Ma vực cường giả, những người này toàn bộ là ma vực cường giả. Huyền vô tình nhìn chòng chọc vào trên hoang đảo tu giả, sắc mặt đồng dạng xấu xí, mặt của hắn bị ô trí đánh thành đầu heo, chính là nghĩ kỹ xem cũng không được. Ma vực cường giả. Ô chí càng thêm khiếp sợ. Nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy ma vực cường giả? Lẽ nào hoang đảo này là bọn hắn một cái đại bản doanh sao? Nhưng là từ những người này trên nét mặt đến xem, vẻ mặt hưng phấn, kích động, tựa như gặp phải cực kỳ hài lòng việc. Hơn nữa nơi đây cũng không có kiến trúc, căn bản không như là đại bản doanh. Không được, nơi đây xuất hiện nhiều như vậy ma vực cường giả, nhất định phải hướng huyền linh đảo báo cáo. Huyền vô tình kiên định nói rằng, có phải hay không thuận tiện sẽ đem ta bán? Ô Chí suy cười một tiếng, lạnh lùng nói. Sao? Sao biết, ta chỉ là ở là huyền linh đại lục suy nghĩ mà thôi. Huyền vô tình vội vã nở nụ cười, chỉ là hắn cười thực sự quá khó coi, về phần hắn tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Ô Chí trực tiếp hướng mọi người phân phó nói. Lúc này làm sao có thể đi đây? Những thứ này ma vực tu giả nếu bị chúng ta gặp phải, tự nhiên muốn đem tiêu diệt sạch sẽ mới được. Huyền vô tình gấp giọng kêu lên. Một bộ đại nghĩa lấm nhiên su thế. Ô Chí nhìn hắn, chúng ta chỉ có mười mấy người, phía dưới lại có ít nhất hơn vạn ma vực cường giả, chỉ sợ là nhân ra diệt chúng ta chứ. Ít nói nhảm, hiện tại ở chiếc này lâu thuyền ta làm chủ. Huyền vô tình đám người không dám lên tiếng, bọn họ là bị ô Chí đánh sợ. Ngay lâu thuyền chuẩn bị quay đầu lúc rời đi, nhất đạo âm chắc chắc thanh ẩm đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên hai. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình, lưu đứng lại cho ta đi. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Ô trí kinh hãi, vội vã giống to. Chỉ là, hết thể đều đã không kịp, không gian chung quanh cấp tốc vạn mèo, khiến lâu thuyền nửa bước khó đi, trên không trùng phiêu diêu bất định. Sau đó, mọi người liền thấy một cây lớn gậy gộc từ không trung đập đem xuống tới, mục tiêu đúng là bọn họ lâu thuyền. Cái này đại côn rất vô cùng ý thế, tựa như khắp thiên đô đấu đá xuống tới, khí phách không gì sánh được, ma khí ngập trời. Ô trí cảm thụ đại côn thượng truyền tới lực lượng, vũ động cái này đại côn tu giả thấp nhất cũng là thần giai hậu kỳ cường giả. Các ngươi đều không nên phản kháng, ta đem bọn ngươi thu nhập không gian của ta thế giới." Ô Chí vội vàng hướng mọi người kêu lên. Huyền vô tình đám người thật tình không muốn phối hợp Ô Chí, thế nhưng ở phía sau nếu không phối hợp Ô Chí, chỉ sợ Ô Chí sẽ trước tiên trước giết bọn hắn. Mọi người phóng khai tâm thần, tùy ý Ô Chí đem mọi người thu vào đệ nhị không gian thế giới. Cũng đúng lúc này, đại côn nện ở lâu thuyền trên. Ầm. Một trận vang động trời truyền đến cả chiến thuyền lâu thuyền đều ở đung đưa kịch liệt nổi, mà lâu thuyền đỉnh trực tiếp bị đại côn đâm một cái to lớn lỗ thủng đến, khiến ô trí chật lười không nứt. cái này lâu thuyền thế nhưng thần giai nguyên khí a lại vẫn không bằng đối phương đại côn rắn chắc, trường côn xuyên thấu qua lỗ thủng, dùng sức một khoái, cả chiến thuyền lâu thuyền trong nháy mắt bị phá hư không còn hình dáng, biến thành lục xoát một chút phế cục sát. ô trí từ lâu thuyền trung thoát ra, năng lượng trong cơ thể không ngừng vút lên, chợt quát một tiếng đạo lớn mật, vô danh đau ra. Nguyên mông không dàn chi lực ở trong người rất nhanh lưu chuyển, ô Chí sau đó bổ ra nhất đao, thẳng đến tu giả yếu hại đánh tới, còn như tu giả đại côn, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Hắc hắc, nguyên lai chỉ là một thần giai sơ kỳ tu giả, cũng dám dình ta ma vượt bí ẩn, ngày hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Người này hoàn toàn không có đem ô Chí để ở trong lòng, tràn đầy tự tin kêu lên. Đối với mình thực lực, hắn vô cùng tự tin, húng chi hắn gặp phải vẫn là một cái thần giai sơ kỳ tu giả. Hắn thậm chí ngay cả nghiêm túc tâm tư cũng không có. Chỉ là hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Ô chí mặc dù chỉ là thuận tay bổ ra nhất đao, cũng vô danh đao quyết tinh tùy chỗ, bởi vì vô danh đao quyết ý tứ nghịch chính là xuất tính làm, tự do tự tại, không câu nệ với bất luận cái gì chiêu pháp, đao thế. Bởi vì vô danh đao quyết chỉ có nhất thức chiêu pháp, nói xác thực hơn, vô danh đao quyết cũng không có chiêu pháp, lại trình bày huyền ảo trí lý. Nguyên vốn không có để ý ma vực tu giả Đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở ngực miệng vô danh đao, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Thế nhưng lúc này, hắn còn muốn biến chiêu đã tới không kịp. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một âm oan, không nghĩ tới vừa tới thần vực liền đụng tới như vậy thiên tài. Bất quá thiên tài đều là sợ chết, ta cũng không tin ngươi dám cùng ta đồng quy vụ tận Cái này tu giả thần sắc vô cùng dữ thợ. Trường 933, ma vực trí cường giả. Ma vực tu giả dự định rất tốt đẹp, thế nhưng hắn nhất định thất vọng. 79. Hắn muốn cùng Ô Chí đồng quy vô tận, Ô Chí lại vô cùng quý trọng mình cái mạng. Mắt thấy đối phương đại côn đống nhiên xuống phía dưới đè một cái, hướng về phía Ô Chí đầu ném tới, đại côn trong nháy mắt đột tới, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Lúc này nếu như Ô Chí không triệt đạo, cũng sẽ bị đại côn đánh vỡ đầu. Ma vực tu giả trên mặt của lộ ra âm lãnh nụ cười. Ô Chí là thiên tài, hắn tuyệt đối không tin tưởng Ô Chí sẽ cùng hắn đồng quy vô tận. Hơn nữa, hắn công kích là Ô Chí đầu. Mà ô Chí trường đao đánh cho chỉ là của hắn ngược cửa, chỉ cần hắn ở một khắc cuối cùng hơi chút núp nhích, liền có thể nẽ qua ô Chí công kích. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nếu như liền một cái thần dai sơ kỳ tiểu tử công kích đều tránh không khỏi, hắn cũng không có khuôn mặt sống trên đời. Ô Chí chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Mắt thấy đối phương đại côn sẽ nện ở trên đầu của hắn, ô Chí thân thể lại đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt thoát ly đại côn phạm vi công kích. Cái gì? Ma vực tu giả thần tình ngẩn ngơ khuôn mặt không thể tin tưởng. Sau đó hắn lập tức phản ứng kịp, thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Âu Chí Trường đao trực tiếp từ cổ họng của hắn chôn sét qua, một kích bị mất mạng. Ma Vực Tu giả vẻ mặt không cam lòng xuống phía dưới rơi đi. Vô Danh Đao cũng không phải công kích hắn ngược bộ phận, dĩ nhiên là cổ họng của hắn. Trước mặt công kích chỉ là giả tượng, vì chính là ở một khắc cuối cùng muốn hắn tánh mạng. Chỉ là đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ quá muộn. Âu Chí đục lỗ hướng bốn phía liếc một cái, ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian. Những ma vực đó cường giả đã đối với còn lại dình hoang đảo tu giả xuất thủ. Những cường giả này có mạnh có yếu, lại hoàn toàn không là ma vực tu giả đối thủ, bởi vì nơi này ma vực tu giả thực sự nhiều lắm. Dù cho thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, giết lui một đợt tu giả, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện khác một đợt tu giả. Đây là một hồi một phương diện tàn sát, lúc này vẫn còn tại chiến đấu tu giả đã không nhiều lắm. Ô Chí khoảnh khắc tên thần giai hậu kỳ cường giả, lập tức khiến cho những cường giả khác chú ý. Từ những ma vực đó trong cường giả, đống nhiên bay ra 10 tên thần giai hậu kỳ cường giả, hướng ô trí vây đi giết. Nếu một gã thần giai hậu kỳ cường giả không là đối thủ, như vậy thì xuất động 10 tên cường giả tốt. Ô trí thần sắc bắt đầu ngưng trọng. hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, một khi bị những người này vây quanh, còn muốn thoát khốn liền khó. Sở dĩ, tuyệt không thể để cho những người này vây kín thành công, ô trí quyết định chủ động xuất kích. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, cả người hóa thành nhất đạo thanh niên, tốc độ nhanh đến nhan Trong nháy mắt vọt tới một gã, ma vực cường giả trước mặt. Không có bất kỳ chần chờ, ô trí trực tiếp bổ ra vô danh đào. đao mang lóe ra, to lớn trường đao tựa như không có trọng lượng một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, Tên kia ma vực cường giả nơi nào sẽ nghĩ đến, ô trí không chỉ có tốc độ nhanh, công kích đồng dạng nhanh, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hết thể đều đã trưởng. Giữa không trung phiêu đã khởi một huyết hồng, một cái đầu trên không trung quẳng. Ô trí căn bản không nhìn nổi tu giả, thân hình lóe lên nhanh chóng tung bay hướng một gã khắc cường giả. Đồng dạng vẫn là nhất đao vung ra, không có chút nào bảo lưu. Những thứ này thần giai hậu kỳ cường giả, ở Ô Chí trước mặt của liền giống như dê đợi làm thịt một dạng, nhất cá bất lưu thần, lại bị Ô Chí lấy đồng dạng thủ đoạn giết chết năm người. Trong nháy mắt, chuẩn bị vây công Ô Chí 10 tên cường giả, lập tức giảm thiểu đến 5 người. Mà lúc này đây, còn dư lại ma vực tu giả rốt cục phản ứng kịp, từng cái thân hình lui nhanh, toàn bộ thần giới dự sẵn. Ở trên mặt của bọn họ, đầy khiếp sợ chi sắc. Ô Chí biểu hiện ở bên ngoài chỉ là thần giai tam cực tu vi mà thôi, thế nhưng sức chiến đấu lại đạt được thần giai đỉnh phong, sắt thần giai hậu kỳ cường giả như sắt kê. Tiểu tử này rất cổ quái, mọi người cẩn thận. Năm người lẫn nhau trao đổi một phen, kính ý nhìn Ô Chí, đâu còn dám sông lên phía trước. Các ngươi cho rằng, như vậy thì hữu dụng không? Ngây thơ. Ô Chí suy cười một tiếng, thân hình trên không trung lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một gã ma vực cường giả trước mặt, vô danh đao trên không trung dạch một cái, cuộn cuộn nổi lên từng tầng một không gian khí lãng, hướng đối phương bao phủ đi. Tu giả sớm có chuẩn bị, lạnh rên một tiếng, vận khởi toàn thân tất cả năng lượng, rất là dũng mãnh nhằm phía ô Chí. Thình thịch, hai người nguyên khí đụng vào nhau, vô danh đao nhìn như nhẹ như không có vật gì lại nặng như đại sơn, một cổ mênh ngông vậy lực lượng đống nhiên từ vô danh trên đao nhảy vào, trong nháy mắt cuốn vào thân thể của đối phương trong. Tu giả tựa như giống như bị chạm điện, cái này nhân loại hướng về sau ném bay ra ngoài, tiên huyết điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào. Một màn này rơi vào chúng ma khu vực tu giả trong mắt, mỗi một người đều là không khỏi kinh hãi. Đều đi chết đi. Ô Chí đạp phá hư không, mượn không gian chi lực xuyên toa, tốc độ kia một khắc trước còn đang rất xa ở ngoài, sau một khắc đã xuất hiện ở những ma vực đó cường giả trước mặt. Còn giữ lại bốn gã ma vực cường giả đã bị ô Chí cường đại sợ mất mật, hơn nữa thực lực không đủ. Đến cuối cùng bị Âu Trí tiêu diệt từng bộ phận, toàn quân bị diệt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Thứ ma vực trong trận doanh, đột nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn. Tiếp tục liền thấy, mười tên thần giai đỉnh phong chí cường giả đạp không tới, từ mười người phương hướng hướng Âu Trí xuống lại mà tới. Thế vậy, Âu Trí trong lòng dùm mình, những người này thế nhưng cùng vừa rồi mười người kia bất đồng, toàn bộ đều là thần giai đỉnh phong chí cường giả, đối với không gian chi lực vận dụng đạt được trình độ khủng bố. Nếu để cho ô trí đối mặt một cái thần giai cường giả tối đỉnh, ô trí có thể còn không sợ, nhưng cùng lúc đối mặt mười tên Chí cường giả, ô trí thậm chí đều không xanh được chiến đấu. Nếu là bị cái này mười tên thần giai đỉnh phong Chí cường giả vây quanh, vậy thật là sáp xí khó bay. Đây chính là ma vực cường giả phong phạm sao. Ngày hôm nay nhưng thật ra linh giáo. Không đợi đối phương bay tới, ô trí đồng dạng thi triển ra không gian chi lực, trên không trung không ngừng xuyên toa, tuyệt không cho đối phương bao vây tiếu trừ cơ hội của hắn. Hắn rút ra vô ích hướng trù vi liếc mắt một cái, chỉ thấy còn lại chiến đấu đã toàn bộ ngưng hẳn, này chạy tới tham gia náo nhiệt thần vực tu giả, đã toàn bộ chôn vùi ở nơi này chút ma vực trong tay cứng giả. Hiện tại toàn bộ hoang trong đảo, chỉ còn lại có ô trí một cái thần vực tu giả. Những thứ này ma vực cường giả rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy thần giai trí cường giả? Ô trí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lẽ nào những thứ này ma vực cường giả đang làm cái gì âm hưu? Không đúng. Vô tận tinh hải thoải mái mênh ngông vồng ẩn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy thần giai trí cường giả, nếu không, dù cho cũng 108 đảo nhỏ cũng rất khó chấn áp, Những thứ này ma vực cường giả từ đâu tới đây? Ô trí trái tim đột nhiên rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Hán tâm lý có một loại không tốt suy đoán, hán thậm chí đều không dám nghĩ tới, thật sự là cái suy đoán này quá kinh người. Ô trí lần thứ hai sâu đậm liếc một cái hạ phong mạc dày đặc ma vực cường giả, lúc này đâu còn dám có bất kỳ đình lại. Đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, nhanh chóng tránh né mười tên trí cường giả truy kích. Ô chi đối với không gian chi lực vận dụng mạnh phi thường, hơn nữa tự thân tốc độ kinh người, nửa khắc đồng hồ phía sau, cũng không còn cách nào chứng kiến những ma vực đó cường giả thân ảnh. Chương 934, hết thiện vô tên công pháp. Thông thiên thần mục xuất hiện, những thứ này ma vực cường giả không biết là từ ma vực tới được chứ. Chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện một hồi tan biến đánh một trận. Ô chi trên mặt của tràn đầy buồn sắc. Những thứ này ma vực cường giả tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện Ô chí suy đoán Rất có thể đến từ chính ma vực Ma hoang đảo Chính là liên tiếp thần vực cùng ma vực một cái lối đi Thượng cổ tan biến chi chiến Ma vực cường giả có thể đi vào nhập huyền linh đại lục Mà thượng cổ tan biến trận chiến kết quả như thế nào Lại có rất ít người biết Ma vực nhất phương càng không giống như là chiến đấu phe bại Sở dĩ Ma vực cường giả lúc rời đi Bảo lưu một cái lối đi cũng là phi thường bình thường sự tình Mặc kệ Vô tận tinh hải có đông đảo thần cấp đảo nhỏ, mặc dù ma vượt lại vào nhập huyền linh đại lục, cũng không phải ta muốn làm tâm sự tình, tự nhiên có huyền linh đảo cùng 108 đảo nhỏ đến phí suy nghĩ. Ô Chí thân hình như điện, trong nháy mắt phi thường khoảng cách mấy vạn dặm, sau đó trực tiếp trốn vào đến một tòa hoang trong đảo. Hắn ở hoang trong đảo mở một cái lâm thời động phủ, sau đó đem huyền vô tình từ không gian trên thế giới thú nhận đến. Ô Chí, người rốt cuộc muốn thế nào? Mới vừa ra tới. Huyền vô tình liền tức giận hướng ô Chí gầm hét lên. Ta nói rồi, ta cần rút ra đi trí nhớ của ngươi, ngươi hay nhất phối hợp một chút ta, nếu không, nếu là bởi vì một ít nguyên nhân đối với ngươi tạo thành không còn cách nào khôi phục thương tổn, hắn liền không là trách nhiệm của ta. Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương. Dần dần, hắn cũng hơi không kiên nhẫn đứng lên, ma vực cường giả đột nhiên xuất hiện, khiến nội tâm của hắn trung sinh ra một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Những thứ này ma Vực cường giả lần thứ hai phụ xuống huyền linh đại lục, nhất định là là thông thiên thần mục. Hắn ngưng tụ ra đệ nhị không gian thế giới, có thể có thể thỏa mãn nhất cường giả, nhưng ô Chí lại tin tưởng, nhất định không gạt được mọi người. Sở dĩ, ô Chí khẩn cấp cần muốn thực lực cường đại. Chỉ có mình chân chính cường đại lên, mới có thể bảo trụ thông thiên thần mục. Hơn nữa, ở lưỡng đại Vực phía sau, còn có hai vị hư dai chí thánh, đối với lần này, ô Chí cũng không khỏi không đem suy nghĩ đi vào. Là hết thiện vô tên công pháp, phải rút ra lấy huyền vô tình ký ức. Thậm chí ô chi đã nghĩ kỹ đường lui, huyền vô tình là cha xét ma vực ổ huyệt xuất thế, không cẩn thận bị ma vực cường giả phát hiện, cuối cùng thật ma vực cường giả trong tay. Bởi vì huyền vô tình lâu thuyền đúng là hoang đảo xuất hiện qua, cũng là ở hoang đảo, bị ma vực cường giả đánh bại. Lại có cớ gì so với giá họa ở ma vực cường giả trên người rất tốt đây? Nghe được ô chi mà nói, huyền vô tình sắc mặt âm tinh bất định. Nếu như phối hợp ngươi. Rút ra đi xong ký ức sau đó, ngươi có thể giết người hay không diệt khẩu. Huyền vô tình vẫn là quyết định thỏa hiệp, hắn còn quá tuổi trẻ, còn có thật tốt thì giờ, hắn hiện tại không muốn chết. Điểm này ta ngược lại là có thể đáp lại ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta lưu ngươi một mạng lại ngại gì. Ở trong mắt của ta, giá trị của ngươi cũng chính là như vậy. Ô chí mà nói có thể nói vô cùng không tốt, thế nhưng huyền vô tình ngay cả phản bác dũng khí cũng không có. Hy vọng ngươi có thể giữ lời nói. Huyền vô tình thâm trầm nói với, chỉ cần có thể ly khai ô Chí trường khống, tất cả sự tình đều muốn sẽ thành phi thường ung dung. Hơn nữa, hắn còn muốn đem rõ ràng thần đạo nhổ tận gốc. Đối với Huyền vô tình trên mặt thần thái, ô Chí căn bản không có để ở trong lòng. Trong mắt ta, ngươi chính là một cái con kiến hôi, giết hay không ngươi đều là không sao cả sự tình. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng, ngươi sẽ vượt qua ta thời điểm sao? Ô Chí lộ ra tự tin thần sắc, lời của hắn nói càng là thô giáp đối với Huyền vô tình mà nói độ tin cậy lại càng tăng. Đại, cuối cùng, Huyền vô tình trợn cắn răng một cái, ta nguyện ý phối hợp ngươi. Ô Chi đại hỉ, liên thanh hướng đối phương cam đoan, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến hắn căn cơ. Đối với ô Chi cam đoan, Huyền vô tình chỉ coi là thả một cái suối thí, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tiếp xuống sự tình trở nên đơn giản. Có Huyền vô tình phối hợp, rút ra lấy ký ức xuất kỳ thuận lợi, sau đó mượn phần mềm hất, từ Huyền vô tình trong đầu tìm ra Huyền Linh hoàn chỉnh bản. Đạt được hoàn chỉnh huyền linh, ô Chí quả thực để lại cho hắn một cái tánh mạng, không có giết chết hắn, coi như là làm được ngay lúc đó thừa nhược. Đối với lần này, huyền vô tình giận mà không dám nói gì. Đem huyền linh dung nhập vào vô danh công pháp trong, rốt cục khiến vô danh công pháp triệt để hoàn thiện, đạt được một loại mức độ khó mà tin nổi. Cái này vô danh công pháp tuyệt đối đã siêu việt huyền linh, nếu ta nửa đường không vẫn lạc, chỉ phải không ngừng tu luyện cái này vô danh công pháp, một ngày nào đó có thể đánh phá huyền linh đại lục ngạ Tỷ mị cảm thụ nhất phiên tân vô danh công pháp, Ô Chí trong lòng tự tin không gì sánh được. Có thể trực tiếp tu luyện tới hư cấp bảo điện, công pháp này quả thực liền là bảo vật vô giá. Phải biết rằng, Huyền Linh là huyền linh chí thánh công pháp tu luyện, tu luyện tới cuối cùng, thậm chí có một tia kế hoạch đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến hư giai. Cho dù là Huyền Linh, cũng chỉ là khiến tu giả có một tia đánh vỡ gông cùm xiềng xích cơ hội, thế nhưng vô danh công pháp lại bất động, lại làm cho Ô Chí trong lòng sinh ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có thể đem vô danh công pháp tu luyện tới cực hạn, là có thể thủy đáo cử thành tấn thăng đến hư giai Chỉ là cái gì khái niệm? Nhất định chính là nghịch thiên tiết tấu A. Ta dĩ nhiên sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy nhất bộ công pháp. Cho dù là ô trí bản thân, lúc này cũng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. hữu vô danh công pháp, ô trí đánh nhau phá gông cùng siềng siếc, đột phá hư giai càng thêm một cách tự tin. Phân mềm hắc, thông thiên thần mục, vô danh công pháp, có ba người này bất luận một loại nào cũng có thể đột phá đến hư giai, mà Âu Chí lại đồng thời có ba người nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn công pháp này rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Âu Chí thì thào một tiếng, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. gấp năm lần kinh nghiệm phần mềm thật mở ra, tấn thăng đến thần giai tam cực phía sau, kinh nghiệm ít mười phần mềm thật đã có thể mở ra gấp năm lần kinh nghiệm. vô danh công pháp khởi động. lập tức Âu Chí liền cảm thấy minh mông thiên địa nguyên khí hướng mình chen chúc mà đến. Dù cho nơi đây chỉ là một hoang đảo, Âu Chí vẫn có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí nồng nặng, tựa như cổn động lôi đỉnh. Thật là khủng khiếp. Âu Chí biểu tình ngẩn ngơ, tùy theo còn lại là vui mừng quá đỗi. Kinh khủng như vậy hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, quả thực cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, Âu Chí đắm chìm trong tu luyện lạc thú trong, dĩ nhiên quên ghi thời gian. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, mỗi một khắc, Âu Chí mở bừng mắt ra, trong con ngươi thần mang lóe ra. Toàn thân cao thấp buộc phát ra khí tức cường đại sóng động. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn mặc dù không có đột phá đến thần giai trung kỳ, nhưng là căn cơ lại thay đổi càng thêm vững chắc, càng là đem tu vi để cao đến thần giai sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực quá kinh khủng. Ô chi tán thán một tiếng, vui mừng không thôi. Chỉ lo tu luyện, cũng không biết ngoại giới hiện tại đã biến thành bộ dáng gì nữa. Ô chi có chút áo nào nói rằng, sau đó thân hình lóe lên. Từ trước khi đi động trọng phủ bay ra ngoài Trường 935 Cuộc chiến của thần ma mở ra Bay ra lâm thời động phủ Ô chí đi tới hoang đảo bầu trời Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngần ra Ngắm xuống phía dưới vô tận tinh hải Chỉ thấy tinh hải dĩ nhiên biến thành nhạt màu đỏ Đây là tình huống gì Ô chí lòng tràn đầy nghi hoặc Dương mắt nhìn về phía trước Hắn dĩ nhiên chứng kiến tại nơi vô tận tinh hải bầu trời Dĩ nhiên nổi lơ lửng một ít thi thể Ở càng xa xăm Ô Chí còn nghe được loáng thoáng tiếng đánh nhau. Hơn nữa, đi qua tiểu địa đồ phần mềm hắc, hắn cũng có thể chứng kiến. Ở phía trước tụ tập không ít cường giả. Thân hình của hắn khẽ động, theo động tác của hắn, giữa không trung tự động phân ra một con đường. Không gian chi lực có quy luật ở chung quanh hắn lưu chuyển, theo Ô Chí động tác, vui sướng nút đích. Ô Chí trực tiếp nhảy vào đường hầm không gian, cả người trong nháy mắt biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đó giao chiến phụ cận. Đây chính là đối với không gian chi lực vận dụng. So với thuấn gian di động phần mềm hợp còn nhanh hơn. Ma vực yêu nghiệt, đi tìm chết. Hắc hắc, hay là thần vực cường giả cũng không gì hơn cái này, xem ta lấy ngươi tánh mạng. Ở ô trí phía trước, một đám người đang chiến kích liệt, một đối một, đôi đối với đôi, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền vào ô trí trong hai. thấy vậy, ô trí chân mày nhữ càng thêm sâu. Thần vực cùng ma vực chiến đấu đã bắt đầu. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Nửa tháng này bên trong, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lại tới một người thần vực con kiến, xem ta lấy ngươi tính mạng. Ô Chí đang ngẩn người, một gã ma vực tu giả chém giết mình đối thủ, vừa lúc phát hiện Ô Chí, nhanh cười một tiếng, "Gơ nguyên khí", hướng Ô Chí nhào qua. Người này đồng dạng là một gã thần giai sơ kỳ cường giả, hắn mới vừa sát một gã thần vực tu giả, đối với thực lực của chính mình tự tin không gì sánh được, nhất đao vung ra, không gian chi lực đều đang không ngừng sóng động. "Ha ha, không nghĩ tới bạn thần uy danh mạnh như vậy." Dĩ nhiên trực tiếp dọa sợ một gã thần vực con kiến. Ma vực cường giả hưng phấn kêu to, trường đao mang theo nổi lôi đỉnh chi thế, từ giữa không trung hướng Ô Chí vô tới. Sấm dậy kỷ tiêu. Nhất đao ra, trên bầu trời buốc lên khởi quần quận lôi đỉnh, tiếng nổ kia lôi đỉnh càng là cổ vũ đối phương trường đao uy thế. Ô Chí rốt cục bị đối phương tứ vô kỵ đạn tiếng cười to giật mình tỉnh giấc, tựa như Liếc Si nhất liếc đối phương liếc mắt. Thần giai sơ kỳ. Con kiến hôi mà thôi. Ô Chí khinh thường suy thanh đạo chỉ ngươi xứng sao dùng dao lao tử khiến ngươi biết cái gì mới thật sự là đạo pháp vừa nói ô trí cũng không cần khí thế áp bách đối phương vô danh đao theo tay vung lên đem không trung xé rách ra nhất đạo thật giải phát chỗ rách trường đao nơi đi qua không trung không ngừng phát sinh nổ hủ chiến minh cái này nhất đao thế đại lực trầm không có bất kỳ hoa tiểu nhưng tràn ngập bạo tạc vậy uy thế ầm hai người trường đao đụng vào nhau vô danh đao trực tiếp xé nát đối phương lôi đỉnh Trọng Trường đao dĩ nhiên trực tiếp đem đối phương nguyên khí chém thành lưỡng đoạn. Phốc. Ma vực tu giả sắc mặt trong nháy mắt vẫn bèo, tiên huyết càng là như suối phun mở dạng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun, cả người bừng tỉnh lưu tinh, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, phù phù một tiếng, hung hăng đâm vào vô tận tinh hải trong, cũng đã không thể phiêu trôi lên. Thuận tay chấn sát một gã cường giả, ô chí không có có bất kỳ cảm giác gì, chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, tay trái dẫn theo vô danh đao, vọt thẳng vào trong chiến trường. Huyết ảnh trung điệp Đao quang tiềm thước, mọi người thậm chí cũng không có thấy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, liền thấy từng cái ma vực tu giả tựa như hạ bánh trèo mở dạng, không ngừng rơi vào vô tận tinh hải trong. Ảm, nỡ bờ. S.E. Huyền linh đại lục mọi người thấy vậy, hưng phấn không thôi, mà ma vực tu giả cũng can đảm kịch nước. Phải biết rằng, những thứ này tham gia chiến đấu tu giả, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là thần giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực mà thôi, đâu chống lại ô chí như vậy dết chóc. Trong chốc lát tất cả ma vực tu giả toàn bộ tử vong hầu như không còn đa tạ tiền bối xuất thủ tiền bối đại ân suốt đời khó quên chúng huyền linh đại lục cường giả đều hướng ô trí chắp tay đa tạ ô trí lộ vẻ lộ ra thân hình hướng mọi người hỏi ta hỏi các ngươi vì sao cùng những thứ này mà vực tu giả tranh đấu mà lúc này đây những huyền linh đó đại lục cường giả cũng thấy rõ ô trí nhãn khiến ô trí không có nghĩ tới là những người này chứng kiến ô trí nhãn phía sau từng cái dị nhiên thần sắc đại biến xin hỏi tiền bối Có phải là hay không rõ ràng thần đạo ô chí? Một gã tu giả lấy căn đảm, cẩn thận hướng Ô Chí hỏi. Nghe nói như thế, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại, hắn cũng không nhận ra danh tiếng của mình đã lớn đến tùy ý một gã tu giả đều biết tình trạng. Các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ô Chí trong lòng nhiều tâm nhãn, bắt đầu cảnh giác. Những thứ này tu giả dĩ nhiên nhận biết mình, đây tuyệt đối không tầm thường. Ma vực xâm lấn Huyền Linh Đại Lục, hiện tại toàn bộ vô tận tinh hải đều đang chiến đấu. Tiền bối chẳng lẽ không biết sao? Những người này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ô Chí. Nửa tháng trước chiến đấu liền mở ra. Ô Chí trong lòng cả kinh, nửa tháng trước, hắn mới nhìn đến ma vực người tội nhẹ phủ xuống vô tận tinh hải, mà từ khi đó bắt đầu, huyền linh đại lục cùng ma vực giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, chiến đấu này lan tràn nhanh như vậy, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, dĩ nhiên liên lụy tới toàn bộ vô tận tinh hải. Các ngươi biết những ma vực đó cường giả là cái gì xâm lấn huyền linh đại lục sao? Ô Chí lần thứ hai hỏi, kỳ thực trong lòng của hắn đã biết đáp án, thế nhưng còn muốn lại chứng thật một chút. Mọi người nhìn phía ô Chí ánh mắt càng thêm phức tạp. Chúng ta cũng không biết đạo ma khu vực cường giả tại sao muốn xâm lấn huyền linh đại lục, bất quá ở phía trước hai vạn giảm trốn là Hà Thần Đảo, nơi đó tụ tập không ít trí cường giả, nghĩ đến nhất định biết cái này nguyên nhân trong đó, không bằng trước thế hệ theo chúng ta đi Hà Thần Đảo đi. Một gã tu giả hướng ô Chí không người thi lễ một cái, chân thành nói. Đúng, đúng, đúng tiền bối theo chúng ta đi hà thần đảo, nơi đó là thần vực một cái căn cứ, ở tiền bối muốn hỏi bất cứ tin tức gì đều có thể. Còn lại tu giả phản ứng kịp, từng cái con mắt sáng sửa tột cùng. Thật sao? Ô Chí sâu đậm liếc những người này liếc mắt, trong con ngươi dần dần lộ ra lênh ý. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những người này nói ra những lời này lúc, có vẻ vô cùng khẩn trương. Bọn họ tựa hồ phi thường quan hệ tột cùng có hay không đi hà thần đảo. Ta là ô Chí. Ô Chí đột nhiên báo ra tên họ của mình, những người đó nghe được tên của hắn, rõ ràng thay đổi không tự nhiên lại. Nguyên lai thật là ô Chí tiền bối a. Mời ô Chí đi hà thần đảo tên kia tu giả miễn cưỡng cười cười, cố tự Trấn định nói rằng. Các ngươi làm sao nhận ra ta? Từ ô Chí trên người bỗng nhiên tỏ khắp ra khí thế cường đại, đem các loại người toàn bộ bao ở trong đó. Trong những người này tu vi cao nhất giả cũng bất quá thần giai sơ kỳ đỉnh phong, đâu có thể tiếp nhận được ô trí khí thế của áp bách. Trong lúc nhất thời, những người đó sắc mặt đều thay đổi thương bạch khởi đến, một ít thực lực yếu, đôi chân đều đang không ngừng run lên. chương 936, ô trí thành công địch. Ô trí thần tình băng lãnh, một trong tròng mắt trung càng là bắn ra thật sâu hàn ý. Chúng tu giả căn bản không dám cùng ô trí đối diện. Ta có thể sát những thứ này mà vượt tu giả, cũng tương tự có thể giết các ngươi Ô chí thanh âm vô cùng lạnh lùng, từ trên người hắn tản ra khí tức càng cường đại hơn, chèn ép chúng tu giả không thở nổi. Ta nói, ta nói, rốt cục có tu giả không chịu nổi. Nghe thế nhân, còn lại tu giả thần sắc đều biến tải biến, bất quá nhưng không ai dám ở phía sau ngăn cản tên kia tu giả. Nói, ô chí quát lạnh một tiếng, vung ra đối với tên kia tu giả khí thế của áp bách. Tên kia tu giả chỉ cảm thấy toàn thân vung lỏng, liều mạng thở hồn hện, nhìn phía ô chí trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ chi sắc ngay mới vừa rồi hắn cảm giác đến tử thần cách là gần như vậy sự kiên nhẫn của ta phi thường hữu hạ ô chí liếc đối phương liếc mắt bình tĩnh nói tu giả vẻ sợ hãi cả kinh ngay cả vội vàng mở miệng nói ra ta nghe người khác nói ma vực cường giả xâm lấn huyền linh đại lục đều là tiền bối chiêu tới hiện tại toàn bộ vô tận tinh hải tu giả đều đang tìm tiền bối hạ lạc ngươi nói cái gì ô chí khí tức lan tràn ra ánh mắt kia cực kỳ kinh người Khí thế áp bách mạnh mẽ tại nơi tu giả trên người, trực tiếp khiến hắn phun ra một đại cửa tiên huyết, thần tình rất là phiền bải. Cái này tu giả lại bị chèn ép nói không ra lời. Tô Chí cũng là thật bị kinh động đến. Ngươi nghe người khác nói, cái này người khác là ai? Tô Chí thanh âm rất là trầm thấp, trên người càng là bộc phát ra nồng nặc sát cơ. Tu giả nhịn không được cuống nuốt nước miếng, chật vật nói ra, rất nhiều người, ta cũng không biết là người nào. Nghe được hắn, Ô trí trong con người bỗng nhiên bắn ra nhất đạo lệnh như băng hàn mang. Lúc này, chỉ thấy hắn cả khuôn mặt đều hoàn toàn đen xuống. Đây chính là hiện thật là lớn hát quả A. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là có người đưa hắn gác ở trên lửa nướng A. Chỉ là, hắn còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ma vực vẫn là thần vực cường giả. Thế nhưng hắn cũng hiểu được, từ nay về sau ở nơi này vô tận trong tinh hải, hắn chỉ sợ là không sống yên lành được. Hắc hát, hát, ta chẳng qua là một gã thần dai sơ kỳ tu giả mà thôi. Lại nơi đó có bản lĩnh thu hút đến ma vực cường giả xâm lấn Ta bây giờ mới biết Bản thân lại có như vậy mị lực Có người nói ta đưa tới ma vực cường giả xâm lấn Tổng yếu có một nguyên nhân chứ Nói một chút coi Ta là bởi vì cái gì đưa tới ma vực cường giả Ô Chí lạnh lùng nhìn tên kia tu giả Hắn mặc dù biết lời này Cũng không phải người này từng nói Vẫn đem hết lửa giận phát tiết ở trên người của đối phương khí thế áp bách mạnh mẽ Đối phương căn bản là không có cách thở nổi Ta cũng không biết Hiện tại toàn bộ vô tận tinh hải đều đang đồn. Những thứ này ma vực cường giả là tiền bối chiêu tới. Sở dĩ, toàn bộ vô tận tinh hải tu giả đều đang tìm tiền bối. Tu giả khiếp khiếp nói rằng, ô trí uy thế quá mạnh. Hắn ở ô trí trước mặt của, căn bản không dám có bất kỳ bảo lưu. Ô trí trầm mặc. Đây là có người muốn đưa hắn với tử địa A. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không có phát hiện cùng ai có lớn như vậy cửu hận. Hơn nữa, tỏa ra như tin tức này người, nếu như không có nhất định thế lực, cũng rất khó làm cho cả vô tận tinh hải tu giả đều tin tưởng. Ô chí tâm lý vô cùng rõ ràng, ma vực cường giả phủ xuống huyền linh đại lục, nhất định là là thông thiên thần mục. Ma thẳng đến thông thiên thần mục tin tức người, chỉ có ô chí ba người. Hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến đối phương là là thông thiên thần mục. Nếu là là thông thiên thần mục, tại sao còn muốn lộng toàn bộ vô tận tinh hải đều biết tình trạng? Càng hoặc có lẽ là tin tức này là ma vực cường giả tản mắt ra, Vì chính là đem ta bức đi ra. Sau đó Hắn lại lắc đầu. Những người này đều chẳng qua là một ít tiểu rồi, biết tin tức cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi, khiến ô trí có chút thất vọng. Hắn đưa mắt nhìn sang chúng tu giả, các ngươi nhận ra ta, tự nhận là không phải của ta đối thủ, nhưng phải đem ta dẫn đi hà thần Đạo, là thế này phải không? Ô trí thanh âm bắt đầu trở nên lạnh. Những người này trở nên không tự nhiên lại, từ ô trí trên người, bọn họ cảm thụ được sát ý cường đại.